thi đấu ngay từ đầu, chuyên ly tổ thượng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhân đạo, ám sát giết chết bất luận cái gì người chơi có thể đạt được một trường tùy cơ truyền tống quần chủng. Người chơi cùng chúng ta trên người khả năng có thứ nhân vàng, bạc nhẫn, đồng nhẫn còn có thiết nhẫn, các ngươi chính mình là nhìn không thấy. Mặt khác chúng ta toàn bộ biến thân quỷ hút máu, đối thứ, các thiết hầu thường tổn tăng lên 100%, các thiết hầu, dịch cốt, bối thứ kỹ năng làm lệnh thời gian toàn bộ biến thành 3 giây. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, hắc bạch lưỡng đạo đều có chúng ta người. Không lấy quán quân đều khó." Hứa Khai nói, "Nào có đơn giản như vậy? Sắc thật không có đơn giản như vậy, người chơi tùy cơ chuyển tống đến thứ chi trấn còn không đến 30 giây, rất nhiều người chơi liền tao ngộ ám sát." Hứa Khai cũng không có ngoại lệ, hắn hướng một cái thiếu phụ hỏi thăm lâu đài tình huống, muốn thu thập một ít manh mối, kết quả nhân ra một chủ thủ liền thập lại đây. Hứa Khai không bắt bẻ dưới chúng chiêu, sinh mệnh rơi xuống 51%, phụ ra trùng độc trạng thái. Nhanh chóng quyết định, truyền tống thoát đi. Rồi sau đó chúc phúc khởi động, giết chết thiếu phụ. Được đến một quả thiết nhẫn. Đây là một lần đại quy mô ám sát hành động. Có nhảy bén người chơi lập tức phát hiện, ở đâm chúng không chỉ có có đại lượng, càng có số lượng không ít người chơi. Người chơi cần thiết từ thành trấn bất luận cái gì địa điểm đi trước chấn nhỏ thứ liên minh sở tại, lĩnh đi trước lâu đài bản đồ cùng tiếp thu treo giải thưởng nhiệm vụ. Này giai đoạn, cùng người chơi cho người xem nhóm đầy đủ triển lãm làm một cái nhất cổ xưa chức nghiệp, thứ ám sát nghệ thuật. Như thế khai bị gần người ám sát xem như thực bình thường, thực phổ biến. Chư Chư Hiệp phát hiện một nhà quán ba cửa treo thứ liên minh thẻ bài, vì thế đi vào hướng đi bạt kẽn đờ muốn nhiệm vụ, bạt kẽn đờ thuận tay đưa cho nàng một chén rượu, nói chờ một lát một lát, quản sự lập tức liền tới. Vì thế Chư Chư Hiệp bị độc chết. Chư Chư Hiệp sau khi chết, phi thường phẫn nộ, sao lại có thể lừa gạt chính mình như vậy một cái như thế tín nhiệm hệ thống người chơi đâu. Vì thế sau khi chết ở ghế lô kéo màn ảnh vừa thấy Lại thấy thẻ bài thượng còn có một cái chữ nhỏ, toàn liền ở bên nhau nhậm là, thứ tiểu liên minh. Nhiệt huyết xôi trào, đầy cõi lòng kỳ vọng nhạc nguyệt là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cái thứ hai quả hồi ghế lâu người chơi. Nàng thấy trong hẻm nhỏ hai người đang ở đánh nhau, vì thế đi xem náo nhiệt. Kết quả rớt đến rất rõ ràng bấy dập trung, ngã chết. Phi hỏa đi ngang qua tiệm tạp hóa, thấy bên ngoài bài trí một cái xinh đẹp tiểu trư, đi lên thưởng thức, kết quả bị nổ chết. Diệp hàng. Bùn chạm. Ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. chương 491, đàn anh đọc bảo. Một cái áo tràng đen nam lén lút để sắt vào Diệp Hàng, thích khách liên minh đã bị chiếm lĩnh, theo ta đi. Diệp Hàng lập tức đem áo tràng nam giết, được đến thiết nhẫn. Nhạc Nguyệt hối hận chính mình hành vi hỏi, người như thế nào biết hắn không phải người tốt? Kinh nghiệm. Diệp Hàng trả lời, chân thật tình húng là, đưa áo tràng nam lén lút để sắt vào chính mình thời điểm. Diệp Hàng nhớ tới xê thị cái kia hoàn bao. Ở Diệp Hàng nhân sinh quan. Thượng một lần cho là có thể tha thứ, nhưng thượng hai lần đồng dạng đường, có thể nói ngu xuẩn. Đến nỗi thường xuyên thượng hứa khai đường, diệp hàng quy tội chính mình thiện lương cùng hứa khai đê tiện. Hơn nữa mỗi lần không mang theo đồng dạng chơi. 15 phút, chỉ có 130 người tồn tại tới cũng không khó tìm tìm thích khách liên minh. Nhưng ở thích khách liên minh cửa, ba vị giả trang thành người chơi thích khách lại mang đi ba điều mạng người biến mất. nay một loạt sự kiện, làm các người chơi rất có vài phần chim sợ cảnh con hương vị. Làm cho một vị thích khách người chơi bị người chơi đánh chết, song song rời khỏi thi đấu bi kịch. Thích khách liên minh không có vô nghĩa, nhân thủ một chương bản đồ liền có thể xuất phát. Hứa khai để sát vào Diệp Hàng, hợp tác. Không. Diệp Hàng lập tức phản đối, cùng người hợp tác cả da lẫn xương đầu đều sẽ bị người nuốt rớt. Đương nhiên, liền hai bên hợp tác vài lần tới xem, vẫn là tương đối vui sướng. Nhưng là mỗi lần hợp tác Diệp Hàng ở sảng cảm lúc sau đều có bang nhân làm áo cưới nghẹn khuất cảm. Diệp Hàng tiếp đón. Thần tiễn, một tổ. Thần tiễn lập tức trả lời, hảo. Có thể cùng thương vương hợp tác, là cái này sơ bột lộ tài năng người trẻ tuổi vinh hạnh. Hứa khai bất đắc dĩ, đành phải một mình ra cửa, rồi sau đó đi đến một cái bãi hẳng vỉa hè người trước mặt tiếp đón, hấp nhận, chúng ta hợp tác. Dựa, này ngươi cũng nhận ra tới. Hấp nhận đổ mồ hôi, này thi đấu liền cái chán đánh dấu đều lấy rớt. Ơn. Là bản năng. Hứa khai cũng không biết như thế nào trả lời. Đi rồi. Hắc nhận hầm hực cuốn hàng vỉa hè chạy lấy người, này hàng vỉa hè nhân ra chính là thu tiền thuê. Hứa khai bất đắc dĩ xem trọng hưu, đối phó thích khách đầu tuyển vượng chi cao thủ, lưu lạc thiên ngai như thế nào cho tới hôm nay còn không có thượng. Đến nỗi như vậy nghiêm trọng thương tồn sao. Tâm ngữ, tam nương, nguyện tinh viễn trở đều bị giết hại. Loạn thế nhân nghĩ đến sẽ không tin tưởng chính mình. Lại nói chính mình cũng không quá tin tưởng nhân ra. Hứa khai tìm bạn tốt một vòng, thế nhưng phát hiện chính mình chỉ có một lựa chọn. Vì thế hứa khai tin tức giả nguyệt chi tuyết, có tổ sao? Hảo A, tọa độ 20. Giả nguyệt chi tuyết thực sản khoái đáp ứng. Hứa khai tìm giả nguyệt chi tuyết. Giả nguyệt chi tuyết lần này một sửa kim loại nặng quần áo, ngược lại mặc một cái màu trắng liền thể y lý xứng với thánh kỵ sĩ tiêu chuẩn tiểu tóc, rất có vài phần thánh khiết cùng y vũ hương vị. Hứa khai khen, người thật xinh đẹp. Cảm ơn. Giả nguyệt chi tuyết mời nhập tổ. Nhập tổ sau, nhân viên ở nhất định trong phạm vi Sở hữu vật phẩm là tổ viên tùy cơ phân phối. Nhập tổ, rồi sau đó phát hiện tiểu tổ nội còn có một người. Hứa khai tiếp đón, hành tinh, ngươi cũng ở đâu. ân Thiên thế hành tinh nhàn nhạt trở về một chữ. Nay tính địch cũng quá không tôn trọng chính mình tồn tại đi. Hứa khai quan tâm hỏi, thân thể như thế nào. ân Dạng nguyệt chi tuyết sửng sốt. Chẳng lẽ Diệp hàng nói. Thiện lạc nói ngươi đi kiểm tra sức khỏe, vốn dĩ tưởng cho ngươi gọi điện thoại. Sau lại tưởng vẫn là trò chơi gặp mặt tương đối hảo hỏi. Hứa khai nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ? Không có việc gì, mấy ngày hôm trước không cẩn thận té ngã, bị thương chân. Nhà ta người hạt nhọc lòng, làm ta đi bệnh viện toàn diện kiểm tra sức khỏe. Vì ngươi hảo sao? Ngươi xem phim Hồng Cổng thường nói, bị thương đầu khả đại khả tiểu. Bị thương chân cũng giống nhau. Hứa khai nói, kết quả ra tới sao? Không có việc gì. Dạng Nguyệt Chi Tuyết nói, chính là ngoại thương ngươi như thế nào bất hòa liệp miêu một tổ, các ngươi một cái hiệp hội. Hứa Khai ánh mắt từ quan tâm biến thành híp mắt chiều sau khinh bị trạng thái, Hán, quá vô sỉ, khinh thường cùng hắn hợp tác." Dạ Nguyệt Chi tuyết nhớ tới ngày đó cùng Diệp Hàng đối thoại, không khỏi tới cười, hắn nói lên ngươi, cũng là vẻ mặt khinh thường. "Có đi hay không?" Thiên tế hành tinh hỏi. "Đi kéo." Hứa Khai nói xong thuận miệng nói, "Sao hành tinh, như thế nào một bộ thất tình trạng thái?" Thiên tế hành tinh nhìn đến Hứa Khai phía sau, một cái đang ở chậm rãi tới gần, vì thế nói, không có gì, chính là giấc ngủ không đủ. Nga. Hứa Khai gật đầu, nhập bấy dập hóa thành bạch quang. Hứa Khai thực tiêu xái đương chuyện gì đều không có phát sinh nói, nữ nhân mở đường, nam nhân áp trận. "Hào a." Dạ Nguyệt Chi Tuyết lại cười, đi đầu tuyển một cái đường nhỏ. Thiên tế hành tinh ám mà toán hận cắn răng. Chính mình trong trí nhớ Dạ Nguyệt Chi Tuyết bùn xỉn đến chưa bao giờ cấp chính mình một cái tươi cười. Lâu đài ở thích khách chi trấn trung tâm, có hai mươi mấy điều đường nhỏ có thể tới, người chơi từng người tổ đội lên đường. Này đó đường nhỏ đều là trong rừng rậm đường nhỏ, ban đêm sao trời bị khu rừng rậm rạp che đậy, trong rừng rậm tầm mắt thật không tốt. Tập kích tác cùng với hoàn cảnh rời đi mà thay đổi phương pháp. Chuyên ly tin tức, đi bộ. Ngươi phía trước 30m có một cái thích khách ở trên cây. Hứa Khai hỏi, ngươi ở đâu? Ở bên cạnh ngươi thụ sau lưng. Ừn ừn. Hứa Khai gật đầu, tiếp tục đi tới. Hành tẩu gần 10m sau, Hứa Khai tay một lòng tay hô, "Tiểu Dạng, nơi nào chạy?" Sên một cái bóng đen lưu hạ thủ, chạy nhanh khởi động mất mạng chạy như điên. Hấp nhận biên chạy trốn biên rơi lệ đầy mặt, chính mình liền như vậy xui xẻo sao? Hai mươi mấy điều nói, Cố Tình thủ tới chính mình thiên định. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, "Vì cái gì không trộm tập hắn?" Hứa Khai trả lời, "Ta không biết hắn ở đâu cây thượng." Rút dây động rừng có đôi khi vẫn là thực dùng tốt. Lại xem mặt khác con đường, ám sát phong ba một đợt tiếp một đợt thậm chí đã xảy ra đơn thích khách trực tiếp khiêu chiến xong chiến sĩ sự. Thích khách kêu huyết sát, là vì liệp ma tam thích khách chi nhất. Bởi vì hệ thống gia tăng tam kỹ năng lực công kích cùng giảm bất làm lệnh thời gian, cho nên hắn trực tiếp đem một đôi tam chuyển kỵ binh hoa tỉ mội chặn lại xuống dưới. Rồi sau đó tượng một cái chiến sĩ giống nhau giết chết hoa tỉ muội Bất quá hắn lần thứ hai một mình đấu phong định vì liền đã xảy ra bi kịch, hai bên chính diện đối kháng, chính mình căn bản vô pháp chiếm cứ thượng cứ Nhưng Phong Định Vi Liên hiển nhiên cũng xem nhẹ huyết sắt trang bị. Một cái đập kỹ năng đem huyết sắt đánh tới trong rừng rậm, huyết sát rơi xuống đất thế nhưng còn bất tử. K. T quả bị huyết sát thoát được tánh mạng. Cái này giáo hân nói cho thích khách, ngươi tăng mạnh chỉ là ba cái ám sát kỹ năng, mà không phải bình thường công kích năng lực. Thân thể của ngươi vẫn là như vậy đơn bạc, ngươi lực công kích còn chỉ là như vậy một chút. Mà muốn cho ba cái ám sát kỹ năng phát dương quang đại, chỉ có thể là thông qua ám đánh út lại hoàn thành Đồng dạng bi kịch phát sinh ở mặt khác hai gã thích khách thượng, này hai gã thích khách giám sát trình độ giống nhau, vì thế liên hợp lại cường đánh người chơi. Nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, đệ nhất tổ liền làm thượng thần tiện cùng Diệp Hàng. Thích khách hiện thân sau còn không kịp phát biểu hạ cướp bóc cảm nghĩ, đã bị thần tiện thiên la địa vong vây quanh. Diệp Hàng cực kỳ bi thảm sung phong trọn thương thêm giống đạp đem hai người giết hại. Dạng Nguyệt Tri tuyết tốc độ rất chậm, hứa khai tới lâu đài bên ngoài khi đã có 50 nhiều danh người chơi tới Mọi người đều chờ đợi ở lâu đài ngoài cửa lớn. Nhìn ra được đại gia đối này, lâu đài vẫn là có nhất định không biết sợ hãi. Ai cũng không biết bên trong là long đảm vẫn là đông cung, vạch trần khăn che mặt loại sự tình này sẽ để lại cho nguyện ý vì người chơi hy sinh người chơi tới làm tốt. Tiêu diệt hai cái thích khách Diệp Hàng tới, Diệp Hàng tả hữu nhìn xem, thực khinh thường. Lại xem hứa khai cũng tại đây nhóm người chung, lập tức cho rằng hứa khai là dối trá điệu thấp. Hắn đánh mã đến cửa thành, sau đó trường thương một thùng. Môn chậm rãi tự động mở ra. Một đám con rơi từ lâu đài nội chạy trốn ra tới. Diệp hàng thực bình tĩnh mở ra tiến dai điên thứ, điểm điểm ngân quang bay lên, từng con con rơi hóa thành bạch quang. Diệp hàng tay chảo một quả nhẫn nói, đồng nhẫn. Đơn giản như vậy. Không thể nào. Đại gia cả kinh, huy chương đồng thế nhưng có chủ. Rơi xuống người khác trên người, đại gia khả năng còn sẽ muốn làm người nào đó đọc nhẫn. Nhưng rơi xuống diệp hàng trên người. Nhân ra còn có một cái tờ cờ vương bằng hưu ở một bên. Lại là một quả huy chương đồng nhẫn, đại gia không đến mức cùng nhân ra sống mái với nhau. Diệp hàng đội ngũ đem nhẫn giao dịch cấp thần tiện nói, ta chỉ cần nhẫn vàng, bất quá, nếu ngươi có thể bắt được, liền về ngươi. Thần tiện cảm động A đây mới là đại thần phong phạm. So với sợi cái kia không có tiết tháo người cường quá nhiều. Lần trước Tuấn Đạo giả pháo đài, bởi vì chính mình không cẩn thận trợ giúp sợi tử địch loạn thế nhân đem sợi xử lý. Sợi đem 100 kim khích lệ tiền thưởng cấp đã quên. Tuy rằng thần tiễn cảm giác Diệp Hàng nói chuyện có điểm cao cao tại thượng hương vị, nhưng làm một tân nhân cao thủ, hắn là sẽ không đi so đo điểm này. Diệp Hàng nói, chậm rãi đổi kịp. Dứt lời, trực tiếp vọt tới lâu đài chung. Quá lâu đài môn là một mảnh giáo trưởng, rồi sau đó là lâu đài hạ nhân cư trú khu cùng quân doanh, trong đó còn có một cái giống như thị trường khu vực. Qua này đó địa phương muốn xuyên qua một mảnh 3 mét cao thực vật khu vực mới có thể tới chủ bảo Dựa theo bản đồ thuyết minh, này phiến thực vật khu vốn là hoa viên, nhưng hoang phế rất nhiều năm, cho nên liền biến thành thực vật khu. Diệp Hàng chạy ra khỏi giáo trường tới rồi cư chú khu, từ phía một mảnh nọ thanh, Diệp Hàng kinh hãi, lập tức lăn xuống xuống ngựa, một mảnh rậm rạp nọ tiến đem Ám Ảnh bắn thành con nhím. Trước kia Diệp Hàng đối Ám Ảnh hy sinh vẫn là thực đau lòng, nhưng đã chết vài lần sau, Ám Ảnh hy sinh biến thành Diệp Hàng hợp pháp chạy trốn công cụ, nhằm vào điểm này, Diệp Hàng đã từng hoàn toàn nghĩ lại quá chính mình có phải hay không thật sự bị người nào đó cấp dạy hư? Tình huống như thế nào? Người chơi ở giáo trường tập kết, rồi đầu hỏi. Diệp hàng từ trên mặt đất lên kênh đội ngũ nói, đừng tiến vào Hắn trực giác nói cho chính mình, bên này sàn nhà rất có vấn đề, này không phải bình thường bùn đất hoặc là hòn đá nhỏ lộ, mà là từng khối cắt chỉnh tề tảng đá lớn khối hợp lại con đường. Mỗi khối đá phiến thượng viết bất đồng văn tự, cũng là Diệp hàng sở không hiểu biết văn tự. Hứa khai tiến đến Diệp hàng bên người, như thế nào Diệp Hàng dọa nhảy dựng rồi sau đó nhìn xem hứa khai phía sau kinh ngạc hỏi, ngươi không có xúc động cơ quan. Sẽ xúc động cơ quan. Hứa khai căn bản không tin chạy chậm nửa vòng, rồi sau đó đối giáo trưởng vị trí người chơi nói, thật là chê cười. Ha ha. Đại gia tùy tiện cười vài tiếng, dù sao cũng là thương vương. Không cần cười quá mức. Rồi sau đó các người chơi cùng nhau đạp tới rồi này đó đá phiến thượng. Diệp Hàng quay đầu nhìn lại, lại thấy hứa khai kéo dạ nguyệt chi tuyết nhanh chóng rút lui trong lòng sử sốt, vội ở kênh đội ngũ nói, triệt đến giáo trường. Hảo! Thần tiện thực sản khoái trả lời, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì muốn rút lui. chương 492, đối đối thủ cạnh tranh thái độ. Diệp hang trở lại đạt giáo trường thời điểm, đột nhiên một trận nỏ vang, vô số điểm đen từ bụi cỏ, dân cư trung phun ra mà ra, người chơi bị soát đảo mười mấy. Lập tức có người chơi kinh hoàng chạy loạn, nỏ vang không ngừng bên hai. Thực mau, dân cư vị trí liền một cái người sống cũng không có Hứa khai xem chính mình bên trái, sợi, phong định vi liên, loạn thế nhân, thiên tế hành tinh. Hứa khai xem chính mình bên phải, thần tiễn, diệp hàng, hát thương, đại đậu hủ. Hứa khai buồn bực hỏi, cùng ta thấu như vậy gần làm gì? Loạn thế nhân cười hát hát, vừa thấy ngươi biểu diễn xong liền chạy, chúng ta đương nhiên cũng lập tức chạy trốn. Sợi khinh bị nói, phàm là hiểu biết ngươi làm người người, đều biết ngươi không phải thứ tốt. Haha! Ha. Hứa khai sát đem mồ hôi trên chán khó trách có người nói vây xem cũng là một loại lực lượng. Hứa khai giải thích nói, đại gia dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, ta không nhắc nhở là hắn là sao. Tỷ như thế vận hội Olimpip thi đấu, ta làm Trung Quốc đội ta không hảo nhắc nhở đối phương, ta nhược điểm ở đâu, mau tới đánh ta a đại gia lý giải. Không hiểu. Đại gia cùng nhau lắc đầu, kiên trì vây xem. Hảo đi hảo đi. Hứa khai bất đắc di đi đến cư dân khu, rồi sau đó nắm lên một phen thổ, thổi đi ra ngoài. Lúc này đại gia mới phát hiện, nguyên lai like ở khoảng cách đá phiến phía trên nửa thước vị trí nguyên lai like có một cái dây nhỏ. Này dây nhỏ nhan sắc không phải màu đen, chỉ cần chuyên tâm, buồn có thể phát hiện. Nhưng dây nhỏ nhan sắc lại cùng trên sàn nhà không biết tên văn tự là cùng loại nhan sắc, cho nên tạo thành bỏ qua. Hơn nữa mọi người đều tưởng đá phiến thượng văn tự ra vấn đề, dây nhỏ cũng đã bị người chơi xem nhẹ qua đi. Văn tự không có vấn đề, văn tự tồn tại là che giấu dây nhỏ tồn tại mà cố ý thiết chí. Ta là có thấu thị thuật người. Hứa khai đối tả hữu ngồi sổn xuống vây xem này dây nhỏ người giải thích nói, chỉ cần chạm vào dây nhỏ, cơ quan liền sẽ khởi động. Tỷ như nói như vậy hứa khai dùng ngón tay kích thích hạ dây nhỏ. Người muội Phản ứng mau mắng to một tiếng lập tức nhanh chân liền chạy. Một mảnh nọ vang từ phía tập kích mà đến. Phản ứng chậm còn ở buồn bực đã xảy ra chuyện gì. Hát thương, đại đậu hủ hai cái không có chạy vội kỹ năng viễn trình bị bắn chết đường trường. Làm hứa Khai hạn chính là thiên tế hành tinh cũng bị bắn chết đương trường, chuyên tống trở về hứa Khai xin lỗi đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, ngượng ngùng, ta thật không biết hắn cũng sẽ đi lên. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trấn an, đừng để ý đến hắn, người đều làm hắn trở, chính hắn đi lên tìm chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết người chơi, bao gồm thần tiễn ở bên trong mọi người vây quanh hứa Khai dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Phong Định Vi Liên thậm chí trực tiếp dùng đại gậy gộc tỏ vẻ đối chính mình khinh bỉ. Hứa Khai vội giải thích nói, Thuần Túy hiểu lầm. Ta chính là dạy học diễn luyện. Để tay lên ngực tự hỏi, mọi người đều biết nếu chính mình có cơ hội này. Khẳng định phải đối những người khác bỏ đá xuống giếng. Nhưng vấn đề là hiện tại bỏ đá xuống giếng chính là người khác, mà chính mình là giếng bên trong cái kia sinh vật. Cho nên đại gia đối hứa khai là không lưu tình chút nào khinh bị. Còn chúng vây xem lực lượng. Hứa khai hỏi, nếu không, ta trước mở đường. Phong định vi liên là thật sự người, nói, người đi gỡ mịn. Đem tiểu tuyết áp ở chỗ này. Nàng cuối cùng đi. Hà tất đâu? Hứa khai cười khổ. Loạn thế nhân nhắc nhở, cái này kêu nhiều người tức giận. Mọi người đều là bằng hữu, đều là người quen. Người gia hỏa này là một lòng một dạ thai họa bằng hữu. Lớn nhỏ Williamson vẫn là tỉ muội Các nàng ở trong lúc thi đấu hận không thể trực tiếp đá đối phương bị loại trừ. Hứa khai dùng ô tiếp thể dục tinh thần tới giải thích chính mình sợ làm việc làm. Hứa khai đại gia cũng không có thể dục tinh thần. Cuối cùng bất đắc gì nói. Các ngươi nhưng tử cư dân khu trên nóc nhà đi sao? Sợi hỏi, mặt trên có cái gì cơ quan? Hắn tiềm thức cho rằng hứa khai muốn lừa dối bọn họ dâm bây dập. Hứa khai vô ngữ, như thế nào đều cùng Diệp Hàng một cái tính tỉnh. Ta nói cái gì lời nói các ngươi đều sẽ không tin tưởng, cố tình còn muốn ta nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì làm Diệp Hàng bị thất thế, nhân ra nhớ kỹ duyên cớ. Bên này người ngấm lại, giống như đều ăn qua mệt người. Nhưng bọn hắn liền không nghĩ. Chính mình cũng từng bao nhiêu lần vô tư trợ giúp bọn họ đâu. Loạn thế nhân nói, đi bộ à, chúng ta đều hiểu biết ngươi, khi chúng ta là một cái trận doanh thời điểm, chúng ta đều có thể tín nhận ngươi. Nhưng khi chúng ta không phải một cái trận doanh thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tin từ ngươi. Ngươi nhận đi. Hứa khai cười khổ, các ngươi cũng biết chúng ta không phải một cái trận doanh. Các ngươi không biết xấu hổ bức bách đối thủ cạnh tranh trợ giúp các ngươi sao. Không biết xấu hổ. Sợi không có liêm sỉ nhìn nhìn dạng nguyện chi tuyết. Bởi vì chúng ta có con tin. Nếu là đối thủ cạnh tranh, chúng ta vây quanh không cho giả nguyệt chi tuyết động vẫn là có thể. Hứa khai đối mặt lỏa huy hiếp bất đắc dĩ nói, hảo đi. Nằm sắp xuống xem. Nguyên bản kế hoạch là đem bên này người giết chết đại bộ phận, còn thường một hai cái chính mình liền không sao cả. Nhưng không nghĩ tới những người này hầu tinh thực. Ấn. Đại gia nằm sắp xuống chiều cư dân khu vừa thấy mới hiểu rõ, bởi vì trong tầm mắt không có văn tự quay nhếu. Mấy chục điều tuyến vẫn là tương đương rõ ràng Đại gia được đến chính mình vừa lòng đáp án, vì thế liền không hề để ý tới hước 2. Bắt đầu rồi nằm sấp xuống đất xác định cơ quan tuyến, rồi sau đó vượt qua tuyên quá trình. Đại gia hướng hoa viên cũng chính là thực vật khu trước tiểu quảng trường chậm rãi tới gần, mắt thấy chỉ có 15 mệ khoảng cách. Sợi đột nhiên nói, loạn thế cậu. Làm gì? Đưa phân lễ vật cho người. Sợi dứt lời, chạy vội khởi động, tấm chắn ở phía trước, mở ra kỹ năng. Chiêu này có thể đem trước mắt sở hữu mục tiêu đâm bay. Vì thế sợi đụng phải, một hơi đâm chặt đứt hơn 10 điều tuyến. Con mẹ nó. Ngày. Mấy người mắng to, dạng nguyệt chi tuyết mở ra long tê, bay đến giữa không trung. 45 độ đánh sâu vào mà đi. Hứa khai truyền tống đến tiểu quảng trường chạy trốn thành công. Diệp hàng trọn thương đem thần tiễn ném hướng quảng trường, rồi sau đó chính mình mở ra chạy vội, lợi dụng ám ảnh hiểm hộ nhanh trong đánh sâu vào quảng trường. Con thừa ở xạ kích khu vực chỉ còn dư loạn thế nhân cùng phong định vi liên. Này hai người không có gì dư thừa kỹ năng có thể chạy trốn, chỉ có thể dựa vào chạy vội. Từ hai người chạy trốn liền có thể nhìn ra nhân phẩm. Phong định vi liên thực hàm hậu ở chạy vội, loạn thế nhân đem chính mình thân hình tránh né ở phong định vi liên phía sau đi theo chạy vội. Phong định vi liên bị bắn thành con nhím, mà loạn thế nhân trên người mang theo mấy khẩu nọ tiễn. Thưa một hơi vọt tới tiểu quảng trường. Loạn thế nhân xem sởi không thể tưởng tượng ánh mắt người điều cầu, tưởng giết chết ca, còn không có dễ dàng như vậy. Mẹ nó. Sợi phỉ nổ. Người chơi sát người chơi sẽ bị đuổi đi. Sợi chỉ có thể dương mắt nhìn. Rồi sau đó sợi cười. Một fan trùy thủ xuất hiện ở loạn thế nhân hết hầu. Loạn thế nhân ở đắc ý trong tiếng cười chết đi. Loạn thế nhân tử vong, thích khách 0.5 giây khởi động tùy cơ truyền tống. Đại gia thậm chí còn không có tới kịp thấy rõ ràng thích khách đại khái giáng người. Lại xem loạn thế nhân đã không thấy, vừa rồi đoạn ngắn giống như mộng giống nhau hư hảo. Còn thưa người chơi, sợi. Hứa khai, dạ nguyệt chi tuyết, thần tiễn, Diệp Hàng cùng bảy tên còn sót lại người chơi thích khách. Chuyên ly tin tức nói, hai cái nam nhân, ta muốn bắt đầu vô khác biện sát thương A. Hứa khai cùng Diệp Hàng đương nhiên sẽ không nói không tốt, cùng nhau trả lời, hẳn là. Hứa khai bổ sung, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi phải cẩn thận. Biết. Chuyên ly trả lời. Vườn cây, tràn ngập sát khí địa phương. Liên Diệp Hàng cũng không dám đánh mã mánh sấm, nơi này không chỉ có có người chơi mai phục càng khả năng bố trí các loại cơ quan. Diệp Hàng triệu hồi ra một con rắc rời mã, rồi sau đó phóng ngựa. Ngựa chạy hướng vườn cây, chẳng qua hai bước, liền không có động tĩnh. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau, Diệp Hàng trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết rằng hẳn là hạ tuyến đi bộ 10 phút chờ đại gia chết sạch trở lên tuyến. Đáng tiếc thi đấu quy tắc, hạ tuyến cùng cấp từ bỏ thi đấu. Ừm. Chính mình trước kia không phải này phàm đức. Chính mình chưa bao giờ sợ hãi cạnh tranh, khi nào chính mình sẽ tựa người nào đó giống nhau. Dựa vào đà kích đối thủ tới đạt tới chính mình thắng lợi đâu. Ta trước đến đây đi. Hứa khai vặn vặn cổ, nhiệt thân mấy giây. Đại gia cùng nhau khinh bỉ Mọi người đều là hiểu tận gốc dễ người quen, sẽ không không biết người có truyền tống. Hứa khai liền ở đại gia khinh bỉ ánh mắt chung truyền tống tới rồi chủ bảo đại môn, rồi sau đó xoay người quan sát một hồi lâu nói, tiểu tuyết, ở ta 9 giờ vị trí có một cái cục đá lộ, địa phương khác nhiều là đồng lấy. Người trước đừng cử động, ta trước đem bọn họ giết chết Ơn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời, rồi sau đó đợi một hồi thấy hứa khai còn bảo trì cái kia tư thế hỏi, làm sao vậy? Thay đổi kế hoạch. Hứa khai nói, ta giác ta hiện tại vị trí này là một cái phi thường thích hợp bị ám sắt cùng đánh lén vị trí. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cười nói, ngươi cái này kêu ôm cây lợi thỏ. Dứt lời, một cái hắc y nhân từ thực vật khu vực lặng lẽ sờ đến hứa khai phía sau, rồi sau đó hóa thành một đóa bạch quang. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đổ mồ hôi. Người này quả nhiên là thực giả hoạt một người. Hứa Khai giết chết một người sau phất tay, "Ta đi rồi. Phiền toái đại gia giúp ta chiếu cố hạ tiểu tuyết." Dứt lời đẩy ra chủ bảo đại môn. Đại môn thật lâu không có người trả vào, cho bùi từ môn duyên xái xuống dưới. Hứa Khai không có chút nào do dự khởi động truyền tống. Chuyên Ly từ chủ bảo môn hiện thân, bảo trì cắt thiết hậu kỹ năng chiêu thức. Hứa Khai cũng không có truyền tống quá xa, bất quá là lui về phía sau 5 mét rồi sau đó. Nhưng Chuyên không dám tiến lên. Có lẽ liệp ma chung không còn có người so nàng càng quen thuộc hứa khai phản ám sát. Một kích không trúng, chuyên chạy nhanh xoay người chạy trốn tới chủ bảo bên trong. Lợi dụng lâu đài đại môn tích hôi làm một lần ám sát, buồn hẳn là phi thường hoàn mỹ, chuyên cùng dĩ vạng giống nhau, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng giải quyết này vấn đề tốt nhất biện pháp chính là trước rời đi nguy hiểm địa phương. Diệp hàng trong lòng đánh cái đột, nếu là chính mình đẩy ra lâu đài đại môn, đại môn tích hôi rơi xuống khi Chính mình sẽ theo bản năng dùng một bàn tay đi che đậy đôi mắt. kia chuyên ly chiêu này cắt thiết hầu tất trung. Thân tiễn lúc này nói, đại gia trước đừng cùng bộ hành khách tranh đi, đi bộ liền tính bằng cẩm cũng chỉ có thể lấy cái quán quân, còn có huy chương đồng cùng á quân. Ta rác đại gia hay là nên cẩn thận một chút người chơi thích khách. Chúng ta không chỉ có muốn xử lý thích khách, còn muốn bắt quán quân. Diệp hàng tả hữu nhìn xem, tuy rằng miệng lạnh nhưng hắn không phủ nhận trước mắt ẩn nút ở bốn phía thích khách rất nguy hiểm. Liệp Ma chung đã biết ba cái cao đẳng ẩn thân thích khách là ba người, huyết sát, chuyên ly cùng hắc nhận. Này ba người thân thủ liền tính không có ẩn thân, ẩn nút ở bất luận cái gì góc tới một trùy thủ, cũng là thực khủng bố sự. Diệp Hàng vừa chuyển đầu xem dạ nguyệt chi tuyết, người nào đó có phải hay không nói cho người quá vườn cây biện pháp. Dạ nguyệt chi tuyết lắc đầu cười cũng không trả lời. chương 493, Ô Long Diệp Hàng đọc ra lắc đầu ý tứ, không phải nhân ra không biết, mà là dạ nguyệt chi tuyết không nghĩ nói. Nhưng có mã người không lo lắng, Diệp Hàng phóng ngựa, mã chìm nghịn. Diệp Hàng đi vài bước, lại đối lâu đài phóng ngựa. Một hơi thả ra tám con ngựa sau, rốt cuộc có một con ngựa an toàn chạy tới lâu đài trước cửa. Diệp Hàng ha hả cười. Thần tiện thấy vậy, chuẩn bị xuất phát. Lại bị Diệp Hàng giữ chặt. Diệp Hàng hỏi, sợi, người trước vẫn là ta trước. Ngươi tùy ý. Sợi nói, ta chỉ kiên trì một cái, hứa khai sẽ không làm dạng nguyệt chi tuyết ở bên ngoài trúng gió như vậy đủ rồi đ Cũng coi như là một cái không tồi biện pháp. Diệp Hàng phất tay cho một cơ hội đi trước, thần tiễn đi theo ngựa sau, diệp Hàng khống chế ngựa lại đi. Một khi có tình huống, diệp Hàng là có thể dùng chọn thương đem thần tiễn đưa đến an toàn vị trí, rồi sau đó thần tiễn ra thiên la địa vong bắt giữ mục tiêu. Bất quá này một đường lại đây tương đương an toàn. Diệp Hàng dơ tay ngăn cản thần tiễn tiến vào chủ bảo, mà là chính mình đánh mã trước vọt đi vào. Bên trong đã không có hứa khai bóng dáng, nhưng là lại có một người thích khách dán ở phía sau cửa Diệp hàng tốc độ ra ngoài hắn dự kiến, nhất chiêu bồi thư không có đổi theo. Rồi sau đó lập tức chạy nhanh chạy trốn. Diệp hàng mã nơi tay làm sao làm hắn đi, truy kích mà đi, một trọn thương đem hắn ném tới cửa. Tết hát, N tiến rất phối hợp tới chiêu thiên la địa vóng, thích khách thực mau bị giết chết. Nơi này là chủ bảo Yến phòng khách, một cái tiêu chuẩn cơm tây bàn dài, bàn dài thượng phô màu trắng khăn trải bàn. Ghế trên ngồi đầy bộ sương khô. Ở chủ nhân vị trí thượng có cái bộ sương khô Hắn khung xương lòng bàn tay có một quả nhẫn vàng. Thần tiễn vui vẻ nói, thương vương, nhẫn. chậm Diệp hàng hỏi, đi bộ đi đâu? Ngươi cảm thấy hắn sẽ mặc cho một quả nhẫn vàng ở kia. Mà đi đuổi giết thích khách sao? Thần tiễn nghi vấn, ý của ngươi là. Diệp hàng cười hắc hắc, nếu ta không có đoán sai, này cái nhẫn vàng là người nào đó sắp đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Thần tiễn không phải thực tin tưởng. Diệp hàng cũng không giải thích, cầm trường thương chạm đất hướng phía trước đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, một khối đá phiến tạ hữu một phần, xuất hiện một cái lao đại lỗ thủng, một giây sau nhanh chóng hợp ở bên nhau. Thân Tiễn hàn một cái, quả nhiên bị Diệp Hàng cấp đoán đúng rồi. Hứa Khai có xong truyền tống, cho dù dẫm lên này bấy dập cũng có thể bình yên chuyển tống rời đi. Nếu như vậy, vậy chỉ có một khả năng, nhẫn là Hứa Khai phóng. Một người thích khách đột nhiên từ cái bản hạ lăn ra đây, vẫn luôn eo liền nhất chiêu bồi thứ đánh nút về phía thân Tiễn. Diệp Hàng tựa hồ sớm có chuẩn bị giống nhau. Hoành thương cản lại đem thích khách chọn tới rồi bấy dập bên trong làm hắn kinh ngạc chính là thích khách cũng không có kích phát bấy dập, thích khách đứng lên chạy nhanh mở ra trốn chạy Diệp hàng lúc này mới minh bạch cơ quan đối thích khách không có hiệu quả chủ bảo cũng không lớn trừ bỏ hiến hội thính còn có hai cái địa phương một cái là hậu viện một cái là chủ bảo lầu 2 hậu viện có nhà giam có đấu kiếm trang chờ lầu 2 còn lại là chủ nhân phòng ngủ thư phòng từ từ muốn tìm đổ vật sẽ ở đâu đâu Diệp Hàng quay đầu nhìn lại, sợi cùng dạng nguyệt chi tuyết đã tới rồi Yến hội thính cửa. Xem ra hứa khai liền tưởng phòng bị chính mình, vừa thấy chính mình đã tới rồi Yến hội thính. Dứt khoát khiến cho dạng nguyệt chi tuyết tiến vào. Diệp Hàng thực nỗ lực khắc chế chính mình mới không có đối sợi nói, xem, bên kia có chiếc nhẫn cúng. Hắn có thân phận, ít nhất tự giữ có thân phận. Không thể tượng người nào đó như vậy bị hội. Hắn mục tiêu là trước tìm được nhẫn, mà không phải hại chết sở hữu đối thủ cạnh tranh. Nói. Nếu người nào đó hại chết mọi người, có phải hay không liền tự động trở thành quán quân. Vào cửa sợi đột nhiên cảm giác không đúng, hắn nghe thấy được gió thổi siêu ý thanh âm, lập tức cũng không do dự. Tấm chăn chiều thượng nhất cử, một cái thích khách truy thủ đâm vào tấm chăn thượng. Sợi thuần thục một cái thuần đánh đi theo đi ra ngoài. Thích khách lay động. Sợi nhất kiếm phách chầm sau, tấm chăn nhất cử, chuẩn bị chạy vội thêm thuần hướng. Nhưng đối phương đã tiến vào ẩn thân trạng thái. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng sợi lập tức đứng chung một chỗ đưa lưng về phía bối cho nhau bảo hộ. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, "Hấp nhận hẳn là huyết sát?" Sợi Nói hấp nhận đối phó cao thủ con đường ẩn thân lại ra chiêu, một cách già, "Cầu không phải ngươi chết chính là ta mất mạng." Huyết Sát Tắc Phong là đối phó cao thủ thời điểm đem ẩn thân trở thành chạy trốn thủ đoạn. Dạ Nguyệt Chi tuyết cười, xem ra Tử vong hiệp hội cũng có chuyên môn nghiên cứu loại này cao thủ tư liệu. Thần Tiện trong lòng thấp họng, không biết có nên hay không cùng sợi Nói bây giờ sự, lại thấy Sở đi tới. Kinh thường nhìn mắt nhẫn vàng, lại là bộ hành khách quỷ cái đi. Thân tiễn bội phục và phần, sợi ca, ngươi làm sao mà biết được. Sợi cười đắc ý, không xem ta là ai. Bấy dập ở đâu? Thân tiễn một lóng tay bấy dập vị trí nói, bên này có một cái, phòng trừng còn có. Sợi ca, ngươi cùng thương vương thật là anh hùng ý kiến giống nhau. Này ca ngợi tiếng động là tự đáy lòng. Thân tiễn biết một cái thuần khiết như chính mình như vậy thanh niên cùng hứa khai bước vào lâu đài phạm vi. Bảo đảm cuối cùng sống sót chỉ còn lại có hứa khai. Diệp Hăng nói, sợi, ngươi lên lầu vẫn là đi hậu viện. Này vấn đề là cái vấn đề, lại không phải cái vấn đề. Bởi vì vấn đề mấu chốt là hứa khai là đi hậu viện vẫn là lên lầu. Hiện tại đã qua đi đã lâu thời gian, nếu có cái gì nhẫn, đã rơi xuống hứa khai trong túi. Sợi ngâm lại, ta đi hậu viện. Hai người tương đối tới nói, hứa khai lên lầu khả năng sẽ lớn hơn nữa một ít. Hảo. Diệp hang gật đầu. Rồi sau đó cùng thần tiễn hai người lên lầu. Sợi xem dạng nguyệt chi tuyết, người đâu? Dạng nguyệt chi tuyết lắt đầu, vì tránh cho bại lộ đi bộ vị trí, ta tưởng vẫn là ở bên này chờ tương đối hảo. Ta rất chán ghét cùng người thông minh giao tiếp. Sợi rời đi. Mà lên lầu một nửa lắng nghe động tính diệp hàng cũng chỉ đến từ bỏ chính mình nghe trộm tính toán, cùng thần tiễn lên lầu tìm kiếm trong truyền thuyết quỷ hút máu nhất vàng. Dạng nguyệt chi tuyết tại chỗ chờ đợi một hồi, rồi sau đó khẽ sở từ trong bọc lấy ra một bó dây l Đi đến bấy dập vị trí, dùng chân giống khai sàn nhà đem dây thừng ném đi xuống. Kênh đội ngũ nói, đều đi rồi. suối quải, chơi bấy dập một đời, ở cống ngầm lật thuyền. Hứa khai bắt dây thừng chiều thượng bò. Dạng Nguyệt Chi Tuyết làm một người thánh kỵ sĩ lực lượng thực sung túc. Hứa khai nhẹ nhàng về tới mặt đất. Hứa khai xem nhẫn, người lấy. Không. Dạng Nguyệt Chi Tuyết. Hào đi. Dạng Nguyệt Chi Tuyết tính cách, hứa khai không nghĩ nói cái gì. Dùng rác vũ khí dò đường Do xét ra sau cái bấy dập, rồi sau đó lấy nhẫn vàng ném vào bao vây. Mới vừa làm xong này hết thảy quay chung quanh cái bàn ngồi ở ghế trên bộ xương khô toàn thể vừa động, đại gia đem ánh mắt dừng ở hứa khai trên người. Hứa khai vội kêu, chạy. Dứt lời, truyền tống đến giả nguyện chi tuyết bên người. Cơ hồ trong ngay mắt, nhẫn chủ nhân chủ thủ đâm vào hứa khai vị trí vị trí thượng. A chủ nhân hô to một tiếng, trên người màu đen áo choảng không gió phiêu đãng dựng lên. Rồi sau đó toàn thân vỡ vụn thành hơn 10 chỉ tiểu khô lâu con rơi phi hành nhắm phía Hứa Khai. Hứa Khai tường đá dựng đứng, khu vực giảm tốc độ, chiều đại môn chạy như điên. Còn lại bộ xương khô hành động nhanh chóng, lập tức từ ghế trên nhảy xuống, từng người cầm trong tay truy thủ, hiện ra răng nanh nào hướng hai cái người chơi. Hai cái bộ xương khô nhập bấy dập, Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng Hứa Khai sấn cái này không đương cùng nhau chạy ra vòng đây. Hứa Khai chúc phúc tới ở chính mình trên đầu giải trừ con rơi chế tạo chúng độc. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đại kiếm chỉ thiên, cầu nguyện khởi động. Lượng đạo quang mang rơi xuống hai người trên người, mất đi sinh mệnh nhanh chóng bổ sung. Quang mang bao phủ chỗ, bộ xương khô sôi nổi lẻ tránh. Đi. Hứa Khai tiếp đón. Hảo. Dạng Nguyệt Chi Tuyết khi trước chạy hướng đại môn. Hứa Khai mở ra huyết phương pháp lực làm lệnh truyền thống. Chỉ truyền thống tới rồi đại môn. Dạng Nguyệt Chi Tuyết đang ở buồn bực, Hứa Khai nhanh chóng đóng cửa, ở bộ xương khô truy kích tới trước giữ cửa đóng cửa lấy ra một cây tài liệu cọp răng kiếm xương cốt giữ cửa xuyến thượng. Nhưng Hứa Khai hiển nhiên xem nhẹ SS năng lực, một con tiểu con rơi vẫn là bay ra đại môn. Con rơi rơi xuống đất lắc mình biến hóa, biến thành một cái tiêu chuẩn trang điểm quỷ hút máu. Chúc phúc ngươi. Hứa Khai đem kim thủy ngã vào quỷ hút máu trên đầu, cho dù là SS, như cũng bị sợ hại 2 giây. Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết vội vàng xuyên qua thực vật khu vực. Quỷ hút máu hét lên một tiếng, nguyên bản 3m cao thực vật đột nhiên giống như có sinh mệnh giống nhau. Chiều hai cái người chơi nhào tới. Thực vật có chứa giảm tốc độ cùng hút huyết năng lực, mỗi một đạo dâu có thể mỗi giây hấp thụ 0.5% sinh mệnh. Ngươi muội Nguyên bản trốn tránh ở thực vật nội hát nhận lập tức buôn đảo xuất hiện. Có lầm hay không a chính mình cùng các ngươi là minh quân, liền chính mình huyết đều hút. Hát nhận phất tay, hải, ta mua nước tương, các người tiếp tủ. Dứt lời ẩn thân chạy trốn, đầu năm nay mua nước tương nguy hiểm độ cũng là rất cao. Hứa khai nói, cho ta thần thánh khôi giáp. Nga Dạ nguyện tri tuyết thần thánh khôi giáp pháp thuật khởi động, một kiện thánh khiết bọc giáp dừng ở hứa khai thân thể thượng. Rồi sau đó hứa khai bắt đầu dẫn đường tử vong tinh vân. Thần thánh khôi giáp chính là liệt ma trung phòng ngự nhất thái quá kỹ năng, một bậc chỉ có thể đối chính mình dùng, nhị cấp có thể đối người khác dùng. Hứa khai toàn kháng tính số liệu bảo tăng. Bởi vì không có một cái dâu có thể làm hứa khai tổn thất nhất định sinh mệnh, hứa khai tử vong tinh vân dẫn đường trong lúc cũng không có bị đánh gãy. tử vong tinh vân xuất hiện Ở Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết phụ cận nổ mạnh, tám đạo quang mang giống như các thảo cơ giống nhau đẩy bình hai bên thực vật. Đương nhiên, Hứa Khai cùng dạng Nguyệt Chi Tuyết cũng bị một đạo ánh sáng sỏ xuyên qua. Bất quá bởi vì tổ đội giảm phân nửa thương tổn, cho nên cũng không có dây chết. Quỳ hút máu ở tử vong tinh vân nổ mạnh trước, lập tức hóa thành con rơi biến mất. Hắn bản thể chuyển rời đến trong phòng con rơi trên người. Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết dần giảm tốc độ hiệu quả biến mất hướng quá thực vật khu vực, tới rồi tương đối an toàn tiểu quảng trường. Bên này liền không thể điền chạy, tiểu quảng trang đến giáo trường cần thiết thông qua cư dân khu, cư dân khu chúng có vô số nỏ tiễn bây dập. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, ngươi truyền tống, không cần lo cho ta. Nói cái gì? Hứa Khai nói, ngươi lợi này không chỉ có vũ nhục ta, còn vũ nhục sợi, liệp miêu cùng thần tiễn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết xứng sốt, cùng bọn họ cái gì quan hệ? Hứa Khai cười tủng tịm, ta tưởng thực lực của bọn họ sẽ cho chúng ta tranh thủ nguyên vẹn thời gian. Diệp Hàng, thần Tiễn Sợi đang ở đoàn kết đối kháng này ba mươi mấy chỉ nhanh nhẹn hình bộ xương khô thích khách, thích khách nhóm hành động nhanh chóng, chạy nhanh ở này lòng bàn chân tựa hồ liền chưa từng có đình chỉ quá. Sợi một tấm chắn đánh quỷ một cái thích khách hô, kia vương bắt đạn cầm nhẫn chạy. Diệp Hàng cắn răng hối hận không thôi, lại bị lửa một lần. Nhẫn vàng liền ở chính mình trước mắt, liền như vậy bị lửa qua đi. Chính mình thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Chương 494, thần lãnh quân chủ. Thần tiên trong lòng thấp thọm. Hai cái lao đại tâm tình tựa hồ đều thực không mỹ lệ. Chuyện này cũng kiên định hắn tin tưởng, hắn phải làm một cái thiện lương người. Nếu chính mình cũng đủ thiện lương nói, chính mình sớm đem nhẫn ném tới bao vây chung. Còn có đầu năm nay cùng đối lao đại rất quan trọng, nếu không phải bởi vì hai người khinh bị cùng hoài nghi. Thân tiễn không khỏi tới ai đoán xem sợi cùng diệp hàng. Thân tiễn là lần này chiến đấu chủ lực, thiên la địa vong một lần nhiều nhất có thể bắt giữ 12 cái mục tiêu, chỉ cần này đó mục tiêu ở bắt giữ khu vực nội. Diệp Hàng còn lại là tao ngộ khắc tinh, hắn mã tuy rằng mau, nhưng đối phương cũng không chậm. Ám ảnh thực mau bị chắc chết, chỉ có thể bước chiến cùng sợi cộng đồng chống đỡ bộ xương khô. Mà lúc này, quý hút máu đã trở lại. Diệp Hàng nói, sợi, muốn chuẩn bị ngươi kiếm trận. Không ít người xem ở thưởng thức trận này chuyên trúc thi đấu thời điểm cũng ở trong lòng đưa ra một cái nghi vấn, có phải hay không nhân tộc mới là cường đại nhất chủng tộc. Bên này 5 người, Diệp Hàng tính nửa cái nhân tộc. Mà khác bốn người tất cả đều là nhân tộc chức nghiệp. Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết đi rồi một nửa cư dân khu, Hứa Khai đột nhiên dừng bước, rồi sau đó chúng quanh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hỏi, "Như thế nào?" Chien Li liền ở phụ cận. Hứa Khai ngẫm lại sau hồ, "Chien Li, hoang nên tới giẫm bẫy dập. Chết năm nhân." Chuyên ly trong lòng mắng một tiếng. Chuyên ly tự xưng là vì đệ nhất thích khách, đương nhiên muốn theo dõi cầm nhẫn và Hứa Khai. Bọn họ bởi vì là quỷ hút máu minh quân, cho nên sẽ không xúc động cơ quan. Chuyên ly hiện tại vẫn là có lựa chọn, đó chính là mở ra bấy dập điều tra thuật. Bất quá sử dụng pháp thuật sẽ phát ra âm thanh, như vậy thực dễ dàng liền đem chính mình ẩn thân vị trí bại lộ ra tới. Muốn hay không thượng bấy dập điều tra thuật đâu. Càng hiểu biết hứa khai, chuyên ly liền càng không có tự tin. Nàng không biết hứa khai sẽ như thế nào phát hiện nàng, cũng không biết hứa khai cấp chính mình bố trí cái gì sát chiêu. Nàng cảm giác chỉ cần chính mình vừa ra tay, rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên bấy dập điều tra thuật không thể khai Ở đâu vị trí đâu Hứa khai nhìn quanh bốn phía Chuyên cùng huyết sát, hát nhận không giống nhau Chuyên nhất am hiểu sử dụng tổ hợp ám sát thủ đoạn Chủ yếu là bốn cái kỹ năng cắt Vũ ảnh độc tập, bối thứ, cắt thiết hậu, ẩn thân Chuyên ly có thể căn cứ địa hình cùng mục tiêu bất đồng tùy ý tổ hợp này bốn cái kỹ năng Cư dân khu tạp vật rất nhiều Tựa hồ bất luận cái gì một chỗ đều có thể giấu người bước đi xe ngựa sau Tẩm bia đã sao? Trong rổ. Bùi Cỏ chung. hứa khai siêu tầm không có kết quả, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, chính mình như vậy kêu một giọng nói sau, chuyên ly tạm thời còn sẽ không xuất kích. Hắn đã vì chuyên ly chuẩn bị tốt một một đạo phân ăn. Rất đơn giản tường đá thêm bấy dập liền có thể. Chuyên ly cũng nên minh bạch. Chỉ cần nàng lộ diện, chính mình là có thể truyền thống, tường đá thêm bấy dập đem này rất hại. Cho nên chuyên ly hẳn là ấp ủ một đòn chí mạng, cũng là cuối cùng một kích. Mà ở mặt khác một bên, Trừ bỏ nhẫn vàng ô long ngoại, hiện tại lại ra một cái đại môn ô long. Diệp hàng đám người nhất trí cho rằng môn đã bị nào đó vô lương người xấu khóa chết, muốn mở cửa nhất định phải trước ứng phó trước mắt nguy cấp. Mà sự thật là, hát nhận thanh kiếm răng hổ xương cốt lấy rớt, chính mai phục tại trên cửa lớn. Liên chờ mấy cái người chơi lao tới tiến hành một đòn chí mạng. Trừ bỏ hát nhận, thích khách phương diện còn còn thừa một cái huyết sát ở lâu đài trung, hắn ở hứa khai rời đi sau, vẫn luôn liền đoà ở cái bàn hạ Có mấy lần có thực tốt cơ hội, nhưng hắn vẫn luôn không có xuống tay. Đây cũng là hắn danh khí kém cỏi nhất nguyên nhân, không đủ quyết đoán cùng quyết tuyệt. Thích khách giám sát, cần thiết cụ bị đồng quy vu tận khí thế, điểm này vừa lúc là huyết sát sở khuyết thiếu. Hắn luôn là tính toán một kích thất bại sau, chính mình như thế nào thoát đi thiên la địa vong cùng diệp hàng trọng thương. Hấp nhận cùng huyết sát là bằng hữu, tin tức huyết sát, kia tử trong bọc lấy ra một quả màu bạc nhẫn đặt ở khăn trải bàn hạ, có người xúc lên khăn trải bàn lấy nhẫn. Ngươi liền tới nhất chiêu cắt thiết hẫu. Thành công ngươi tùy cơ truyền tống trốn chạy, thất bại nói, ngươi liền tiến vào ẩn thân. Huyết sát bội phục, hấp nhận, ngươi trường nào thì như vậy thông minh. Hấp nhận hồi, địch nhân so ngươi lão sư càng đề cao ngươi thực tiễn năng lực. Vì thế huyết sát phóng nhẫn. Nghiêm khắc tới nói, Liệp Ma không có màu bạc trang bị, nhưng là không có màu bạc có màu trắng. Thân Tiễn vừa lơ đãng liền thấy cái bản phía dưới một quả nhẫn. Thân Tiễn cái này thật sự người, thật sự là mỗ mực tiểu đệ tẩm gương lập tức ra tiếng nhắc nhở, "Có nhẫn." "Nào." Sợi cung Diệp Hàng lập tức thuận thần tiễn ngón tay vị trí nhìn lại đây. Quả nhiên ở cái bàn hạ nằm một quả màu trắng nhẫn. Mới nhìn này nhẫn phi thường bình thường, nhưng càng xem càng rất nhẫn phát ra màu trắng thần bí quan mang. Thần bí chỉ là cái gì nhan sắc? Sợi lập tức đoạt vị mà qua. Diệp Hàng chọn thương soát hướng sợi. Nào biết sợi sớm có chuẩn bị, tâm chắn nhất cử đem chọn thương tiếp xuống dưới. Rồi sau đó sợi đầu chui vào khăn trải bàn trùng. Tay phải trộm tới nhẫn. Cũng liền ở đồng thời, hắn thấy một cái thích khách khoảng cách hắn chỉ có 15cm. Tà thao. Đây là sợi cuối cùng di ngôn, hắn bị cắt thiết hầu. Sợi chết hồi trên chỗ ngồi không có phẫn nộ chỉ có cảm thán. Thói đời ngày sau, toàn liệp ma hiện tại rào hoạt vô sỉ đê tiện người là càng ngày càng nhiều. Ngũ giảng tứ mỹ người là càng ngày càng ít. Lấy đê tiện hố nhân vi vinh. Lấy thành thật thụ hại lấy làm hồ thẹn. Quốc dân tố chất giáo dục, lửa xém lông mày A Sợi tử vong Làm diệp hàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu cho hắn nguyên vẹn tự hỏi thời gian, hắn sẽ không dễ dàng đi chạm vào nhẫn. Nhưng hắn trong đầu đã bỏ qua tồn tại thích khách, hắn vẫn luôn chỉ đem hứa khai trở thành chân chính bệnh nhân. Hứa khai vừa đi, hắn cảnh giác tâm hạ thấp thấp nhất điểm. Nhưng không nghĩ tới. Cái này vụng về thủ đoạn suýt nữa làm chính mình mắc nghiêu. Lời nói thật tới nói, chính mình đã mắc nghiêu, không chết nguyên nhân là có người cướp mắc nghiêu mà thôi. Thần tiện trong lòng cũng là thấp thỏm vô cùng. Tựa hồ là chính mình đem chính mình nhất kính yêu sởi ca cấp giết trên Nga. Lần trước nhân ra cùng loạn thế nhân quyết đấu chính mình bắn một võng, hiện tại lại rụ rô nhân ra đi hoàng tiền lộ, không biết hồi hiệp hội sau, không có tiết tháo sởi ca sẽ sao chỉnh. Bộ xương khô đã chết bảy thành, nhưng ra tăng rồi một con quỷ hút máu SS, thần tiễn cùng diệp hàng hai người phi thường bị động. Bất quá vẫn là hiểu rõ cao thủ, dựa vào uống thuốc, hai người tựa hồ có thể ở chính mình bỏ mình trước háo chết sở hữu quái vật. Bất quá tiền để là Cái kia đang chết thích khách không cần lại đến quái rối Hứa khai chính chậm gì gì quá cơ quan tuyến, trong lòng nhanh chóng trinh thám chuyên ly ra tay biện pháp cùng lộ tuyến. nay không phải lung tung trinh thám, mà là có theo nhưng ý, ý quan trọng nhất chính là hứa khai hữu nghị thuê cặp kia tiêu thanh dạy. Không khoa chương nói tiêu thanh dạy là chuyên ly ám sát thần thoại chung nhất không thể thiếu hạng nhất đạo cụ. Theo đuôi giết người. Vụ ảnh đột tập cùng ảnh thân coi tình huống linh hoạt sử dụng. Tiêu thanh dạy là chuyên ly ưu thế nhưng cũng khả năng trở thành chuyên ly hoàn cảnh xấu. Bởi vì quá dựa vào tiêu thanh dạy. Hứa khai đột nhiên đôi tay một chảo dạng nguyệt chi tuyết bả vai nói, dựa vào ta trên vai. Khóc. Nga. Dạng nguyệt chi tuyết không có cự tuyệt dựa vào hứa khai bả vai, rồi sau đó bắt đầu khởi khịp. Tình huống như thế nào? Xem thi đấu người xem bắt đầu trâu đầu ghẹt ai. Nếu không có đoán sai nói, tựa hồ hai người ở kinh đội ngũ đàm luận cái gì, rồi sau đó nhân ra nữ hải thương tâm. Nào đó tình thánh đang ở an ủi nhân ra. Thiên tế hành tinh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hứa khai cấp ăn. Tuy rằng dạng nguyệt chi tuyết đã phi thường chính thức tỏ vẻ đối chính mình cự tuyệt, nhưng ngươi không thể ngăn cản chính mình đối người nào đó hận ý. Cái gì A Chư chư hiệp ở ghế lô hô một tiếng. Nhạc nguyệt nói, dựa theo ta đối người nào đó hiểu biết, chuyên ly muôn treo. Ấn. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, cơ hội chung cơ hội. Cảm tình cùng là dễ dàng nhất tê mỏi nhân tâm lý vũ khí Chuyên ly động, nàng xuyên tiêu thanh dày hẩn thân nhanh chóng đi hướng hứa khai. Tiêu thanh dày chỉ cần không chạy vội liền sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng nhìn đến giả Nguyệt chi tuyết bả vai phập phồng không ngừng, hứa khai ôn nhu an ủi, không biết nói cái gì đó. Không khỏi tới một cổ ghen tuông phía trên, nàng thậm chí càng muốn giết chết giả Nguyệt chi tuyết. Nhưng nàng là cái có lý trí người, vì thế nàng thứ hướng về phía hứa khai phía sau lưng, tiếp theo nàng rất đến bấy dập bên trong. Hứa khai nghe thanh âm quay đầu làm thủ thế Đối không huyết chuyên ly nói, ta cố ý hạ trang bị không giết ngươi, ngươi không thể lại công kích ta nga. Hảo. Chuyên ly tựa hồ không rất cao hứng trở về một chữ. Hứa khai cùng dạng nguyệt chi tuyết bắt tay ha hạ cười, thu phục Dạng nguyệt chi tuyết sẽ không ở như thế vô tâm không phổi người trước mặt nói thêm cái gì, thậm chí che giấu thực hảo, còn lộ ra vẻ tươi cười. Kiên cường này tử dễ dàng nhất thương tổn người luôn là chính mình. Kế tiếp vấn đề liền không lớn, chính là một ít hệ thống thích khách mà thôi. Liên hứa khai năng lực đối phó vẫn là thực đủ. Thực mò, hệ thống quảng bá tuyên bố, bộ hành khách đạt được bổn hạng chuyên trúc thi đấu kim bài, đạt được quần trụ, thần lanh ý chí. Chuyên trúc thi đấu phần thưởng so giải trí thi đấu phần thưởng muốn phong phú quá nhiều. Thần lanh ý chí là cao dai quần trụ, nhưng là thuộc về dùng một lần tiêu hao quần trụ. Tác dụng rất cường đại, tăng lên chỉ định kỹ năng nhất đẳng cấp. Tác dụng phụ càng cường đại, yêu cầu tiêu hao một khối thủy tinh. Chúc mừng chúc mừng Nhạc nguyện cùng chư chư hiệp cùng nhau hướng hứa khai chúc mừng. Rồi sau đó hai người nhìn thần lanh ý chí quyển trục. Xôi nổi cảm khái này quyển trục hảo là hảo, nhưng thật sự là quá xa xỉ. Đối hứa khai tới nói, thủy tinh không là vấn đề. Hứa khai lấy ra một viên thủy tinh, rồi sau đó bảy màu biến sắc huyễn, tử vong tinh vân tăng lên tới nhị cấp. Nhị cấp tử vong tinh vân, xạ tuyến như cũng là tám đạo, dẫn đường thời gian bất biến, quy lực gia tăng 50%, đạt tới 700, 800 liên trước mắt tới xem, trừ bỏ mấy cái tương đối biến thái thánh kỵ sĩ, mặt khác chức nghiệp đều nhưng dây chi. Lần này thăng cấp lớn nhất biến hóa là nổ mạnh điểm, nổ mạnh điểm chưa bao giờ có sát thương đạt tới 5 thừa 5m khoảng cách, năng lượng đạn nổ mạnh điểm nội sinh vật thừa nhận 20% tử vong xạ tuyến sát thương, hơn nữa choáng váng 5 giây. Hứa Khai Thực vừa lòng gật đầu, "Không tồi. Đi bộ a, ngươi thiêu hủy 80 vạn." Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư hiệp đồng thanh nói. Hiện tại thủy tinh một khối chỉ có thể bán 20 vạn. Hứa khai nói, cái này thi đấu kết thúc, giá cả còn muốn ngã. Thủy tinh cố nhiên chân quý, nhưng liền bởi vì quá chân quý, làm cho mọi người đều không dám dùng, luyên tiếp dùng. Hứa khai nguyên bản 2 khối, dân gian truyền thuyết cũng có 1-2 khối, nhưng mọi người đều lấy không chuẩn cầm thủy tinh đi làm gì. Tượng thiện lạc như vậy lấy thủy tinh phong pháo hoa cũng chỉ có thiện lạc một cái. Chư chư hiệp nói, thủy tinh số lượng nhiều, ngược lại giá cả có thể ổn định. Nhưng quá ít, giá cả ngược lại ngã xuống dưới Đây cũng là kinh tế học chung một cái rất quái dị hiện tượng. Thủy tinh số lượng nhiều, nói không chừng có người chơi nguyện ý hoa 200 vạn mua 10 viên tiến hành hướng kỹ năng, thêm chút, gia tăng trí mạng suất. Liên tính Quang thêm thuộc tính điểm, 10 viên thủy tinh làm người gia tăng 100 điểm tam đại cơ bản thuộc tính, cũng là phi thường cứng hãn. Hiện tại liên tính ngươi có tiền, cũng chế tạo không ra một cái nghịch thiên chiến sĩ. Thủy tinh tác dụng phản bị số lượng có hạn chế. Chương 495, chỉ có thăng bại. Hứa khai hồi ghế lô hỏi Bọn họ còn ở đánh. Đúng vậy, còn có Bạc Nhẫn. Chư Chư Hiệp trả lời. Bạc Nhẫn ở huyết sát, hát nhận, còn có chuyên ly trong đó một người trên người. Hứa khai nói, nếu là thích khách phương diện, Bạc Nhẫn liền ở liệp miêu cùng thần tiện trên người. Bọn họ khẳng định muốn bác mệnh một lần. Hứa khai là vị nhà tiên tri, S.S. rốt cuộc bị diệp hàng cùng thần tiện phóng đảo. Hai người còn không có tới kịp nghỉ ngơi, đại môn bị mở ra, chuyên ly cùng hát nhận tiến vào, lại cùng nhau đóng cửa lại. ở mặt khác một bên Huyết sát túi đầu cầm trong tay trùy thủ đứng thẳng. Diệp Hàng cười, xem ra tới rồi cuối cùng quyết đấu thời khắc. Hắn không có năm chắc, đối phó ba cái đứng đầu thích khách thật sự không có năm chắc, đặc biệt là ba cái thích khách đều là cụ bị ẩn thân cao thủ. Nhưng Diệp Hàng rất tin ba người bất đồng tâm. Chỉ cần các ngươi bất đồng tâm, thua chính là người chương 495 chỉ có thắng bại nhóm. Diệp Hàng kinh đội ngũ nói, người đứng thẳng bất động, ta sẽ báo cho người vong ném vị trí, hạ vong sau, lập tức đi theo ngựa của ta thất chạ Không cần do dự. Hảo. Thân tiễn lập tức đáp ứng. Động. Chuyên ly nói một tiếng, rồi sau đó ba người đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái. Diệp hàng chậm rãi cưới ngửa cũng không sốt ruột, dựa theo hắn siêu cường tính toán năng lực. Ba cái thích khách tốc độ cao nhất tới chính mình bên người sở yêu cầu dây số hắn trong lòng hiểu rõ. Diệp hàng kinh đội ngũ nói, ngươi phía sau, 5 đến 10 mét phạm vi. thần tiễn không có bất luận cái gì do dự, mãn cung, xoay người, bán tên. Thiên la địa vóng Trung hát nhận máu đen sát thình lình liền ở trong đó. Diệp hàng đều, chạy lên. Thần tiễn lập tức truy Diệp hàng ngông ngựa mà đi, cái này làm cho chuyên ly không có đắc thủ. Chuyên ly nhìn hạ ẩn thân thời gian, cũng không sốt ruột. Nếu Diệp hàng phải đối hát nhận bọn họ xuống tay, kia chính mình vẫn là có thời gian trước hết giết thần tiễn. Đình! Diệp hàng nói, băng Hỏa xạ kích. Hảo! Thần tiễn không hỏi Diệp hàng vì cái gì làm chính mình chịu chết, chính mình này dừng lại ngăn vận động chuyên ly thực dễ dàng xử lý chính mình. Diệp hàng giá mã chạy vội, hắn vây quanh thần tiễn bắt đầu nhanh chóng xoay quanh. Có lẽ chuyên ly có thể thông qua khoảng cách giết chết thần tiễn, nhưng chuyên ly nhất định sẽ bị ám ảnh đâm bay, khi đó chuyên ly liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chương 495 chỉ có thắng bại còn có một cái lớn nhất lớn nhất khả năng, chuyên ly khả năng rất vui lòng xem hát nhận cùng huyết sắt chết đi. Bang, hỏa, bang, hỏa, thiên la địa võng. Thần Tiễn phi thường chuyên nghiệp ở Diệp Hàng sai thân qua đi phóng ra ra mũi tên chi. Hành hạ đến chết Tiên La địa vong chung hai gã thích khách. Thật mau, hai gã thích khách nghẹn khuất tử vong, rất hai quả thiết nhẫn. Diệp Hàng dừng ngựa ngăn cản ở thần tiễn trước mặt, hướng đại môn chậm rãi rút lui. Ẩn thân thời gian đã qua, Chuyên Ly tất nhiên là tránh né đến nơi nào chờ đợi kỹ năng khôi phục thời gian. Diệp Hàng cùng thần tiễn muốn lấy bạc nhẫn phải giết Chuyên Ly. Chuyên Ly cũng không thích lãng phí thời gian. Nàng cũng cần thiết giết chết này hai cái nam nhân mới có thể bắt được bạc nhẫn. Chư chư hiệp hỏi, người nào đó, nếu là ngươi ngươi sẽ như thế nào làm? Hứa khai trả lời, ta sẽ không để ý tới chuyên ly, trực tiếp mở cửa đến ngoài cửa chờ bên trong cánh cửa người không biết đối phương có hay không bắt được bạc nhẫn, mà ngoài cửa người khẳng định đối phương không có bắt được bạc nhẫn. Cứ như vậy, chuyên ly cần thiết truy kích ra tới. Đây là bố trí một cái chuyên ly không thể không dấm bấy dập, cho dù biết rõ là bấy dập cũng cần thiết đi dấm bấy dập Người xấu hư luôn lại như vậy cùng loại. Phát sóng trực tiếp chung. Thần tiện đã triểu đại môn sơ soạn, Diệp Hàng đánh mã ở này bên người qua lại bơi lội. Bởi vì Diệp Hàng biết, chuyên ly ẩn thân làm lệnh thời gian đã kết thúc, tùy thời có thể xuất kích. Nhạc Nguyệt nói, kia chuyên ly thua định rồi. Hứa khai lắc đầu, ta nếu là chuyên ly, một kích không chúng sau lập tức rời đi hiến hội thính, tới trước ngoài cửa lớn chờ đợi, tới cái bắt ba ba trong giọt. Đương nhiên, Này cần thiết chuyên ly ở vừa rồi dưới tình huống nhận thức đến đối phương muốn lợi dụng cái này bấy dập. Đây là đi cờ vây mau cờ. Đi một bước muốn tự hỏi ít nhất hai bước. Chư chư hiệp quan tâm hỏi, kia chuyên ly hiện tại ở đâu. Hứa khai lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết liệp miêu là cờ vây cao thủ. Hắn hẳn là đã đầy đủ phòng trừng tới rồi chuyên ly tâm tư. Chuyên ly ở bên trong cánh cửa, nhất định phải dấm bấy dập. Chuyên ly ở ngoài cửa. Diệp hang cùng thần tiễn hẳn phải chết một người người này hai người thiếu một người Mặt khác một vị vô pháp chống đỡ chuyên ly theo sau mà đến truy kích. Diệp Hàng nói, người mãn cung nhắm chuẩn, ta muốn chết. Thần tiễn sừng sốt, vì cái gì? Bởi vì ta muốn đem nàng bước ra tới. Diệp Hàng xuống ngựa, rồi sau đó hảo phóng đi quan đại môn, lúc này trên cửa lớn phương vách tưởng treo cờ xí rơi xuống một người. Không phải chuyên ly lại có thể là ai? Diệp Hàng cơ hộ không có gì phản kháng thủ đoạn, đã bị chuyên ly cắt thiết hầu. Trước khi chết Diệp Hàng tán, trèo lên chi giới. Là... Chien Li lập tức sử dụng mới vừa đạt được tùy cơ truyền tống quyền trụ, nhưng liền như vậy nửa giây thời gian, một chương vong đã đem chuyên ly vong trụ. Chuyên ly kinh hãi, nàng tính toán quá. Thân tiễn nửa Mãn Cung là 0.5 giây, Mãn Cung xạ kích là 0.4 giây. Liên tính là ở cảnh giới ở vào nửa Mãn Cung trạng thái, 0.4 giây thời điểm cũng đủ chính mình sử dụng quyền trụ. Nhưng đối phương thế nhưng là toàn Mãn Cung nhắm chuẩn dịp hàng. Chẳng lẽ hắn biết chính mình tất nhiên xuất hiện? Hứa Khai Than, Chien Li quá dựa vào kỹ năng trang bị cùng đạo cụ. Nàng trước kia ám sát ta, liền liều mạng thêm truy thủ. Có tiêu thanh giày liền thích theo đuôi giết người. Có trèo lên chi giới liền thích đăng cao chẻ giấu. Tựa hồ không lợi dụng này đó thủ đoạn, trong lòng liền không thoải mái. Diệp Hàng sống lại ở ghế lô, nghe xong Hứa Khai nói nói, "Vậy ngươi cùng ta một mình đấu thử xem. Xem phát sóng trực tiếp." Thân tiên đã hoàn toàn khống chê cục diện, chuyên ly tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Liệp Miêu A, ngươi càng ngày càng không nói đạo lý. Hứa khai cười, không tội A, liền như vậy chắp tay đem Á quân nhường cho tân nhân. Ta tưởng ngươi buồn hẳn là có, thần tiện chết, ngươi lấy Á quân biện pháp. Không phải quán quân, ta không có hứng thú. Diệp Hăng nói, Á quân chính là đệ nhị, chính là bại giả. Cùng cuối cùng một người không có khác nhau. Thi đấu chỉ có người thắng cùng bại giả, không có quán quân, Á quân cùng huy chương đồng. Ngươi không thể phủ nhận, ngươi lần này cũng trúng chiêu. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi không phải có chuyển thống sao. Diệp hàng xong việc thực mau liền minh bạch, hứa khai đều không phải là là cố ý đem nhẫn vàng lưu tại bộ xương khô trên tay mê hoặc đại gia, mà là thật sự không có cách nào bắt được nhẫn vàng. Truyền tống còn ở làm lệnh. Hứa khai lúc ấy lòng bàn chân không còn, lập tức khải truyền tống. Truyền tống làm lệnh chung. Hứa khai lập tức khai huyết phương pháp lực, nhưng hoàn thành này một bộ sau, đã nhìn không thấy sàn nhà, vô pháp truyền tống. Liền như vậy rơi xuống đến hố sâu bên trong. Hố sâu nội có rất nhiều hút huyết thực vật. Bất quá hứa khai liền rất bình tĩnh, hắn nổi lên nói tường đá sau, chính mình phiêu phụ ở tường đá thượng, bất đắc gì bố trí một cái có điểm hoang đường cùng mạo hiểm kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới đại gia phía trước mệnh tan nhiều, nhất trí cho rằng nhẫn vàng là âm mưu của chính mình. Vì thế liền như vậy đem quán quân lộng tới tay. Khi nói chuyện, chuyên ly bỏ mình về tới ghế lô, thần tiễn đạt được ca quân, được đến một viên nửa lực lượng phụ thạch. Nửa viên là không thể giao dịch mà nhỏ. Thần tiễn thực vừa lòng, rồi sau đó rõ ràng hơn hiểu biết một câu Cùng đối lao đại rất quan trọng Chính mình cùng Diệp hàng hôn cầm Á quân Cùng sợi, loạn thế nhân hôn Toàn bộ chết sạch Kế tiếp là thiết trái cây giải trí thi đấu Không chung rất vô số trái cây rau dưa Người chơi có lựa chọn công kích trái cây Trái cây các có phòng ngự Điểm bất đồng Này thi đấu là cận chiến giải trí thi đấu Thời gian vì 10 phút Đạt được tối cao giả thắng được Bị trái cây tập trung Chuyển tống đến phòng nghỉ 30 giây Lần này thi đấu có 900 người tham gia Nguyệt Lượng kỵ sĩ si đoàn không người tham gia. Mọi người xem hướng Nguyệt Lượng kỵ sĩ si đoàn thật chiến sĩ Diệp Hàng. Diệp Hàng bất đắc dĩ nói, công kích thấp, vũ khí trường, công tốc trưởng. Này quan chủ yếu khảo bình thường công kích. Bình thường công kích, cái này chiến sĩ đều nhất quen thuộc nhất công kích phương thức, rốt cuộc có này đó bất đồng đâu. Loạn Thế Nhân Dịu múa may dựng lên, dưa hấu bị cắt thành hai nửa, đạt được. Rồi sau đó quả táo rơi xuống, Dịu mới vừa cầm lấy, một cái thú đao phách chém qua tới cướp đi tích phần. Loạn thế nhân giận, chính mình có thân phận bất hòa nhân ra chấp nhận. Dâu tây tới, dịu dơ lên, thú đau xoát một chút, dâu tây bị người đọt đi. Loạn thế nhân giống, thiên lang ngươi muội Thiên lang lại xoát một đau, nửa viên lòng nhãn dính vào đảo thượng. Thiên lang dùng ngón tay lau sạch long nhãn cười lạnh hai tiếng. Cải trắng xuống dưới, thiên lang cử đau, cải trắng bị một gậy gộc đánh đến cải trắng tương. Phong định vi liên học thiên lang tiếng cười, ha ha. Đệ nhất phút, đại gia tuyển điểm xoát trái cây xung đột rất nhiều Thường xuyên phát hiện hai anh em cùng hai mội tử bởi vì đoạt một vị trí đánh thành một đoàn. Lao công, nàng đánh ta. Một mội tử bị hai mội tử ẩu đả, lập tức xin giúp đỡ. Đánh lao bà của ta, không nghĩ hôn ác liệt. Lao công nhất chiêu hô, ba cái hán tử tiến lên cuồng bẹp hai cái mội tử. Người nhiều khi dễ ít người. Mỹ nữ ta tới giúp người. Nam cái anh em xông tới đánh nhau. Khi dễ chúng ta hồng cân hội, các huynh đệ thượng. Vương triều thượng. Vì thế đại quy mô quyền chiến phát sinh. Đệ nhị phút liền không phải tình huống này, đại gia đã không rảnh đánh nhau, trái cây rau dưa rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Đại gia chỉ có thể ghé vào cùng nhau cãi nhau. Ngẫu nhiên đoạt đối phương một viên khoai tây, xem đối phương nổi trận lôi đỉnh, liền một bên chồm nhạc. Đệ tam phút, đoạt trái cây sự tình không còn có phát sinh, đại gia vừa lúc ứng phó đỉnh đầu thượng sống. Đệ tứ phút, đại gia thực khách sáo ngươi đẩy ta làm, đại gia so thân cao ai càng lùn, có bay thẳng đến nhân gia đúng quần toàn. Phi yến trạm. Sợi hô to một tiếng xuất kiếm, người 45 độ bay lên chém về phía giữa không trung. Bốn viên cả chua chia ra làm tám. Tận chơi kiếm. Thiên tế hành tinh kéo một đạo kiếm mạc, cùng thiết 5 cái tiểu bí đỏ. Nhất trụ kinh thiên. Một cái kỵ binh tự nghĩ ra chiêu thức, bình thường công kích một thương triều thượng thọc. Bốn cái dưa hấu đem hắn tạp tới rồi nghỉ người khu. Thứ 5 phút sợi kêu, lưu lạc thiên ngai, tổ A. Tổ. Lưu lạc thiên ngai vội tiến đội, hai người ghé vào cùng nhau Sợi cao hơn 10 tới cm, áp lực vẫn là rất lớn. Dứt khoát quỷ trên mặt đất cầu sinh tồn. Lưu lạc thiên ngai cây bữa lực sát thương không đủ, nhưng là tốc độ mau, thích hợp công kích tiểu vật thể. Sợi lực công kích trung thượng, tốc độ lực chậm, thích hợp công kích đại hình vật thể. Giác rưởi Thiên lang mắng một tiếng, rồi sau đó lây ra một tấm cạn phớt tay, nháy mắt xong đao nơi tay, hai tay múa may, điên cuồng thiết chém. Thích phân soát soát thượng nhảy. Tiêu ngạo. Sợi ném qua đi một n Ngáy mắt sợi xong đào nơi tay. Thiên lang phát hiện không có một đào giận dữ, ngươi có bệnh à, sẽ không mua phục chế tạp, mua mẹ ngươi cướp bóc tạp. sợi tay trái đào ném tới tay phải dựng thẳng lên một cây ngón giữa, rồi sau đó tiêu sái đem tay phải một đào ném cho tay trái, tiếp tục khai thiết. Lao tử trải qua hôm nay thi đấu, đã thành công từ sởi tiến hóa thành điều 3. Chưa xong còn tiếp, giờ quờ. Trường 496, Kỵ Binh Vinh Quang Thứ 5 phút có thể sinh tồn còn không có bị lệnh xuống đi đều là tổ đội thành viên, tổ đội cũng có hoàn cảnh xấu, vũ khí thường xuyên va chạm vũ khí. Bình thường công kích đối thượng bình thường công kích sẽ tạo thành hai bên cứng còng. Ưu thế đương nhiên cũng có, đặc biệt là sắc nam tao nữ nhóm 5 người tệ ở một bình phương lớn nhỏ địa phương, chơi phi thường ra đen. Nhìn chung toàn trường, có cái mượn tử là nhất hung ác. Đây là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện song cầm thú chiến. Hai thanh đao múa may lên tuyệt đối so với sợi cái này cướp bóc ngụy sòng cầm phải cho lực. Nàng một người khóa 2 mét vuông không trung Vô luận trọng đạt 10 kg đại bí đỏ, vẫn là nhỏ đến ngón cái lớn nhỏ long nhãn, toàn bộ bị này phênh thơi. Này lập tức dẫn phát rồi toàn trường người chú ý, hứa khai hỏi, này ai à? Diệp Hàng lắp đầu, không có biết. Ta đệ nhất gặp người dùng sòng cầm. Chư chư hiệp sau khi trả lời hỏi, ta chương 496 kỵ bình vinh quang nhóm quyển trục bán đi sao? Không có còn ở kho hàng mốc meo đâu. Nhạc Nguyệt mang theo điểm đoán khí trả lời, đều là Diệp Hàng cùng hứa khai kiên trì phi trang phục không đổi nguyên tắc, làm cho hiện tại vẫn luôn đổi không ra đi. Hứa khai nói, cấp bậc giống như không cao, trang bị cũng giống nhau. Chẳng lẽ là kế thần tiễn lúc sau, lại một cái giang hồ tân Duệ Ở đại gia suy đoán trong tiếng, đã đến giờ 7 phần trung. Cơ hồ tất cả mọi người chết đi nghỉ ngơi khu ít nhất hai lần, duy độc là vị này song đao láo thái bả như cũ thành thạo. Trảng qua hoạt động khu vực giảm bất đến 1 mét vuông. Sợi lập tức tiến đến nhân ra trước mặt hỏi, mỹ nữ họ gì a? Thiểu Miêu ca ca. Muội tử sau khi trả lời hỏi, chuyện gì? Có hay không hứng thú gia nhập Tử vong hiệp hội? Sợi kéo người thời điểm cảm giác đặc không có khí chất, đặc đáng kinh. Tử vong hiệp hội rác rưởi địa phương. Loạn thế nhân thỏ qua tới, muội tử, tới chúng ta Thiên long. Mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Lạc Mao Phượng Hoàng. Thiên Lang nhàn nhạt nói một câu. Loạn Thế Nhân lập tức khó chịu, ngươi có thể, nơi rừng chân đều bị người đoạt. Sợi lập tức nói, Loạn Thế cậu ta cảnh cáo ngươi đừng nói chuyện lung tung, nơi rừng chân chúng ta mua có được không? Ta nói ngươi đở sao? Loạn Thế Nhân kinh bỉ, liền sẽ dở số chỗ ngồi. Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, hai cái bụi lời. Chương 496 Kỵ binh vinh quang. Thao, Thiên cậu. Ngày, Thiên heo. Tiểu Miêu ca ca vội vàng nói, ta có hiệp hội kéo, các ngươi không cần xảo kéo. Cái gì hiệp hội Ba người hỏi. Thần thánh, thương vân là ta biểu tỷ. Ngươi là kia ngốc bà nương biểu muội Ba người đồng thanh kinh ngạc hỏi. Liền bọn họ xem ra. Thật sự quá không nên, chứ không nói ngươi này một thân chất phát trang điểm có thể hay không xứng với nhân gia thương vân xa hoa. Liền ngươi như vậy tốt đẹp thái độ cùng hoàn mỹ song cầm, liền không thể là người ta thương vân biểu muội Nga, các ngươi chính là ta biểu tỷ nói người xấu. tiểu miêu ca ca nói, nhường một chút. Kỳ thật cũng không cần nàng nói làm. Ba người cũng chỉ có thể ở bảy phần trung thời điểm kiên trì như vậy điểm thời gian. Sau đó từng người bị tạp tới rồi nghỉ ngơi khu. Hứa khai bên này thực mau thu được tin tức, đối đại gia nói, nữ nhân này kêu tiểu miêu ca, ca là thương vân biểu muội Không thể đi. Đại gia kinh ngạc nói, thần thánh thế nhưng cũng có cao thủ. Đại gia biểu tình thế nhưng cùng loạn thế nhân chờ giống nhau như lúc. Nơi này nói cao thủ cùng phổ biến cao thủ ý nghĩa bất đồng, chỉ chính là là có chính mình nhãn hiệu, một mình đảm đương một phía nhân tài. Cái thứ nhất xong cầm người chơi hiển nhiên có này phân thủ vinh. Xem nhân ra thần tiễn đại gia ở cao thủ giới vẫn là đương tay mới xem. Một cái anh em tiến đến tiểu miêu ca bên người nói, tiểu thư ngươi quần rớt. Cái gì? Tiểu miêu kaka theo bản năng đôi tay chảo quần, này một chảo liền bi kịch. Song đao đâm vào trên đùi không nói, trái cây một chuối xuống dưới đem tiểu miêu kaka ca tạp tới rồi nghỉ ngơi khu. Anh em ha hả cười, thỉnh kêu ta sát lang. Sát lang, thiên lang hiệp hội đệ nhất truyền lời ống. Này lấy một câu lộng đi tiểu miêu ca, ca mà nhất cử thành danh. Bất quá cái này danh là bị khiển trách danh. Hứa khai than, người xấu nơi nơi có, còn hảo chúng ta nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đều là đạo đức tốt đẹp hàng người. Mặt khác bốn người xấu hổ. Thứ 8 phút, người chơi ra nghỉ ngơi khu sau, chỉ có thể là phóng nhất chiêu kỹ năng liền game over. Ngay cả song đao tiểu miêu cũng chống đỡ bất quá 20 giây. Cuối cùng thi đấu kết thúc, tiểu miêu Kaka lấy tổng phân đệ nhất đạt được quản quân. Á quân cùng huy chương đồng toàn bộ bị thú đau ầm ầm. Thú nhân giao Fei mau liền một chữ. Hôm nay cuối cùng hấp nhất, kỵ binh chuyên trúc thi đấu, kỵ binh vinh quang sắp bắt đầu. Lần này thi đấu đem tùy cơ an bài hồng lam hai quân. Thành viên toàn bộ là kỵ binh, ai giết người nhiều nhất, ai chính là hôm nay quán quân. Thắng lợi một phương đem đạt được cổ vũ thưởng. Làm Thương Vương Diệp Hàng tự nhiên là muốn kết cục, Diệp Hàng bị phân tới rồi Hoàng Quân, sân thể dục cũng thay đổi địa hình. Có cái gì hai cái sườn núi nhỏ Địa phương khác toàn bộ là Bình Nguyên Quyển trục Vương Tam Đại, 10 đại bình chọn thống khổ nhất không gì hơn kỵ binh liền trước mắt tới xem, trừ bỏ diệp hàng ở ngoài Mặt khác kỵ binh một người là điều trùng, một đám là con rồng Không có cao tố chất có thể nhất kỵ tuyệt trần kỵ binh Hơn 400 người đối hơn 400 người Ở chuẩn bị thời gian từng người tập kết 4 điều chiến tuyến Mỗi điều chiến tuyến khoảng cách 100 m Từ người chơi tự hành chọn lựa ra tới đội trưởng xuất lĩnh Diệp Hàng xuất lĩnh chính là trận chiến đầu tiên tuyến 100 nhiều người. Thi đấu còn không có bắt đầu, Diệp Hàng hiệp hội nói, người nào đó, có ý kiến gì không? Người cái nhìn còn không phải là chiếm trước đồ vật đỉnh núi, hình thành vây quanh đánh sâu vào chiến thuật sao. Hứa Khai khinh thường nói, đây là người không hiểu biết kỵ binh, xem qua Úc Sở Chây khinh kỵ binh điện ảnh sao. Diệp Hàng nói, kỵ binh chính là muốn thẳng tiến không lùi. Người tưởng dựa vào vây quanh tới lấy được thắng lợi, cơ hộ không có khả năng. Bởi vì kỵ binh động lên mới đáng sợ. Ta ban đầu không khẳng định đối phương có thể hay không phân hai đội công chiếm đỉnh núi. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy đối phương khẳng định sẽ phân hai đội công chiếm đỉnh núi. Rồi sau đó hình thành vây quánh vóng. Ý của ngươi là? Ta ý tứ là liền kỵ binh lĩnh vực tới nói, ngươi cùng bọn họ chỉ số thông minh không có khác nhau. Nga. Ngươi vốn dĩ chỉ số thông minh cùng bọn họ cũng không có khác nhau. Bụng dạ hẹp hỏi à, còn không phải là chính mình khi dễ quá ngươi. Còn không phải là mấy cái muội tử cho rằng ta là khi dễ ngươi sao? Điểm này thù hận như thế nào liền không thể hóa giải đâu." Nam nhân lòng dạ, "Sắt thật có điểm bụng dạ hẹp hỏi a." Một tiếng huyết gió, Diệp Hàng giơ súng bắt đầu đi tới, đại gia bảo chỉ ngựa đi bộ trạng thái. Hai bên đại quân chậm rãi tiếp cận. Đột nhiên một tiếng hò hét, Lam quân bắt đầu ra tốc, đệ nhất đội cùng đệ nhị đội tạt hữu một phần lập tức chiếm đoạt đồ vật đỉnh núi. Lúc này Hồng quân gia điểm nhiễu loạn, có không ít người chơi vô tổ chức vô kỷ luật. Lập tức chuyển mã rời đi đội ngũ, phản chiếm đoạt đỉnh núi. Diệp Hàng không làm bất luận cái gì điều chỉnh, chính là mang theo đội ngũ chậm rãi đi tới. Khoảng cách Lam quân tam đội 500 mế, Diệp Hàng dơ súng. Hồng quân bắt đầu lao tới. Lam quân một vài hai đội đã ở đồ vật đỉnh núi tập kết thành trận, hai bên từ trên núi chạy băng băng mà xuống. Lam quân ba bốn đội cũng bắt đầu lao tới, như toàn tiến hành tam phương bọc đánh. Diệp Hàng cùng tam cùng đội trưởng hô, về phía trước, về phía trước, về phía trước. Hồng một cùng Lam Tam đầu tiên đụng vào nhau. Hai bên đối hướng, kỵ binh phải giết cơ suất cực cao. Hai đội nhân mã cùng nhau nở rộ ra vô số điểm bạch quang. Diệp hàng dẫn dắt còn sót lại nhân mã không làm bất luận cái gì dừng lại tiếp tục lao tới Lam 4 đội. 100 nhiều nhân mã hướng quá Lam 3-4 đội sau, chỉ còn dư 40 kỵ. Nhưng là chiến quả là thật lớn, Hồng nhị, Hồng Tam hướng qua đi, Lam Tam đội cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, Hồng 4 đội đánh sâu vào qua đi, Lam 4 đội chỉ tồn tại 30 kỵ. Cái thứ nhất hiệp. Hồng quân bỏ mình 80 kỵ, Lam quân bỏ mình gần 200 kỵ. Lam một Lam nhị vốn định giáp công, nhưng đối phương căn bản không làm dừng lại, đâm mà qua, bọn họ ngược lại cùng Lam bốn mấy chục kỵ đánh vào cùng nhau, tạo thành nho nhỏ hỗn loạn. Đồng thời, hồng 1, hai lượng đội đã kết trận xong. Hồng Tam 4 từ hùng 1, nhị tả hữu phân quá, đến hùng một nhị phía sau kết trận. Diệp hàng nhìn xem thời gian. Nhất cử thương Tê hướng. 40 kỵ nhằm phía xây dựng chế độ hoàn chỉnh, nhưng có chút hôn loạn làm tam đội. Người sáng suốt đều nhìn ra, Diệp Hàng xuất lĩnh hồng một đội uy hiếp cũng không lớn. Nhưng đi theo mà đến Hồng Nhị, hồng tam, hồng bốn phép tính là hung ác vô cùng. Nhưng không có cơ hội cấp làm quân đội trường thảo luận, bọn họ lập tức thét to đại gia mở ra xung phong. Hai bên tốc độ không thể có chênh lệnh, nếu không đối phương phải dết xuất liền phải cao hơn chính mình. Vì thế tiếp tục vọn, Diệp Hàng mang theo 10 kỵ sát ra làm một vài hai đội, Hồng Nhị cũng có chút chật vật. Nhưng là hồng tam tắc lấy được tương đối lớn chiến quả, hồng bốn này chỉ quân dự bị đoàn chính là máy đuổi đất. Hai hướng qua đi, hồng quân còn có 260 kỵ, mà làm quân chỉ còn dư 90 nhiều kỵ. Hứa khai nói, liệp miêu đổi nghề đường lồi phong. Nhạc Nguyệt hỏi, nói như thế nào? Như vậy đánh khẳng định là hồng đội thắng, nhưng hắn hồng một đội là dám chết đội. Bọn họ tạo thành thương so vong nguồn cao. Úc Đồng đều bị sau so tam đội nhặt. Chuyên ly ngắt lời nói, ngươi không thể phủ nhận. Liệp miêu ở nào đó phương diện vẫn là rất có khí tiết, có chút tinh thần rất cao thượng. Hứa khai nghe lời này tựa hồ đang mắng chính mình. Trầm tư chung, chư chư hiệp cười nói, liệp miêu làm không được ngươi, ngươi cũng làm không được liệp miêu. Đừng bởi vì chính mình tiểu thông minh chiếm tiện nghi, mà xem thấp nhân ra phẩm được sao. Hứa khai hỏi, ngươi là an ủi ta, vẫn là ở phê bình ta. Đều không phải. Chư chư hiệp cười hì hì trả lời. Diệp hàng thực tiêu ngạo. Hắn ở như vậy đoàn đội phối hợp chung. Hắn sẽ không học hứa khai một ao, tính toán như thế nào vì chính mình lấy quán quân Mà là một lòng một dạ tưởng như thế đại thắng trận chiến đấu này Đây là làm hắn tư tưởng kiêu ngạo Giống như hắn đem bạc nhận đương rác rưởi giống nhau nhường cho thần tiễn giống nhau Đây là một loại phát ra từ trong xương cốt kiêu ngạo Chư chư hiệp nói, liệp miêu cụ bị tương đương thời trung cổ quý tộc khí chất Ta nhận thức một người bạn gái, năm nay 30 tuổi đi Nàng từ nhỏ liền tiếp thu gần như hà khắc quý tộc thức gia giáo Đặc biệt là ở lễ nghi phương diện này. Tỷ như bảo trì mỉm cười, tỷ như tay muốn như thế nào phóng, tỷ như muốn như thế nào nói chuyện, nói chuyện thanh em lớn nhỏ. Nàng cùng chúng ta cùng nhau lên sân khấu thời điểm, nàng toát ra một cổ trong xương cốt khí chất. Luôn là có thể thực mau trở thành toàn trường tiêu điểm. Ôn tồn lễ độ, đi đường, tư thế đều làm cảm thấy hảo sinh cao quý. Ta cùng nàng một so, liên tượng cái tiểu nữ sinh. Hơn nữa nàng còn đa tài đa nghệ, trà, cà phê, cắm hoa, điêu khắc Trang Hoàng, Dương Cầm từ từ đều cụ bị chuyên nghiệp tổ chức. Hứa khai hỏi, nàng kết hôn sao? Không có. Từng có bạn trai sao? Từng có mấy cái, nhưng trong nhà phản đối. Heo heo a chúng ta Trung Quốc quý tộc Nam vẫn là tương đối thiếu. Liên tượng Liệp Miêu như vậy, người khoác lác quý tộc Nam, cũng không quá thích tìm cái quý tộc nữ. Bởi vì Liệp Miêu rất có tự mình cá tính. Hiện giờ xã hội, Nam tính sẽ manh liệt phản kháng gia đình đem hắn thiết trí thành quý tộc Nam. Ngươi bằng hưu tương đối thích hợp tuổi hơi chút đại điểm, sự nghiệp thành công ổn trọng điệu thấp nam tính. Cho nên a trả lại ngươi một câu, ngươi làm không được người, người cũng làm không được heo. Giống. Chư chư hiệp mời ngón thành trảo, hung hăng cào ở hứa khai cánh tay thượng. Ai nha? Hứa khai tùy tiện kêu một tiếng sau nói, bắt đầu rồi, cuối cùng quyết chiến. Chưa xong con tiếp. chương 497, lại tìm hài tử. Không có trì hoãn, làm quân toàn diện. Quán quân bị một vị không biết tên hồng quân kỵ binh đặt được. Nhưng kỵ binh kiên định nói, ta chỉ cần Á quân, quán quân là thương vương. Quyển trục vương hãn, kìa Á quân đâu? Á quân trả lời, ta lấy huy trương đồng hảo. Huy trương đồng gạt lệ, tiêm liền không cần huy trương đồng, hẳn là. Quyển trục vương nhắc nhở, quán quân có khả năng là cao dài quyển trục Nga. Quán quân sau khi ngấm lại, ta cho rằng đem quán quân đưa cho thương vương, là đối thương vương vũ nhục ta còn là cố mà làm cầm quán quân đi. Suýt nữa đã quên đây là chuyên trúc thi đấu. Thiết sở hữu người xem không chút nào bùn xỉn chính mình ngón giữa. Dựa theo hệ thống quy tắc, vẫn là dựa theo thứ tự trao giải. Hệ thống cổ vũ thường khi, Diệp Hàng bị truyền tống trình diện mà lãnh thưởng, sở hữu người chơi ôm lấy nhiệt liệt vô tay. Đây là đối Diệp Hàng khẳng định. Long vô đầu không được, Diệp Hàng chính là này đầu. Hắn lấy hắn ở kỵ binh giới siêu cao nhân khí chỉ huy trận chiến đấu này. vỗ tay hoàn toàn xứng đáng. Hứa khai có điểm chua. Một cái cổ vũ thưởng đến nỗi như vậy nhiệt liệt sao? Diệp Hàng chiều tứ phía cử nhắc tay trung trường thường, rồi sau đó lệ phép không lưng đáp lại vỗ tay, về tới ghế lô. Diệp Hàng chụp được hứa khai bả vai nói, đây mới là quán quân. Nói bất đồng. Hứa khai sau khi trả lời nói, bất quá, ta thực duy trì người loại này tư tưởng. Đừng chóng váng, đối phó ngươi, ta coi vinh dự với cạn bã. Diệp Hàng nói, tưởng lừa dối ta. Đến đổi chút thủ đoạn mới được. Quyền trục Vương tuyên bố Hôm nay thi đấu toàn bộ kết thúc, người chơi có thể tùy ý ở dưới nước thành thị du ngoạn. Thành thị chung có các loại tiết mục chờ đợi đại gia. Cũng có không ít dưới nước thành thị đặc thù nhiệm vụ. Dưới nước thành thị một năm mới mở ra một lần, đại gia không cần bỏ qua cơ hội này nha. Chúng ta đây đêm nay 12 giờ tái kiến. Hứa Khai không có sốt ruột đi căn hận thần điện, hiện tại buồn ngủ nghỉ ngơi ăn cơm sáng. Dựa theo sinh hoạt quy luật, Hứa Khai, Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt tới rồi công ty. Dĩ Vãng không có một bóng người công ty. Hôm nay lại khó được có người ở công ty ngoại trở. Ba người, đều là đại gia quen thuộc người. Trương Đại Giang, Trương Đông còn có Lý Đại Hải. Nhạc Nguyệt rất là kinh ngạc, các ngươi đi vào nói. Lý Đại Hải thực không lấy chính mình đưa người ngoài. Tới rồi công ty nội, hứa khai đổ nước, diệp hàng ký lục. Ba người y đổ đến là công sự. Cùng Lý Đại Hải uy thác tương tự, bất quá lần này là Trương Đông tới tìm kiếm hải tử. Nói Trương Đông thời trẻ cùng một vị lam họ mội tử thân mật. Sau lại bởi vì lý lao thái bà thủ đoạn, hai người chia tay. Rồi sau đó làm ra mọi tử thân chết. Hứa khai nói, này chuyện xưa chúng ta biết, chẳng lẽ có cái gì biến số sao. Năm đó thành phố A giáo hội có một chi quốc tế hội chữa thập đỏ bác sĩ ở năm đó thành phố A người bệnh tiến hành nhân đạo cứu trị, nghe nói bọn họ năm đó thu lưu một vị hư hư thực thực bệnh S người bệnh nữ tính bệnh nhân tâm thần. Vị này nữ tính bệnh nhân tâm thần có mang 7 tháng có thai. Bọn họ hiểu biết địa phương đối bệnh S kỳ thị cho nên liền trợ giúp vị này nửa tính đỡ đẻ, thuận lợi sinh hạ một vị khỏe mạnh nam anh. Nhưng hơn một tháng sau, Ngẫu thân ôm Tiểu hài tử chẳng biết đi đâu, bọn họ hướng địa phương chính phủ hội báo quá việc này, nhưng là vẫn luôn không có hồi âm. Trương Đông nói, mấy ngày hôm trước, chữa bệnh đội có vị bác sĩ tới Trung Quốc lưu hành, hướng chính phủ kiểm chứng năm đó Ngẫu tử rơi xuống, chính phủ TER ở giúp hắn tuyên bố tìm kiếm tin tức. Bởi vì thời gian đối thượng, hơn nữa vị kia bác sĩ nhớ rõ Ngẫu thân diện mạo, Nhìn ảnh chụp sau thực khẳng định là cùng người Ta có lý do tin tưởng vị này Mẫu thân có thể là ta tiền vị hôn thê Diệp Hàng tùy tiện nhìn mắt hứa khai Hứa khai thực bình tĩnh Trước kia Diệp Hàng đã từng hoài nghi Hứa khai có phải hay không Trương Đông như tử Nhưng là trải qua Big Oc Sơn Trang Lần đó GNA đối lập Hứa khai hiểm nghi đã bài trừ Lại xem hứa khai biểu tình Tựa hồ chưa từng có nghe nói qua việc này Diệp Hàng quyết định vẫn là muốn lại thận trọng Lấy Trương Đông GNA cùng hứa khai giờ tiến hành so đối Trương Đại Giang nói: "Ta hy vọng ánh trăng điều tra xã có thể tìm được đứa nhỏ này, tiền thù lao tùy tiện các ngươi khai, thật tìm được hài tử, thiếu ngàn vạn ta cũng ngượng ngùng lấy ra tay tới tỏ vẻ ta cảm tạ." Kia đảo không cần. Hứa Khai nói: "Chúng ta lão bản mấy ngày hôm trước định rồi quy củ. Tìm kiếm thất lạc hài tử tiền đặt cọc là một vạn, rồi sau đó dựa theo thất lạc niên đại tới tính toán." Trương tổng, người kia đại khái là mấy năm. Chuyên nghiệp đi, chuyên nghiệp kết cục chính là như vậy, Nhạc Nguyệt muốn khóc. Trương Đông sau khi ngẫm lại, 26 nhiều năm đi. Đó chính là 68 vạn. Hứa Khai nói, có hay không cái gì manh mối có thể cung cấp cho chúng ta. Trương Đông cười khổ, không có. Nhạc Nguyệt nói, Trương Tổng, có cái vấn đề, nghe nói ngươi có sinh dục chứng ngại. Liên tính câu chuyện này là thật sự. Vì cái gì sẽ cho rằng là chính mình hại từ đâu. Trương Đông nói, Nhạc Giám Đốc, ta là hậu thiên sinh dục chứng ngại. Rời đi vị hôn thê sau, ra một lần thai nạn xe cổ mới vô pháp sinh dục. Tiểu đạo lời đồn, không thể tin. Nhạc Nguyệt gật đầu xem Diệp hứa hai người, các ngươi thấy thế nào. Diệp hàng nói, ta yêu cầu Trương tiên sinh một phần GNA. Ta GNA ở nước Mỹ Liên bang điều tra cục cơ sở dữ liệu chung. Trương Đông Thình lình cười, 10 năm trước thời điểm ở nước Mỹ làm điểm chuyện xấu. Hiện tại nước Mỹ thì thực đều không dễ làm. Nga. Diệp hàng sứng suốt, rồi sau đó đến chính mình văn phòng lên mạng. Quả nhiên ở cơ sở dữ liệu chung có Trương Đông GNA. Hiềm nghi tội danh là cư gian, bất quá cuối cùng không có định tội, bởi vì nữ nhân này mấy ngày hôm trước tiếp thu quá chương đồng không ý tạo, hai bên đều không phải là lần đầu tiên phát sinh quan hệ tình dục, hơn nữa nữ nhân có xảo trá tiên khoa. Diệp Hàng xem bên ngoài còn ở thảo luận, khẽ sở từ cơ sở dữ liệu lôi ra hứa khai giờ nờ a đối lập, kết quả không ăn khớp. Nước Mỹ giám chứng là thực nghiêm khắc, đương trưởng lấy mẫu. Diệp Hàng không cho rằng có thể làm cái gì tay chân. Hiện tại có thể khẳng định hứa khai cùng Trương Đông không có quan hệ. Liền hứa khai biểu hiện tới xem, hứa khai tựa hồ thật không biết Trương Đông có cái hài tử, biểu hiện ra nhất định hứng thú. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, hứa khai là làm tiểu thư hài tử, nhưng cha ruột không phải Trương Đông. Nay cũng liền có thể giải thích vì cái gì hứa khai đối lý lao thái bà hận ý cũng không đúng. Nếu là như thế này, không có lý lao thái bà liền không có hứa khai. Chính mình hẳn là cha cha hứa khai cùng Lý Lao Thái bà có cái gì không chết không ngừng lân đoán, mà không phải gặp người tìm hài tử liền chiều hứa khai trên đầu khấu. Hứa khai cười khổ, Trương Tổng, ngươi cái gì cũng không biết, chúng ta như thế nào tìm. Trương Đông nói, thành thị biến hóa lớn như vậy, ta nhiều năm ở nước ngoài, hiện tại liền ngay lúc đó kết cấu đổ đều họa không ra. Hơn nữa ta vị hôn thê ba bà cùng ta giống nhau, vẫn luôn không có đi tìm cùng quan tâm mất tích vị hôn thê. Việc này, ta là hồ thẹn đáng giận bị kẻ gian che giấu. Nhạc Nguyệt tiến đến hứa khai bên thai nói, ngươi vừa khéo biết ta thân phận, có thể hay không cũng vừa khéo biết đứa nhỏ này rơi xuống. Lao bản A, ta không như vậy thần. Hứa khai nói, bất quá một vị bệnh tâm thần mẫu thân mang một cái hài tử, khẳng định sẽ có không ít lao thành nội cư dân có ấn tượng. Khẳng định cũng có người cứu tế quá bọn họ. Hơn nữa, trương tổng ngươi nói ngươi vị hôn thê là rời đi ngươi 10 năm tả hữu nằm quý bỏ mình. Vậy nói nàng khẳng định muốn tìm chỗ ở ở lúc ấy xem ra, muốn thu lưu một đôi bệnh S mẫu tử, rất có thể cùng nước ngoài một ít từ thiện cơ cấu có quan hệ. Chúng ta trước xuống tay tra tra phương diện này tư liệu. Diệp hàng ra tới tiếp lời nói, nếu ở dân gian, người như vậy khẳng định là tương đương chú mục Chúng ta chỉ cần tìm được 60 tuổi tả hữu lao thái thái, theo thứ tự do hỏi qua đi, ta tin tưởng sẽ có manh mối. Bất quá, chúng ta nhân thủ không đủ, chưng chủ tịch cùng địa phương chính phủ quan hệ không tồi. Có thể hay không vận dụng nhất định cảnh lực hỗ trợ tra tìm này bộ phận. Nay không thành vấn đề, không cần cảnh lực, phát cái văn dò hỏi hạ đường phố làm cùng tổ dân phố, làm cho bọn họ hỏi một chút hẳn là liền có thể. Trương Đại Giang gật đầu, Diệp Hàng nói không sai, nếu mâu tử thật ở dân gian, kia khẳng định sẽ có người biết. Xét thật là quá chú ngủ, liền tính là phóng tới hiện tại cũng là tương đối đoạt người trong mắt xã hội tin tức. Trương Đại Giang đối Trương Đông vẫn là có hổ thẹn tri tâm, trương lý liên hợp tuy rằng sinh ý thượng lợi nhuận nhưng cũng làm cho Trương Đông hôn nhân bi kịch, cùng tân tức phụ trong sinh hoạt buồn bực bực bội, rượu sau lái xe đâm thương chính mình, mất đi sinh dục năng lực. Đây cũng là tác phong nghiêm túc Trương đại Giang vẫn luôn phóng túng Trương Đông ở nước ngoài lùng tung sinh hoạt nguyên nhờ. N chủ yếu. Trải qua hứa khai cùng Diệp Hàng như vậy một sửa sang lại, mạch đập liền hoàn toàn rõ ràng. Nhạc nguyện phân phối công tác, Diệp Hàng phụ trách tìm đọc lúc ấy đến sau 10 năm địa phương nước ngoài từ thiện chữa bệnh đội, hứa khai tác phụ trách cùng tổ dân phố liên hệ. Nhạc Nguyệt theo vào tổ dân phố Tiến Độ. Xem ra tới, đại gia vẫn là thiên hướng cho rằng này mẫu tử là ở dân gian sinh hoạt. Ứng Trương Đông yêu cầu, lần này còn sẽ mở rộng vùng ngoại thành. Nhưng hứa khai cho rằng là lăn lộn mù quáng, bởi vì nguyên lai vùng ngoại thành hiện tại đã là thành thị, hiện tại vùng ngoại thành ở năm đó vẫn là đất hoang. Nhạc Nguyệt triệu khai ánh trăng điều tra xã về Trương Đông Hải tử hội nghị. Nhạc Nguyệt hỏi, thấy thế nào? Hứa khai trả lời, chờ tin tức. Hào đi, hội nghị kết thúc Lên trò chơi. Nhạc Nguyệt tuyên bố hội nghị kết thúc. Nhạc Nguyệt chủ trì triệu khai hội nghị trước nay đều là như vậy ngắn gọn. Hứa khai lên trò chơi, tin tức chính mình nữ trợ thủ, sự tình làm thực hảo. Nữ trợ thủ là một cái loại dược sư sinh hoạt người chơi, tên đã kêu trợ thủ nữ. Nàng chỉ có hứa khai một cái bạn tốt. Nàng tin tức hứa khai, hứa tiên sinh, này cục là làm trương đông toản, vẫn là làm diệp hàng toản. Ta nghe nói diệp hàng từ nước Mỹ tới mấy cái bằng hưu. Có nghe trộm chuyên gia có mật mã chuyên gia, có tâm lý phân tích chuyên gia từ từ, những người này là Diệp Hàng ở nước Mỹ Đồng Học, đều là chỉ số thông minh vượt qua 160 người. Tuy rằng đại bộ phận cũng không có làm phạm tội ký lục. Nhưng này nhóm người không thể coi thường. Nữ trợ thủ hỏi, Diệp Tiên sinh ý tứ là những người này là mượn tới đối phó ngươi. kia không thể, Diệp Hàng thực tiêu ngạo. Đối phó ta dùng đoàn đội lực lượng hắn sẽ cảm giác thắng chi không võ. Ta cho rằng rất lớn có thể là đối phó ái tình Hải những người này tới Đừng nói là ái tình hải, liền tính là vực sâu đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Về sau chỉ ở trò chơi liên hệ, đối bọn họ chuyên gia tới nói, không có phá giải không được điện thoại, cũng không có phá giải không được Internet. ân Mặt khác người đem Diệp hàng đoàn đội tới hoa tin tức thông chi ái tình hải. Diệp tiên sinh. Ái tình hải quá yếu, cơ hộ có thể nói bất kham một kích. Internet chuyên gia sẽ đem bọn họ máy tính phân giải. Chỉ cần bọn họ di động có tin, nghe trộm chuyên gia là có thể định vị, nghe trộm. Thậm chí là điều khiển từ xa di động. Có cái ái tình hải bồi Diệp hàng chơi, ta tương đối yên tâm. Ta không nghĩ nhanh như vậy đã bị Diệp hàng phóng đảo. ân Diệp tiên sinh, có cái vấn đề ta có thể hỏi sao? ân Chúng ta chuyến này hủy thắc rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ có thể đối với người nói dối. Tốt, ta hiểu được. ân tài kiến. Chương 498, dưới nước vận động. Diệp hàng online, lập tức khai bạn tốt, sinh Diệp tại tuyến. Vì thế phát tin tức qua đi. Một vấn đề, đáp ra tới 50 vạn. Hỏi. Sinh diệt lập tức hồi tin tức. Hứa khai có phải hay không trương đồng nhí tử? Không phải. Lý do. Sinh diệt tin tức, ngượng ngùng liệp miêu, lý do muốn mặt khác thu phí. Diệp hàng cười lạnh tin tức, cỗ lầm bị ạ tài khoản, sau đó tiền chuyển tới Venezuela, lại thông qua Venezuela quốc tế ngân hàng tiến vào mổ Latin quốc bao gia đối hướng quỹ công ty, đối hướng quỹ giả tạo giao dịch, giao nộp thuế kim sau Này do so, tiền lợi liền thành đối hướng quý cổ đông đang lúc tiền lời. Thủ pháp quá dễ hiểu. Sinh Diệt trầm mặt một hồi hỏi, có ý tứ gì? Ngươi là hứa khai vị kia nam trợ thủ đi. Ngươi đồng thời vẫn là nằm vùng. Lâu năm góc tường phòng cháy là ta một vị bằng hữu dẫn dắt đoàn đội thiết kế, huống chi là một chút quyền hạn nằm vùng hồ sơ. Ta chính là không nghĩ tới, ngươi có thể đem hứa khai tư liệu bán cho ta cùng lao nhân, lại đem lão nhân tư liệu bán cho hứa khai cùng ta, lại đem ta tư liệu bán cho hứa khai cùng lão nhân. Nguyên lai like thế giới này thông minh nhất người ngược lại là ngươi. Ta suýt nữa đã quên hacker trì vương mã đinh lạc ngươi là ngươi đồng học, huynh đệ hội huynh đệ. Quả nhiên internet vô bí mật. Sinh diệt tổ thượng Diệp hàng nói, vậy ngươi tính toán vạch trần ta sao? Không, ta giống nhau từ ngươi nơi này mua tin tức. Ngươi có thể dựa theo vấn đề ra giá, giá. Cái thứ nhất vấn đề, hứa khai tới Trung Quốc mục đích. Sinh diệt nói, ta nói rồi là hạng nhất vật phẩm, cụ thể là cái gì vật phẩm? Chỉ sợ chỉ có hứa khai cùng hứa khai vị kia đồng học ủy thác người biết. Diệp Hàng hỏi, ngươi như thế nào biết hứa khai không phải trương đông nhí tử? Bởi vì cái này cái gọi là chữa bệnh tổ tới hoa du lịch, là hứa khai đạo diễn một tuần kịch. Cái này chữa bệnh tổ chuyên gia là ta ở Đông Âu tìm Lao Thiên. Tam vạn Mỹ Kim thuê phí. sinh diệt nói, hứa khai nghe nói ngươi điều tới bao gồm mã đinh lạc ngươi như vậy cao cấp nhân tài. Cho nên lập tức tung ra dự phòng kế hoạch. Hắn bước tiếp theo hành động là cái gì Diệp hàng Ta tín nhiệm độ vẫn luôn không đủ. Hứa khai tín nhiệm nhất người là vị kia nữ trợ thủ. Nếu không phải hứa khai cùng lão nhân đã hoài nghi ta, ta sẽ không muốn làm này một phiếu sau như vậy biến mất. Diệp Hàng Nhữ Mày hỏi, dựa theo ngươi xem, bọn họ hai bên đối với ngươi tín nhiệm độ cao bao nhiêu? Trước mắt còn có nhất định tín nhiệm, nhưng sẽ không nói cho ta hành động mục đích. Sinh Diệt trả lời nói, ta chỉ có thể nói ái tình hải ra ngoài hứa khai dự kiến, nhưng là hắn cũng không để ý hơn nữa hứa khai hiện tại dùng để làm việc người. Đều là hắn trước kia ở thành phố A mấy cái đồng học. Mặt khác một chút. Hứa khai cùng địa phương cảnh sát quan hệ rất tốt. Ta suy đoán, hứa khai ở thành phố A năng lực muốn so ngươi ta tưởng tượng muốn thâm. Hắn nếu muốn tìm ái tình hải, sáng sớm đã bị hắn đảo ra. 100 vạn như thế nào? Ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. Sinh diệt cười khổ trả lời. Diệp hàng rời khỏi đội ngũ. Khó trách chính mình vẫn luôn bắt không được hứa khai láo thử cái đuôi Chính mình thế nhưng bỏ qua hắn ở thành phố A16 năm sự thật. Diệp Hàng tin tưởng, như thế khai người như vậy thực dễ dàng giao cho bằng hữu Không chỉ có là lão bằng hữu cũng thực dễ dàng rắn chắc tân bằng Hữu xem ra chính mình sách lược phải có điểm sửa đổi, không chỉ có muốn nhìn thẳng hứa khai, còn muốn nhìn thẳng này đó bằng hữu Trước mắt đã biết liền một cái kêu đầu đèn tiểu la bản, vậy từ đây nhân thân trên dưới tay. Lại xem trong trò chơi hứa khai vị trí, ơn, ở căm hận thần điện trung. Căm hận thần điện có cái gì bí mật chính mình quá nhạy cảm căm hận thần điện là trò chơi bà ngoại hứa khai đưa ra thần thạch sau vệ binh mở cửa hứa khai tiến vào trong đó trước mắt Dũng khí chi thạch yêu say đắm chi thạch cùng nội chi thạch thương xót chi thạch vui sướng chi thạch căm hận chi thạch trí tuệ chi thạch chung hứa khai đã đạt được dũng khí yêu say đắm, cùng nộ thương xót bốn khối. vui sướng thần thạch đã định vị căm hận thần thạch còn ở khai thắc trung Chỉ có trí tuệ chi thạch vẫn luôn không có rơi xuống. Nên đón hứa khai chính là một vị đeo hôi áo choảng cá người tư tế. Tư tế hơi không lưng gật đầu, hoan nên ngươi, thần thạch người thủ hộ. Xin hỏi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Hứa khai nói, vì thế giới hòa bình, ta yêu cầu đạt được căm hận thần thạch. Hơn nữa ta yêu cầu cùng tạ lọt bộ hạ, một vị phản bội tạ lọt vòng tròn chiến sĩ linh hồn nói chuyện. Đương nhiên, ngươi hai việc kỳ thật là một sự kiện vòng tròn chiến sĩ linh hồn bởi vì tràn ngập đối chính mình cực độ căm hận, chuyển biến vì đối thế gian căm hận. Hắn tâm trí đã hoàn toàn bị thay đổi, hắn không hề có hổ thẹn, trở nên phi thường dễ giận. Linh hồn của hắn trông coi căm hận thần thạch, cũng có thể nói là chúng ta đem hắn cùng căm hận thần thạch cầm tù ở căm hận thần điện bên trong. Ngươi cần thiết tinh lọc linh hồn của hắn, mới có thể đạt tới mục đích của ngươi. Hứa Khai đào hút khẩu khí lạnh, chính mình một cái vạn vẹo pháp, như thế nào tận tiếp người truyền giáo nhiệm vụ? Phía trước tinh lọc ám hắc du hiệp nhiệm vụ, tổn hại ám hắc du hiệp đối chính mình một mảnh tín nhiệm chi tình nghị, chính mình thế nhưng mới soát đến 70 điểm linh hồn giá trị. Hiện tại lại nhiều muốn tinh lọc căm hận linh hồn vòng tròn chiến sĩ. Hứa khai hỏi, như thế nào tinh lọc? Gom đủ 6 khối thần thạch sau, ngươi liền có thể tiến vào thần điện tiến hành tinh lọc. Hứa khai hãn một cái, vội nói, trước mắt ta chỉ thu thập đến 4 khối thần thạch, có thể hay không châm trước một chút. Tư tế cười, đương nhiên có nhi Bất quá vòng tròn chiến sĩ sức chiến đấu cũng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản. Ta kiến nghị ngươi thu thập 6 khối thần thạch sau lại đến tìm hắn. Hứa khai như mày, chính là ta chỉ có thể ở dưới nước thành thị trụ hai bà thiên Ta có thể đưa ngươi một chương quyển trục. Tư tế nói, đưa ngươi gom đủ 6 khối thần thạch sau, sử dụng quyển trục liền có thể đi vào thần điện chung Nhớ rõ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, không cần làm dụng Nếu không ngươi chỉ có thể dựa vào vũ lực tiến vào dưới nước thành thị. Hào đi. Hứa khai bất đắc dĩ. Bất quá cũng không cái gọi là, bởi vì chính mình còn không biết trí tuệ thần thạch ở đâu. Hứa khai tiếp nhận quân chủ, cảm ơn ngươi, tài kiến. Thần thạch người thủ hộ, ta chờ mong ngươi lại lần nữa quang lâm. Hai người cho nhau gật đầu, hứa khai rời khỏi căm hận thần điện. Nhạc Nguyệt đề nghị dưới, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn tiến hành rồi nửa chân thật bắt trước tàu ngầm. Nhạc Nguyệt đảm nhiệm thuyền trường, diệp hàng đảm nhiệm điều hành, chuyên ly đảm nhiệm chư chư hiệp đảm nhiệm nhiệm Sona hiệp vọng Hứa khai phụ trách ném ngư lôi, phá hủy bốn tao hải tặc người chơi cùng Tam Tao tàu Ngầm, Nhạc Nguyệt mới phát hiện làm thuyền trưởng chính mình, giống như gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Tàu Ngầm thi đấu, nguyên lượng kỵ sĩ đoàn mỗi người đạt được một viên hồng, lam, lục đá quý chung giống nhau. Đá quý có thể được khảm ở phi trang phục, vũ khí trang bị thượng, hông bảo thạch thêm lực công kích, ngọc bích thêm pháp lực hạn mức cao nhất, lục đá quý thêm công kích tốc độ. Còn tính tương đối thực dụng đạo cụ. Bởi tôi 6 giờ thời điểm Mấy nhà hiệp hội tổ chức thế chiến thứ hai. Nhưng bởi vì không có người nguyện ý sắm vai Nhật Bản cùng yếu ớt Italy, cuối cùng làm cho nước Đức một quốc gia đánh N, -N quốc. Diệp hàng xuất lịnh anh trăng hảo nước Đức tàu ngầm đánh chầm 20 tao chiến hạm, tàu sân bay một con thuyền, tàu hàng 10 tao, tàu, tàu ngầm 20 tao. Lấy lệnh người khủng bố chiến tích, trợ giúp nước Đức Phương đánh bại minh quân. Không phải Diệp hàng quáng ưu mà là nhân gia chân thật chơi đùa tàu ngầm. Lý luận thượng hắn một người liền có thể thao tác hiện đại tàu ngầm nay buồn hẳn là nước Mỹ quốc phòng quan trọng nhân tài, tiếc rằng ai có chi nấy. Thêm chi Mỹ quốc thức giáo dục đối đáp nặn người lý tưởng tương đối thành công, Diệp Hàng như nguyện đương một cái tặc. Ở Diệp Hàng xem ra, này đó liền thuyền đi tới nguyên lý đều không rõ người chơi, thật sự là không đáng chính mình động thủ. Mặc kệ nói như thế nào, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tên tuổi như cũ là như vậy vang dội vang dội đến bất cứ mưu toan siêu Việt nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn người chơi cảm thấy vô pháp vượt qua cảnh giới. Chứ bỏ hải chiến Còn có đáy biển thế giới mộ tỏ thuyền đại chiến hiện đại lặn xuống nước mộ ttò thuyền các người chơi bối dưỡng khí ở trong nước chơi đùa mặt khác còn có thiết đạt ni hào thám hiểm bảo thuyền khai quật cùng khảo cổ phong độ tiết lộ từ từ chỉ cần ngươi biểu hiện hảo hệ thống cũng không bùn xỉn cho tiểu phân thưởng ít có người chơi lựa chọn hồi liệt ma đại lục tiếp tục cho chơi ngược lại nguyên bản đối đầy năm Khánh không quá cảm thấy hứng thú người chơi sôi nổi gia nhập đến trong lúc thi đấu tới ngày hôm sau sân thể dục lại lần nữa xây dựng thêm Cơ bản tới nói, đã không có vị trí có thực tốt tầm nhìn, đại gia số chính là hiện trường không khí. Dù sao hình ảnh là có thể thông qua màn hình lớn thấy rõ ràng. Ngày hôm sau, đệ nhất hạng tiết mục là trèo lên. Một tòa độ cao so với mặt biển 1500 mét cao phòng, tứ phía huyền nhai. Người chơi muốn thông qua kỹ năng cùng tấm cạt tới đỉnh núi. Kỹ năng là cơ hồ vô dụng, đây cũng là hạng nhất tương đối thuần túy vận động hạng mục. Tham gia giả nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhạc nguyệt. Nhạc nguyệt trước tiên hỏi Hứa Khai, Mang cái gì tạp? Hứa khai lắp đầu, lên núi ta thật không thân. Nếu không mang căn quả trựa, hắn cùng Diệp Hàng mỗi lần lên núi đều sẽ lâm thời lộng căn quả trựa. Hỏi ngươi hỏi không? Nhạc nguyên hỏi, chuyên ly, ngươi có trèo lên chi giới, vì cái gì không tham ra Chuyên ly nói, trèo lên chi giới tiêu hao sức chịu đựng, nhiều nhất có thể sử dụng mấy trăm mét. Hơn nữa ta có điểm khủng cao. Một tiếng huyết gió, 300 nhiều danh các tuyển thủ bắt đầu leo lên. Nhất phổ biến chính là trèo lên chuyên dụng đạo cụ Thi đấu bắt đầu 3 phút, liền bi kịch liên tục. Một chân dấm không rơi xuống cuối cùng, con này thuộc về tự nhiên hiện tượng. Cũng có nhân lực hiện tượng. Ở Liệp Ma Trung có rất nhiều đối thủ một mất một còn. Lưu lạc thiên ngai cùng phong định vi liên là một đôi, loạn thế nhân cùng sợi là một đôi, hứa khai cùng diệp hàng là một đôi. Này đó đều là nam nhân thế giới chiến tranh. Nữ nhân thế giới chiến tranh so với nam nhân thế giới chiến tranh càng thêm tàn khốc. Một cái người chơi nữ chết xả mặt khác một vị người chơi nữ đầu tóc chiều hạ kéo. Mặt khác một vị người chơi nữ dứt khoát nhấp chân suy đối phương cẳng chân, rồi sau đó hai người liền như vậy lăn xuống xuống dưới. Thuận tiện đem phía dưới ba cái xui xẻo anh em tạm trở về mặt đất. Này thi đấu không có tử vong, ngươi nếu có dũng khí, ngươi còn có thể tiếp tục trèo lên. Tổn hại một chút đối phó kẻ thù chính là từ phía trên ném cục đá, thậm chí là ném trang bị. Nguyên bản thi đấu xông ra chính là cá nhân đơn đoán, nhưng thực mau thần thánh Tử vong, Thiên Lang Tam Gia hiệp hội thành viên bắt đầu cho nhau chém giết. Vạn Tử một chân hung hăng đạp lên phía dưới sắc lang trên tay. Sắc lang biên mắng biên triều thượng trảo Vạn Tử càng chân. Vạn Tử bị bên người Thương Vân một chân đá phi, thuận tay chảo đã chết sắc lang. Hai người đồng quy vô tận. Nhạc Nguyệt tựa hồ cũng tao ngộ phiền thoái, thư nữ tới bất thiện từ mặt bên chậm rãi tới gần. Hứa Khai lập tức nói, tiên hạ thủ vi cường. Ân. Nhạc Nguyệt vứt bỏ rác rưới áo choàng, áo choàng che đến thư nữ trên đầu. Thư nữ vội một tay đi xả áo trọng, rồi sau đó truy nhai. Nay chiêu vừa ra, phu cận trèo lên người chơi lập tức tứ tán, tự giác ly nhạc nguyệt xa một ít. Nếu không có nhìn lầm, nhạc nguyệt trên người xuyên hơn 10 kiện áo trọng. chương 499, đêm tập. Vô tâm đã đuổi theo, nàng thực không khách khí một ném dây thừng, dây thừng tròng lên một cái nam người chơi trên cổ. Rồi sau đó một xả, nam người chơi liền rơi xuống vách núi. Vô luận nam nữ, nhạc nguyệt cũng là này đã kích mục tiêu chí nhất. Vô tâm ở bên hạ ném dây thường tròng lên nhạc nguyệt trên cổ, rồi sau đó lôi kéo. Nhạc nguyệt mang theo giá họa tạm khởi động. Vô tâm bị chính mình kéo ly huyền ngai. Nhạc nguyệt tâm tán, người nào đó sẽ không lên núi, nhưng là thực sẽ chọn tạm Lần này hoạt động cuối cùng quán quân thuộc về một cái cũng không nổi danh người lùn, nhạc nguyệt đạt được huy chương đồng. Đây cũng là nhạc nguyệt bản nhân thu hoạch đệ nhất khối huy chương, trở lại ghế lô sau hưng phấn vạn phần. Kế tiếp là chiến sĩ chuyên trúc thi đấu, xưng là đêm tập Tổng cộng có 1000 danh chiến sĩ tham gia, bọn họ lệ thuộc đế quốc trận doanh. Hệ thống giới thiệu, ở mỗ khối đại lục trung, đế quốc là nhất hương thịnh cùng cường đại quốc gia. Nhưng hắn bọn họ tứ phía là dã man bộ lạc. Bộ lạc tham mộ đế quốc sinh hoạt, vì thế hai mươi mấy người bộ lạc dối rắm lên hợp thành xâm lược quân xâm lược đế quốc. Đế quốc tuy rằng ngoan cường chống cự, tiếp rằng binh lính an nhàn lâu lắm, cho nên kế tiếp lui bại. Bộ lạc minh quân vẫn luôn đánh tới đế đô trước. Lúc này đế quốc quốc vương chiêu mộ từ liệt ma tới dũng sĩ. Chuẩn bị tiến hành một hồi kinh thiên động địa đêm tập hành động. Chém giết một người binh lính có thể được đến một cái tích phân, chém giết bách phu trưởng có thể được đến 10 cái tích phân. Chém giết bộ lạc tướng quân nhưng đạt được 100 tích phân. Chém giết bộ lạc thủ lĩnh nhưng đạt được 1000 cái tích phân. Chém giết bộ lạc minh quân nguyên soái nhưng đạt được 1 vạn điểm tích phân. Lần này thi đấu, người chơi vì thuần một sắc chiến sĩ, đối phương có được chiến sĩ cùng cùng tiến thủ hai cái chức nghiệp. 10 phút chuẩn bị thời gian sau khi kết thúc Người chơi đem chia làm 10 đội lẹn vào này dài đến 50 giảm đại doanh. Đến nỗi như thế nào tìm kiếm cao tích phân, như thế nào bảo mệnh, hoàn toàn xem người chơi chính mình phát huy. Sợi bạn tốt đàn tin tức, thiếu chiến sĩ ba gã, tốc độ nhập tổ. Loạn thế nhân, thiếu chiến sĩ 4 gã. Cao công pháp trận chiến sĩ cầu tổ. Lưu lạc thiên ngai, vượng truy cầu tổ có đạo đức có lương tri đội ngũ. Phong định vi liên, ai tổ một cái. Thiên tế hành tinh, thiên lang, dạng nguyệt chi tuyết từ từ. Hứa khai chiến sĩ bạn tốt cơ hồ toàn bộ tham gia lần này chiến sĩ chuyên trúc thi đấu. Nhạc Nguyệt xem đàn tin tức hỏi, Miu, ngươi không tổ đội sao? Diệp Hàng trả lời, quán quân chỉ có một, không tổ. Chuyên ly, ngươi cũng không tổ. Chuyên ly trả lời, ta là thích khách, khẳng định không tổ. Chỉ cần giết nguyên soái đó chính là quán quân. Hứa khai đang xem bản đồ. Dưới nước thành thị đã bị cải biến thành binh doanh. Tổng cộng có minh quân đại khái 15 và người, chia làm hơn 20 tòa đại doanh Môi tòa đại doanh ít nhất có một vị bộ lạc thủ lĩnh, đến nỗi nguyên soái ở đâu không rõ ràng lắm, mà ở đại doanh cùng đại doanh chi gian có số lượng không ít tuần tra đội. Địa hình có sơn thôn địa hình, chấn nhỏ địa hình, sa mạc địa hình, tuyết địa địa hình, nhịp cầu địa hình trở. Người chơi giết chết tuần tra binh hữu cơ suất có thể được đến bộ lạc trang phục. Giết chết lính liên lạc có thể được đến các loại tin tức. Hứa khai tin tức giả Nguyệt chi Tuyết, trước soát lính liên lạc. Như thế nào soát? Dạ Nguyệt chi Tuyết hỏi Lính liên lạc giống nhau đều là một đến 3 người hành động, tốc độ mau, tương đối hảo nhận. Tỷ Như ngươi được đến A Bộ Lạc tin tức, liền nghị cách dựa vào tin tức hôn đến A trong bộ lạc. Tiến hành đột nhiên tập kích. Ta phòng Trường Nguyên Soái, thủ lĩnh đều thực yếu ớt. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, muốn tổ đội sao? Cái này khó mà nói, nhưng nếu là lẻn vào chiến, tốt nhất một mình một người. Ân, minh bạch. Nhạc Nguyệt chạm vào Hạ Hứa Khai, ngươi nhìn cái gì bản đồ đâu? Hứa Khai nói, cấp tiểu tuyết đường thăm lưu. Diệp Hàng xem Hứa Khai, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì lối tắt? Hứa Khai cười nói, "Này hoạt động, tập kết mấy trăm người tới cường hướng đại doanh, này vốn là biện pháp tốt nhất, ở người chơi chiếm ưu thế giới tình huống, đại gia ai có thể soát đến thủ lĩnh các gan thiên mệnh. Nhưng người chơi tổ chức cùng kỷ luật tính rất kém cỏi, cho nên có một cái đủ tư cách đoàn đội liền cũng đủ." Diệp Hàng nói, "Ta nhất định sẽ bắt được quan quân." Hứa Khai gật đầu, "Ta đồng ý." Diệp Hàng sử xúc, "Ngươi đồng ý?" Hứa Khai trả lời, "Đúng vậy." Bởi vì ta không tham gia. Diệp Hàng không để ý tới người nào đó, chuyên tâm xem bản đồ. Hiện tại 10 cái đoàn đội báo danh còn không có mãn, một khi mua đoàn đội đủ quân số, chỉ có thể lựa chọn mặt khác đoàn đội. Dựa theo đạo lý tới nói Diệp Hàng hẳn là đầu tuyển bình nguyên, nhưng Diệp Hàng lựa chọn ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu, lựa chọn vùng núi. Thi đấu bắt đầu, vùng núi doanh địa trăm tên chiến sĩ lập tức giải tán, không có người đi tổ chức đại quy mô hội chiến. Diệp Hàng căn cứ địa đồ, lật qua một ngọn núi. Qua dòng suối nhỏ, lại tiến vào một chỗ rừng cây. Rốt cục là thấy trên bản đồ đường nhỏ. Con đường này là A đến B bộ lạc đại doanh nhất định phải đi qua chi lộ. Hơn nữa này đường nhỏ nhỏ hẹp, thích hợp chính mình độc thân tác chiến. Diệp hàng triệu hồi ra ám ảnh, làm ám ảnh nằm ở chính mình bên người. Rồi sau đó yên lặng nhìn chăm chú con đường này. Hứa khai xem thi đấu mới biết được chính mình cấp dạ nguyệt chi tuyết đường sai rồi tham hiu. Từ chiến lược tới nói, hứa khai chặn giết lính liên lạc là không có sai Nhưng là lính liên lạc tốc độ lại là ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu. Lính liên lạc giống nhau tuấn mã, ba người một tổ. Gặp được tập kích lập tức tứ tán tranh thoát. Đồng thời kéo vang tận trời mũi tên, phu cận tuần tra binh tướng nhanh chóng bọc đánh lại đây. Dạ nguyệt chi tuyết chặn lại thất thủ, suýt nữa bị tuần tra binh vây quanh. Cái này làm cho hứa khai xấu hổ. Chính mình như thế nào xem nhẹ như vậy một cái thường thức. trừ bỏ ốc sinh ở ngoài, không còn có mặt khác sinh vật có thể chạy so dạ chi Tuyết còn chậm Bởi vì là chuyên trúc thi đấu. Trong ngoài vô pháp liên hệ, Hứa Khai chỉ có thể là giúp dạng Nguyệt Chi Tuyết cầu nguyện. Hứa Khai chuyển hướng về phía Diệp Hàng cái này thị giác, trùng hợp thấy Diệp Hàng đang ở đánh sâu vào. Cái thứ nhất lính liên lạc đã bị này nháy mắt hạ gục, cái thứ hai lính liên lạc bị hắn chọn đến giữa không trung. Trước mắt đang ở truy kích cái thứ ba lính liên lạc. Tuy rằng Diệp Hàng hành động tốc độ rất mau, nhưng là vị thứ hai lính liên lạc đã phát ra cứu viện tín hiệu. Chờ Diệp Hàng soát chết ba cái lính liên lạc khi Hai đội trăm người tuần tra binh từ con đường trước sau bao kẹp mà đến. Diệp Hàng không kịp xem chính mình đạt được công văn, lập tức thu ám ảnh hồi bao vây, rồi sau đó bắt đầu trèo đèo lội suối. Nhưng không nghĩ tới, này trăm tên chiến sĩ thế nhưng cũng trèo đèo lội suối truy kích mà đến. Hơn nữa ở truy kích trong quá trình không ngừng phát ra tận trời mũi tên, phụ cận tuần tra binh sôi nổi hưởng ứng bao hướng Diệp Hàng đang ở chạy trốn không lớn núi rừng. Đây là một người tác chiến hoàn cảnh xấu, nếu có ba cái chiến sĩ, một người một lính liên lạc Đối phương liền vô pháp phóng thích tín hiệu. Cho dù thả ra tín hiệu, ở tuần tra binh tới phía trước sớm rời đi, tuần tra binh cũng sẽ mất đi mục tiêu. Diệp Hàng ở màn ảnh chung đánh ách ngữ, giúp ta nhìn xem phụ cận nơi nào có người, sau đó ma tư mật mã gõ ta cửa phòng. Hứa khai hãn, này ngươi cũng nghĩ ra được. Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Hàng hẳn là có cái vĩ nạn tinh thần, như thế nào gần nhất càng ngày càng đáng khinh. Trước kia trèo tường trong lúc thi đấu, này tiếp nhận rồi chính mình kiến nghị. Dùng phía sau lưng hại chết hát thường chính mình vẫn luôn cảm giác không thể tưởng tượng. Hiện tại thế nhưng thông đồng chính mình dùng ma tư mật mã tới lửa gạt hệ thống. Chẳng lẽ hắn chậm rãi từ chủ nghĩa tín ngưỡng biến thành chủ nghĩa thực dụng. Bất quá chỉnh cái gì ma tư mật mã, trực tiếp ở cả mạ giặt xem nôn ngữ của người câm điếc không phải được rồi. Nga, hắn bị đuổi giết, xem cả mạ giặt không thích hợp. Chư chư hiệp hỏi, liệp miêu làm gì đâu. Gian lận. Hẳn là. Nhạc nguyệt đối này hành vi phi thường cổ vũ Diệp Hàng quán quân cũng chính là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn kim bài. Hứa khai vô ngữ, lập tức điều tới phụ cận người chơi kẻ thứ 3 video, thực mau phát hiện tam chi đội ngũ. Hứa khai đến Diệp Hàng phòng gõ cửa. Hệ thống nhắc nhở, có người ở gõ cửa. Hơn nữa đem tiếng đập cửa chuyển đến trò chơi tới. Diệp Hàng hiểu rõ, rồi sau đó mang theo truy binh chiều tam hỏa người chơi tụ tập má xuất phát. Này tam hỏa người chơi tổng cộng 15 người, cho nhau chung có quen thuộc đội viên. Đang ở nghiên cứu có phải hay không hợp tác làm một phiếu đại? Nói đại đại liền tới, hơn trăm tuần tra binh động tĩnh làm cho bọn họ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Họa thủy đông dẫn, có cái anh em lập tức dùng thành ngựa sâu sắc khái quát trước mắt chính mình gặp phải thế cục Vội hỏi đội trưởng, đánh vẫn là chạy. Vấn đề này rất có chiều sâu, thật đánh lên tới, 15 người vẫn là có khả năng chiến thắng trăm người tuần tra đội. Bất quá, thử thương là không thể tránh được. Lại nói dù sao cũng là tam đội ngũ. Nếu người chống cự, người khác không chống cự, kêu bị chết tượng ảnh chụp giống nhau. Vì thế đội trưởng hô, chết, ngượng ngùng. Diệp hàng triệu hồi ra ám ảnh, tại đây trong sơn cốc truy quá chạy trốn tam đội ngũ. Hứa khai lại gó cửa, sơn cốc phía trước có địch nhân, ước chừng 30 người. Diệp hàng cảm giác hảo sinh băn khoăn, chiến mãn nơi tay, 30 người vẫn là khả năng hướng đi ra ngoài. Nhưng bên này mười mấy người chơi chỉ sợ đã không có đường sống. Diệp hàng thuận lợi xông ra ngoài. Rồi sau đó thông qua đường nhỏ chạy băng băng thoát khỏi mặt sau tuần tra binh. Thu ám ảnh tiến vào núi rừng trung ẩn ấp. Mà 15 vị người chơi bị 100 nhiều danh chiến sĩ vây quanh, tiếp chiến 5 phút đồng hồ sau tuyên cáo toàn thể bỏ mình. Ở lính liên lạc đạt được chính là một đạo thông chi, thông chi thượng nói. A bộ lạc thủ lĩnh, giá trị 1.000 phân thủ lĩnh đem đi trước B doanh tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Trước nửa trình lộ tuyến từ A vệ đội phụ trách, phần sau trình lộ tuyến từ B vệ đội phụ trách Toàn bộ hành trình ước chừng 30 phút. Diệp Hàng xem thời gian, hiện tại vừa lúc là đối phương ra doanh trại thời gian. Đồng thời Diệp Hàng cũng rất là do dự, toàn bộ hành trình thi đấu là một tiếng rưỡi, chính mình vì 1000 phân phải tốn phí ước chừng 30 phút. Là tiếp tục tập kích lính liên lạc tìm nguyên soái vẫn là ăn luôn này 1000 phân đâu. Phải biết rằng, chính mình lúc trước đã lãng phí rất 20 phút. Diệp Hàng vẫn là quyết định làm này một phiếu. Lấy ra bản đồ tương đối, toàn bộ hành trình 30 phút. Diệp Hàng phỏng đoán ra đối phương là so đi bộ mau tốc độ, nhưng lại so mã hành chậm tốc độ. Chủ mục tiêu hẳn là một chiếc xe ngựa mới đúng. Trước nửa trình là tới một cái hoang phế thôn. Diệp Hàng xem thời gian, có chút khẩn trương. Rồi sau đó cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ, ở đường nhỏ thượng bắt đầu phi ngựa. Này một phi ngựa lập tức hấp dẫn tuần tra binh chú ý, nhưng Diệp Hàng thủ đoạn há là tuần tra binh có khả năng tương đối. Lúc trước là bởi vì tuần tra binh tả hữu bọc đánh, hiện tại tình huống hứa khai vượt qua dòng suối nhỏ. Đồi núi, thậm chí mạo hiểm cưới ngựa nhập lâm Nhẹ nhàng đem tuần tra binh ném tại sau đầu Ở 10 phút thời gian hát N tới rồi phế tích cùng B doanh trại trung tâm đoạn đường Tiến bảo ven đường dừng cây, làm ám ảnh nằm xuống Chuẩn bị cấp đối phương một đòn trí mạng Tập kích kỵ binh diệp hàng trải qua Cường tập bộ binh diệp hàng cũng thường xuyên làm Nhưng tập kích xe ngựa vẫn là ít có trận điển hình Ở mặt bắc, chuyên ly đánh chết lính liên lạc được đến khẩu hiệu cùng quần áo thành công đến xe đại doanh trung. Chưa xong còn tiếp, giờ quờ. Trưng 500, thông minh phản bị thông minh lầm. Phía tây, sợi, lưu lạc thiên ngay hai người tổ xứng cùng nhau miêu ở đại doanh bên ngoài, hai người mục đích liền vô hạn tới gần chủ trướng, rồi sau đó khởi động cường sát. Dựa vào sợi kiếm trận, 80 mẹ khu vực hành hành 30 giây cường hãn, cướp bóc điểm điểm tuyệt đối không là vấn đề. Mặt đông, loạn thế nhân, thiên tế hành tinh, phong định vi liên. Tiểu Miu KK cùng loạn thế nhân chiến đội trực thuộc một người đội viên đang chuẩn bị dựa vào cao to mạnh mẽ nhảy vào doanh trại. Trước mắt đang ở quy hoạch phối hợp. Khán giả đều xem minh bạch, loại này kỹ thuật hàm lượng tương đối cao thi đấu, quán quân cũng chỉ có thể ở trong cao thủ sinh ra. Cao thủ không chỉ có kỹ năng cao, trang bị hảo. Đồng thời là gan cũng đại, dám nghĩ dám làm. Xem người chơi khác cách làm liền tiêu cực rất nhiều. Có hai đội 10 cái người liên hợp ở bên nhau soát tuần tra binh. Có mấy người một tổ. Chuyên môn ở núi sâu rừng già trung tìm kiếm chỉ có 1 2 vị quân coi dự trướng 500 thông minh phản bị thông minh lầm chạm gắt xuống tay. Đều là muốn kiếm điểm vật liệu thừa. Nao tượng này đó cao thủ, ít nhất cũng là vọt 1000 phân đi. Nhưng nói trở về, soát tuần tra binh còn xem như một loại tương đối vững vàng tích phân biện pháp. Nguyên nhân là 50 người tuần tra binh trung sẽ có một người bách phù trưởng. Chẳng qua, này tích phân đại ra một chia đều, thật sự khó coi thần. Thời gian chậm rãi tiêu hao, diệp hàng cũng trở tới hắn mục tiêu. Một chiếc xưởng đồng xe ngựa, mặt trên bốc xếp và vận chuyển một cái bụng vệ lao nam nhân. Xe ngựa phía trước có 5 tên kỵ binh, xe ngựa mặt sau cũng có 5 tên kỵ binh. Hơn nữa một cái xa phu, cũng bất quá là 12 người. Haha! Ha. Hứa khai cười gợ một tiếng. Cái gì? Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt lập tức điều chỉnh đến hứa khai hình ảnh. Chỉ thấy đoàn người từ xa mà đến, diệp hàng liền hoa ở ven đường trong rừng cây chuẩn bị xuất kích. Nhạc nguyệt hỏi, làm sao vậy? Hứa khai hỏi Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ ám sát ai đâu? Chư Chư Hiệp trả lời, vô nghĩa sao, khẳng định là thừa xe ngựa. Liệp miêu khả năng cũng là như vậy tưởng. Hứa khai nói, nhưng là, cái này lão nam nhân rất có thể không phải nhân vật trọng yếu. Lý do? Chư Chư Hiệp hỏi. Trên xe ngựa người không phải này đội ngũ bảo hộ trọng tâm. Hứa khai giải thích, ngươi xem sau 5 kỵ vệ binh vẫn luôn nhìn phía trước, mà trước 5 kỵ trương 500 thông minh phản bị thông minh lầm chung có 4 kỵ là tay cầm loan trước tả Hữu xem xét. Duy Độc. Chư chư hiệp bừng tỉnh. Duy Độc là đệ tam kỵ. Vẫn luôn nhìn về phía phía trước. Liền đầu cũng không chuyển. Biểu tình kiên nghị. Đạm nhiên. Hơn nữa hai tay của hắn vẫn luôn đặt ở phía trước. Như vậy vừa nói. Người này xác thật khả nghi. Nhưng liền như vậy bài trừ lão Nam Nhân có thể hay không quá qua loa. Người xem này lão Nam Nhân cùng vệ binh giống nhau. Nhưng không phải cảnh giác xem từ phía. Mà là có điểm sợ hãi xem chung quanh. Gặp được tuần tra binh. Người xem. Láo nam nhân yên tâm một ít, tựa hồ cảm giác chính mình tạm thời không có nguy hiểm. Mà đệ tam kỵ liền xem đều không xem tuần tra binh, đã thói quen cao cao tại thượng địa vị. Liệp ma bắt trước chân thật. Biểu tình phi thường phong phú, thường xuyên cùng chân nhân không có bao lớn khác nhau. Cho nên ta phán đoán trên xe ngựa chỉ là ngồi, chính chủ là này đệ tam kỵ. Nhạc nguyệt lo lắng nói, Liệp miêu đã có thể một lần tập kích cơ hội, tuần tra đội khoảng cách không xa. Về đội thực lực còn tính cường đại. Hắn hẳn là sẽ phát hiện đi Diệp Hàng quan sát năng lực không đủ, hơn nữa thường xuyên tính vào trước là chủ. Hứa khai giải thích, hắn không tin hai mắt của mình nhìn đến, sẽ hoài nghi chính mình lô thai sợ nghe thấy, nhưng hắn thực tin tưởng chính mình sợ phán đoán. Ta vẫn luôn thực thưởng thức hắn cái này ưu điểm. Dứt lời. Hứa khai có điểm xấu xa nợ nụ cười. Lời này muốn mặt khác ý tứ chính là Diệp Hàng mau thành bệnh tâm thần, thậm chí cũng không biết chính mình hẳn là hoài nghi cái gì, không nên hoài nghi cái gì. Vô luận hoài nghi không nghi ngờ, kết quả đều là sai. Diệp hàng ngày mã từ 3 mét cao trong rừng cây nhân mã hợp nhất nhằm phía xe ngựa, nhằm phía trên xe ngựa lao nam nhân. Thính như chỗ, động như thỏ, này chiêu kinh diễm vô song. Thêm chi trên lệch kỵ binh ẩn chứa chiến sĩ hơi thở tô đậm, thương vương chi danh. Thiên hạ vô song. Liên đối thủ một mất một còn hứa khai lại lần nữa cho nói, mỗi lần đều như vậy có thể trang. Đáng tiếc. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp đồng thanh tích hận. Hai người đã hoàn toàn bị hứa khai thuyết phục. Đối trên xe ngựa là hàng giả không có bất luận cái gì hoài nghi. Trên xe ngựa hàng giả sao? Rất có thể là hàng giả. Hứa khai thấy rõ lực chi cường, là vì cùng thế hệ chung quan sở. Kìa Diệp hàng đâu? Diệp hàng cũng phát hiện. Sắp tới đem tới trên xe ngựa phát hiện. Này lão nam nhân phản ứng đầu tiên không phải cầm lấy bên người vũ khí, mà là nghị chạy trốn. Người như vậy không có khả năng là một cái ở tiền tuyến xung phong bộ tộc thủ lĩnh. Lại vừa thấy bên trái, bởi vì chính mình hiện thân. Phía trước 5 kỵ trùng, 4 kỵ khẩn trương vây quanh một con, mà này một con tắc mặt mang cười lạnh. Sở hưu hết thẻ ở trong nháy mắt trung hoàn thành, Diệp Hàng đột nhiên gián đoạn xung phong, ám ảnh 4 vo trực tiếp dẫm đạp ở trên xe ngựa. Diệp Hàng một kẹp má bụng, ám ảnh dùng một chút lực tả quải nhảy về phía trước phương 4 kỵ. Có lẽ chỉ có một giây thời gian, có lẽ từ ám ảnh rơi xuống trên xe ngựa đến Diệp Hàng trường thương đâm vào đệ tam kỵ đầu thượng chỉ có một giây thời gian. Diệp Hàng làm được Đạp loạt chi thương không có cô phụ diệp hàng kỳ vọng, cũng không có cô phụ chính mình thần khí tên tuổi, hắn khởi động phải giết. Đệ tam kỵ kỵ binh đương trưởng hóa thành bạch quang. Hệ thống quảng bá, liệp miêu chém giết a bộ tộc thủ lĩnh, đạt được 1000 cái tích phân. Lúc này mới có vô số người chơi chuyển màn ảnh ở diệp hàng trên người, nhưng hết thể đều đã kết thúc. Khán giả sôi nổi hỏi bên người người. Hoặc là là giống như bọn họ không có chú ý, hoặc là là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt diệp hàng ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên đại người truyện. Bọn họ chỉ có thể dùng một cái tên tuổi tới khái quát. Đó chính là, liệp ma đệ nhất kỵ. Chỉ cần như vậy kinh diễm mấy giây, một buổi tối cho dù toàn bộ là nhàm chán thi đấu cũng sẽ không cảm giác được không tốn thời gian quang. Nhưng cho dù là quyển trục vương cũng vô pháp chuẩn xác hình dung này mấy giây hết thảy. Quyển trục vương chỉ có thể là kêu, chấn động, chấn động. Người nào đó, chư chư hiệp thọc thọc hứa khai, kêu ai lấy không được quán quân tựa hồ đã trở thành quán quân. Người cái này thường xuyên lấy quán quân người danh khí giống như so nhân ra kém không ít. Hứa khai nói, cho nên ta đang ở nỗ lực tiêu diệt loại người này. Tin tưởng ta, lượng biến hóa sẽ mang đến chất biến hóa. Hệ thống quảng bá, chuyên ly ám sát C bộ lạc thủ lĩnh, đạt được 1.000 cái tích phân. Nani, cái gì? Sở hữu người xem đổ mồ hôi, bởi vì Diệp Hàng tiếng hồ, làm cho mọi người đều đem màn ảnh chuyển tới Diệp Hàng trên người. quan thấy Diệp Hàng như thế nào chạy trốn? Tận mắt nhìn thấy chuyên ly ám sát quá trình người xem cơ hồ bằng không. Quyền trục vương đổ mồ hôi, hắn có mười mấy màn hình, nhưng là lăng là không có chú ý tới. Bất quá loại này khíu sự không thể hướng ra ngoài nói. Quyền trục vương nói, này một trùy thủ, khai sáng mấy ngàn năm tới nhất cổ xưa chức nghiệp, thích khách đỉnh. Đơn giản một thứ một cắt thiết hầu, lại bao hàm Mỹ lệ tử vong nghệ thuật. Ta vì khanh cuồng, khanh vì ai cuồng. Chuyên ly, liệp ma đệ nhất thích khách, làm chúng ta lớn tiếng kêu gọi. Pháp hiệu tuyệt sắc hồ. Đại gia chỉ biết chuyên ly trùy thủ vô song, lại không biết chuyên ly tay nỏ độc bộ liệt ma Quyền trục vương hãn, dùng tay nỏ giết. Pháp hiệu tuyệt sắc gửi, ta đoán. Thiết. Đàn người xem bắt đầu chiều hai người ném tạp vật, càng có quần trúng hô, chậm động tác, chậm động tác. Quyền trục vương chật vật bất kham trả lời, phát sóng trực tiếp không có chậm động tác, không biết có hay không người xem khai camera tinh linh quay trụ bánh trụ. Nếu có, chúng ta liệp ma TV số tiền lớn mua sắm. Hiện tại chúng ta hẳn là chú ý đang ở đột kích dê đại doanh sợi cùng Lưu Lạc Thiên Ngai. Nói sang chuyện khác, lấy che giấu chính mình làm người chủ trì không chuyên nghiệp hành vi. Pháp hiệu tuyệt sắc nói, đây là không có đạo đức hành vi. Lại nói, Lưu Lạc Thiên Ngai cùng sợi còn ở ẩn nút đâu. Đột kích ngươi cái đầu. Cùng nhau kêu, Quyền Trục Vương, tan học. Quyền Trục Vương, tan học. Quyền Trục Vương tan học. Không ít người xem cùng nhau hồn nào, Quyền Trục Vương không thảo hỉ cũng không phải là tin tức. Quyền trục vương làm lơ tiếng hô nói, loạn thế nhân năm chiến sĩ tổ tựa hồ đã thương định tác chiến kế hoạch. Chúng ta vẫn là trước tới chú ý hạ liệt ma đệ nhất kỵ thương vương liệp miêu như thế nào thoát khỏi truy binh. a Thương vương đã thành công thoát khỏi truy binh. Đại gia hảo hảo xem tiết mục, nếu không dễ dàng bỏ qua vô số xuất sắc màn ảnh. Không cần bị một nắm dụng tâm kín đáo người sở châm ngòi. Ai nha! Hứa khai đột nhiên la lên một tiếng, hai nàng lập tức quay đầu lại. Lại thấy hứa khai còn đem hình ảnh dừng hình ảnh ở á hộ tống đội ngũ trung. Hai nàng đội hỏi, như thế nào? Một vạn phân A. Hứa khai lư sơn thắc nước hãn, cái này lao nam nhân là một vạn phân A minh quân nguyên xoay A. Cái gì? Hai nàng khó có thể tin hỏi. Người xem, Liệp miêu dễ dàng như vậy thoát khỏi truy binh nguyên nhân là, về đội căn bản là không truy. Ngược lại bao xe ngựa lập tức chiều lui về phía sau. Tuần tra binh cũng tiến lên bảo hộ. Hơn nữa quần quần không ngừng phóng ra tận trời mũi tên, gọi viện binh. Các ngươi xem này tận trời mũi tên căn bản là không tạo chiều liệp miêu trên đỉnh đầu tạc, mà tất cả đều là chiều bọn họ triệt thoái phía sau lộ tuyến thượng tạc. Thủ lĩnh bị giết không đuổi giết hung thủ, kia duy nhất một lời giải thích chính là người này thân phận so thủ lĩnh còn cao. So thủ lĩnh còn cao, chỉ có vị kia minh quân nguyên Soái Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Nhạc Nguyệt liên tục hỏi lại 3 tiếng. Nguyên lai diệp hàng khoảng cách quán quân chẳng qua là nghĩ sai thì hỏng hết mà thôi. Nguyên lai người thông minh chỉ có thể kiếm một ngàn phân, giả thiết diệp hàng có thể buồn một chút, vô pháp ở thời gian kia nội rời đi mục tiêu, vậy có thể đạt được một vạn phân. Chư chư hiệp vội nói, mau đi thông chi liệp miêu, còn một vạn phân. Hứa khai những mày, không hào đi. Chúng ta phải có ô tiếp tinh thần. Lại nói chuyên ly cũng là chúng ta kỵ sĩ đoàn thành viên. Chúng ta như vậy bất công liệp miêu, quá không thích hợp. Mau đi. Nhạc nguyên quát. Hào đi. Hứa khai bất đắc dĩ hạ trò chơi, rồi sau đó đi đến diệp hàng trò chơi ngoại tiếp cả mạ giặt vị trí có thể tay đóng ngữ. Đến nỗi diệp hàng có hay không vì càng tốt trò chơi đóng cửa cả mạ giặt, này hứa khai liền mặc kệ. Hứa khai hồi trò chơi sau liền biết diệp hàng thu được chính mình tin tức, bởi vì diệp hàng hối hận cùng truy chính mình hơn 10 hạ đầu. Hứa khai trong lòng bán quan, chính mình hẳn là lừa gạt diệp hàng nguyên soái ở dê đại doanh. Đối diệp hàng đối chính mình đều hảo sao Diệp Hàng lập tức lấy ra bản đồ, rồi sau đó cười khổ, không có cách nào. Chính mình truy kích đã không kịp, đối phương đã bị trọng binh phòng hộ, liền tính ở trên đường tốc độ cao nhất đuổi theo, đối phương cũng đã có sung túc thời gian triệt đến Đại Doanh Trung. Diệp Hàng nhìn xem thời gian, còn có hơn 30 phút, mặc kệ nói như thế nào, chính mình vẫn là có cơ hội. Vì thế trèo đèo lội suối đi thẳng tắp, chiếu A Đại Doanh mà đi. Nếu lại cấp chính mình một cái cơ hội, chính mình chỉ cần lại có một cái cơ hội. Con tôm chi kiên quyết, đúng là trước vô cổ tôm. Chương 501, bóng bầu dục. Hứa Khai tiếc nuối nói, vừa rồi kia đám người, trước năm kỵ phòng trưởng là thủ lĩnh người, sau năm kỵ là nguyên soái người. Cho nên sau năm kỷ trọng điểm là bảo hộ nguyên soái, bọn họ vẫn luôn nhìn phía trước. Mà trước năm kỷ trọng điểm là bảo hộ chính mình thủ lĩnh. Nếu nguyên soái ngồi xe, kia thủ lĩnh đành phải cưỡi ngựa. Chư Chư hiệp nói, người nào đó, ngươi thực sẽ mã hậu pháo. Sai lầm sai lầm. Hứa Khai hổ thẹn. Chính mình không có nhanh chóng phân tích rõ ràng, một trào đến một cái trọng điểm liền bắt đầu nghiên cứu. Kết quả cái này trọng điểm là nghiên cứu ra tới, nhưng cuối cùng là ném dưa hấu nhặt hạt mẻ. Hứa khai cho rằng không thể toàn tự trách mình, bởi vì chính mình thấy rõ lực quá xuất sắc, làm cho chính mình sẽ bỏ qua một ít tương đối bình thường sự. Lại nói, chính mình xong việc vẫn là cái thứ nhất tình ngộ. Nếu không có chính mình nhắc nhở, hiện tại mọi người đều vẫn chưa hay biết gì. Kế tiếp Sợi cùng lãng trương 501 bóng bầu dục tích thiên nhai thuận lợi tới trung quân quân chướng bắt đầu không nói đạo lý cường công. Đồng thời, loạn thế nhân 5 người tổ bắt đầu cường công. Xem hai bên bố trí vẫn là có tương đương nắm chắc. Sợi cùng lưu lạc thiên nhai đã tiến vào trung chướng lưu lạc thiên nhai phong độ nhập khẩu, mà sợi tắc cùng chướng người trong đấu ở bên nhau. Chờ đợi sinh mệnh hạ thấp trình độ nhất định liền mở ra kiếm trận phát sát. Loạn thế nhân dùng lưu manh trận hấp dẫn đại quân chú ý Những người khác nhân cơ hội trong chiều quân khởi xướng lao tới. Bốn người này, lực công kích cường hãn, trang bị hảo, trang phục thành hình. Ở hôn loạn đại doanh trung giống như một đài máy say thịt, không chút khách khi nhanh chóng trong chiều quân đẩy mạnh. Bọn họ có thể hay không đắc thủ, chủ yếu xem đối phương có thể hay không khôi phục trật tự. Đối phương có thể hay không khôi phục trật tự liền phải xem loạn thế nhân có thể chống đỡ bao lâu. Chứ bỏ này đó cao thủ, còn có một đám hai 30 người tập kết người chơi đánh sâu vào đại doanh. bất quá tư lực quá kém điểm, hơn nữa phối hợp không đúng chỗ. Thêm to lớn doanh bản thân không có hỗn loạn. Bị đối phương chỉnh tề cùng tiến thủ 4 liền phát toàn bộ giết chết. Chiến sĩ đối chiến sĩ, người chơi là không sợ này đó. Nhưng là nếu hơn nữa cung tiến thủ, người chơi tương đối huyền. Biện pháp chính là như loạn thế nhân như vậy, chế tạo hỗn loạn, làm gần viên chỉnh vô pháp hữu hiệu, hiệu phối hợp. Hệ thống quảng bá, chuyên ly ám sát e đại doanh thủ lĩnh, đạt được 1000 cái tích phân. Lợi hại Đại gia trương 501 bóng bầu dục cùng hô một tiếng, xem thi đấu thời gian. Hiện tại chỉ còn không đến 10 phút, trước mắt tới xem đã không có phiên bản khả năng. Bởi vì sởi cùng loạn thế nhân có thể bắt lấy một cái thủ lĩnh, tích phân chia đều cũng không có nhiều ít. Đến nỗi một cái khác khả năng diệp hàng yên lặng ẩn nút ở đã bị giết thủ lĩnh A Đại Doanh. Cho nên phiên bản khả năng tính cũng không phải rất cao. A Đại Doanh tọa lạc ở núi rừng bên trong, diệp hàng ẩn nút vị trí không tồi, hắn ở cao 30 mét trên núi phía dưới chính là quân doanh. Hứa khai đối hai nàng giải thích, Liệp miêu tự cho là đúng toán học gia. Nhạc Nguyệt chen vào nói, hắn là toán học gia. Hảo đi, hắn toán học tương đối xuất sắc, cho nên tính toán chính mình từ trên núi nhảy xuống vị trí, trước mắt con mồi chỉ cần tiến vào này một mảnh nhỏ phạm vi, hắn liền sẽ từ trên núi trực tiếp nhảy xuống, cùng đối phương đồng quy vô thận. Loại này đấu pháp thực nam nhân. Nhạc Nguyệt khen, Liệp miêu không tội, thêm phân. Đây là hắn duy nhất đạt được biện pháp Chân chính ôm cây đời thỏ. Hứa Khai nói, bất quá không thể phủ nhận, Liệp Miêu có đôi khi rất liều mạng, này tinh thần đáng giá ta học tập. Chư Chư hiệp hỏi, sẽ thắng sao? Không biết. Bất quá ai thắng cũng không mấu chốt. Chúng ta nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn lại thu hoạch một kim một bạc. Nhạc Nguyệt nghiêm mặt nói, này cùng hội trưởng lãnh đạo có cách là phân không khai. Chư Chư hiếc cười, Nhạc Nguyệt ra càng ngày càng dài. Ngọn lửa tái một kim, con tin bia một kim, điện tường một kim một bạc, ám sát chi trấn một kim. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nổi bật 10 phần. Cuối cùng 3 phút. Diệp Hàng như cũ đang chờ đợi. Sợi cùng loạn thế nhân đã toàn bộ bỏ mình. Sợi cùng lưu lạc thiên ngai chia đều tích phần. Mà loạn thế nhân bên này khổ chiến thật lâu sau sau bị địch nhân toàn tiêm. Hiện tại mọi người đều chú ý Diệp Hàng. Không ít người đã đoán được Diệp Hàng như vậy ẩn núp là cùng mình quân nguyên Soái có trực tiếp quan hệ. Cuối cùng 1 phút đồng hồ. Chuyên ly tự sát ra tới xem Diệp Hàng. Nàng so người khác càng quan tâm Diệp Hàng cái này duy nhất sẽ đối nàng tạo thành đoạt giải quán quân chướng ngại người. 50 giây. Mười mấy tử giữa trong quân gia tới, trong đó liền có nguyên soái ở bên trong. Diệp Hàng vứt bỏ một con ngựa, mã kè rất rơi chân núi, khiến cho phụ cận quân sĩ chú ý đồng thời nguyên soái cùng mười mấy cũng bị thanh em hấp dẫn lại đây. Ở bọn họ xem ra, nơi này là huyền ngai, an toàn vô cùng. Cũng không có cảm giác bất luận cái gì không ổn. Diệp Hàng vô vô bên người nằm xuống ám ảnh cổ. Thân thể xài bước lên ám ảnh. Lặng lặng chờ đợi một lát, Diệp Hàng hô to một tiếng, ám ảnh đứng thẳng dự lên, không có chút nào do dự từ trên vách núi nhảy đi ra ngoài. Diệp Hàng mở ra xung phong tư thái, không chung làm đầy động tác, ở rơi xuống đất trước trong nháy mắt, tã lọt chi lưới lê xuyên nguyên xoáy xương bả vai. Hệ thống quảng bá, liệt miêu chém giết minh quân nguyên xoáy, đạt được một vạn cái tích phân. Chuyên ly có điểm ảo náo vô đuổi. Nhạc Nguyên song quyền giơ lên ra kêu một tiếng, sau đó lập tức ngược lại an ủi Chenly. Rốt cuộc này một trầm trồ khen ngợi quá đã thương người ra chuyên ly tâm. Đều là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thành viên, ai lấy quán quân không phải lấy. Diệp Hàng cưới ngựa xuất hiện ở đây mà trung ương, tiếng hoan hô thật lâu không thể dừng lại, này kỳ thật chính là Diệp Hàng trong lòng lớn nhất kinh bài. Mà phụ gia thần bí khen thưởng cũng là phi thường khả quan. Nhân vật soát quái vĩnh cửu thêm vào đạt được 7% kinh nghiệm. Đệ nhị danh chuyên ly, có người xem liền nói, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn toàn bao. Đúng vậy, trăng đoàn thật sự quá biến thái. Đại bộ phận người xem là không ghen ghét, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn thành tựu quá nhiều, đã rất khó có tân đoàn thể vượt qua. Đệ tam danh lưu lạc thiên ngai, hắn so sởi nhiều 20 phân, cuối cùng trở thành huy chương đồng. Kế tiếp là giải trí tái, bóng bầu dục Thi đấu vô quy tắc, thật lớn nơi sân liền một cái cầu, ai có thể vận chuyển đến mục đích địa phải phân. Có thể sát cầm cầu mỗi người, bị giết sau người chơi đem ở ngoài sân sống lại, rồi sau đó 2% mỗi giây hồi phục mất đi sinh mệnh. Toàn mãn sau liền có thể một lần nữa gia nhập thi đấu. Nộ sát đồng đội hoặc là phi cầm cầu người đem bị đỉnh chỉ thi đấu 2 phút. Thi đấu chế, tam cầu 2 thắng chế. Diệp hàng gia nhập lam đội, làm một cái nước mỹ người, đôi bóng bầu dục là tràn đầy cảm tỉnh. Hứa khai ở hồng đội, hắn không thích bóng bầu dục, nhưng là thích dùng chuyển tống khi dễ người. Hai bên các có 120 danh đội viên. Cùng với một tiếng huyết gió, thi đấu trinh thức bắt đầu. Làm hồng đội tinh thần lãnh tụ hứa khai. Trước tiên liền nhận được đồng đội chuyển bóng. Hứa khai bóng bầu dục tiến bao vây, tay phải trào pháp trượng nhanh chóng chạy vội. Đối phương chiến sĩ chạy vội nên đón lại đây. Hứa khai xem chuẩn sau khởi động truyền tống. Lại tưởng khởi động truyền tống thời điểm, một đạo ma pháp gông cùng siếng xích khóa ở hứa khai trên người. Diệp hang đánh mã vào tới, đem hứa khai chọn thượng giữa không trùng, rồi sau đó chuyển mã khai sát. thức mau hứa khai hóa thành bạch quang. Diệp hang đến cầu, trên đầu nhiều cái bóng bầu dục tiêu chí Ở phi hỏa chỉ huy hạ, hồng đội viễn trình chức đánh chết Diệp hàng mã, rồi sau đó đem Diệp hàng đánh chết. Phi hỏa đến cầu, lập tức truyền cho sợi, sợi tâm chắn đánh sâu vào, mở một đường máu. Rồi sau đó một đầu đánh vào trên tường đá, một chân đạp lên bấy dập chung. Mặt sau hồng đội lập tức sông lên đi đoạt lấy người. Lam đội cũng cùng nhau sông lên, hai bên đánh vào cùng nhau. Mọi người đều không dám đối phi cầm cầu người dùng kỹ năng, làm cho hình thành một tòa người sơn. Mà có cầu sợi bị đẻ ở nhất phía dưới Sợi bị áp nóng này hét lớn một tiếng, bóng bầu dục bị này từ người sơn khe hở chung ném ra tới. Lam đội loạn thế nhân tiếp cầu ha ha cười. Loạn thế nhân đem cầu ném đi ra ngoài, phong định vi liên cử đại gậy gọc nhất chiêu đập. Bóng bầu dục chiều đạt được khu bay đi. Mắt thấy liền phải tới phân khu, hứa khai truyền tống tới, khởi tường đá, người ở tường đá thượng đem bóng bầu dục bắt lấy. Phong định vi liên dừng chân, nị mạ, huynh đệ tương chiên gì quá cấp. Hành tinh, tiếp cầu. Hứa Khai ném cho thiên tế hành tinh. Thiên tế hành tinh lập tức chạy như điên, đương đối phương truy binh tới, mở ra Bạch cốt chi môn, rồi sau đó toàn truy binh mà qua. Nhưng không nghĩ tới Hắc Thương liền tại bên người. Hắc Thương thực không khách khí móc ra song thương đang chuẩn bị bắt cỏ. Một đạo ma pháp gông cùm xiềng xích khóa trụ hát Thương. Lại là một người hồng đội vận mèo pháp. Thiên tế hành tinh đại hỷ, tiếp tục chạy như điên. Hứa Khai vội kêu, chuyền bóng a. Tả Hữu Kỵ binh đã vô hồi bộc đánh. Thiên tế hành tinh đối hứa khai thực không cảm mạo nhưng cũng biết trước mắt không đường có thể đi dứt khoát hạ quyết tâm đem cầu ném hướng về phía đạt được khu bất quá này khoảng cách đạt được khu chính là có tương đương khoảng cách lam đội thành viên cười ha ha. đột nhiên một tiếng sung vang một viên đạn mệnh Trung bóng bầu dục bóng bầu dục ở không chung đột nhiên ra tốc mắt thấy bóng bầu dục sắp bay đến đạt được khu một chương vong ném lại đây đem bóng bầu dục vong ở trong đó thần tiễn Tiiễn thẹn nói ngượng ngùng A lại đãp tội sởi bên này Hồ đội Mắt thấy khoảng cách đạt được khu chỉ có 8 m khoảng cách, hồng đội người đại hận. Toàn bộ người chu lên sung lên. Phi hỏa đi lên một báng súng đem thần tiễn tạp quỳ dạp trên mặt đất. Chỉ cần không giết người, đánh người vẫn là có thể. Cái này mở đầu thật không tốt, thực mau trường hợp biến thành tờ cờ chiến. Nay ở giữa lam đội giang kế, Diệp Hàng khẽ sở tiếp cầu bắt đầu chiều đạt được khu đi bộ. Qua nửa trăng sau, hứa khai cười tủng tìm ngăn cản đường đi. Diệp Hàng cười khổ, người muốn cầu A. Là... Hứa Khai gật đầu. Cho ngươi." Diệp Hàng đem bóng bầu dục ném cho Hứa Khai. Bất quá ném có điểm cao. Hứa Khai xoay người chạy hai bước đem cầu bắt được tay. Diệp Hàng theo sau đánh tới, chọn thương chưa tới Hứa Khai phía sau lưng, Diệp Hàng trước nhập bấy dập. Ám Ảnh bị hố chết. Ám Ảnh thuộc về phi người chơi sinh vật, cho phép lạm sát. Hứa Khai một cầu nơi tay, xong truyền tống chống chạy. Diệp Hàng kêu to, ngăn lại hắn. Thần tiên chuyển mũi tên chuẩn bị phóng ra, Hứa Khai bóng bầu dục đã ra tay ném hướng về phía Lưu Lạc Thiên Ngai. Lưu Lạc Thiên Ngai tiếp cầu trước, gió lốc chi truy ra tay, đem phụ cận 5 cái người trời vượn trụ. Rồi sau đó chạy như điên hai bước, đem bóng bầu dục ném cho Hứa Khai. Nguyên bản vây đổ Hứa Khai truy binh đã chạy hướng về phía Lưu Lạc Thiên Ngai, Hứa Khai bên người thật lớn không đường, Hứa Khai chạy như điên, huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống. Xong truyền tống khởi động. Lần này xong truyền tống lạc điểm dẫm dãng, hai cái vận vẹo pháp vô pháp sử dụng được với ma pháp gông cùm xiển xích. Chỉ có thể nhìn theo hứa khai liền người mang cầu tới đạt được khu. Hệ thống quảng bá, 1, 0. Hồng đội đạt được, làm đội phát bóng. Hệ thống lập tức tính toán ra này cầu cống hiến phân, hứa khai đến 100 phân, chuyển bóng lưu lạc thiên nhai đến 50 phân. Xúc đội bóng viên từng người khen thưởng thập phẩn. Diệp hang nhẹ dọng công đạo, thần tiễn, người đem người nọ cho ta xem đã chết. Thần tiễn hắn nói, thương vương, xem chết hắn chính là có nhất định khó khăn. Ngăn chặn hắn liền có thể. Ta nỗ lực Trưng 502, mục sư chuyên trúc. Trận bóng chung. Lan quân toàn bộ hướng quá nửa tràng, chiều hồng đội phía sau thẩm thấu. Phong định vi liên một gậy gọc đem bóng bầu dục đập bay về phía hồng đội hậu trường. Mà câu lạc điểm, hai bên hòa mình. Đầu tiên vượng chiêu, này tuyển đâm vượng, lại lần nữa dùng thân thể đâm. Cái gì tê mỏi, giảm tốc độ có toàn bộ dùng tới. Đại gia vui vẻ cùng ném kỹ năng. Lúc này thiên Lang mỗ thành viên bạo, tặc một cổ khói đen tràn ngập tại đây khu vực Hồng đội các người chơi mắt không thể thấy vật loạn thành một đoàn cùng nhau chiều bóng bầu dục vị trí đánh sâu vào nhưng tay sở vị trí cầu đã không thấy đại gia vội vàng phá vây ra khói đen nhưng người đang người loạn thành một đoàn cầu ở ai trên tay đâu đương nhiên là ở diệp hàng trên tay Đây là một cái chiến thuật đáng tiếc hứa khai sớm hiểu rõ người nào đó tiểu xiếc phi hỏa nổ súng đánh cục ngựa diệp hàng khoảng cách đạt được khu chỉ có 30m cái này khoảng cách diệp hàng có nhất định nắm chắc đem cầu ném tới đạt được khu Nhưng vì an toàn, ở chung quanh hồng đội chặn lại chính mình thời điểm, hắn đem cầu ném cho phong định vi liên. Hứa khai quỷ mị giống nhau xuất hiện, nhất chiêu ma pháp gông cùng siếng xích khóa qua đi, phong định vi liên gậy gộc mới rơ lên, bất đắc dĩ lại thả đi xuống. Chuẩn bị sử dụng bình thường công kích, hứa khai tường đá đem hắn đỉnh phi, rơi xuống bầy dập bên trong. Phong định vi liên tử vong, cầu rơi xuống hứa khai trên tay. Hứa khai một tiếp cầu, thần tiễn xạ kích. Hứa khai sớm có chuẩn bị sút cầu trong nháy mắt liền đem cầu chuyển cho Lưu Lạc Thiên Ngai. Lưu Lạc Thiên Ngai mang cầu khởi động hành quân gấp, người như ảo ảnh đánh sâu vào mà đi. Rồi sau đó đánh vào một mặt trên tường đá. Lưu Lạc Thiên Ngai suýt nữa bỏ mình. Lưu Lạc Thiên Ngai chuyển bóng mà ra, thiên tế hành tinh tiếp cầu, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Rồi sau đó chuyển cho bên trái sợi. Diệp Hàng vội vàng mệnh lệnh hậu trưởng, người tường phá hỏng. Hiện tại này mấy người một chuyền bóng, đem đại gia phòng tuyến sẽ dập nát chưa hết cần củng cố phòng tuyến. Chính mình hậu trường chính là có không ít người, ngăn cản những người này đánh sâu vào không là vấn đề. Hứa Khai bất đắc dĩ nói, Thần Tiễn, ngươi làm như vậy thực không phúc hậu. Thần Tiễn buông tay nói, Thương Vương phân phó. Kia ngượng ngủng. Hứa Khai phất tay, tấu hắn. Lập tức có 4-5 cái pháp sư đi lên đối Thần Tiễn quổng dùng pháp thuật. Ước chừng 10 giây, Hứa Khai tránh thoát thiên là địa võng. Rồi sau đó khởi động thời không chạy trở về xuất hiện ở lợi hại phân khu phụ cận. Diệp Hàng kinh hãi, lại thấy sợi một cái cầu cao cao ném khởi, Hứa Khai khởi tưởng đã chuẩn bị tiếp cầu. Diệp Hàng cắn răng, sử dụng kỹ năng thiên ngoại rồng bay. Trong tay vũ khí rời tay mà ra, va chạm ở bóng bầu dục thượng. Hứa Khai dậm chân, Nima, dùng hết chính mình một cái thời không chạy trở về thế nhưng không có đạt được. Dựa theo Hứa Khai kế hoạch, hắn tìm một cơ hội tiếp cầu, trực tiếp đem chính mình chạy trở về tới phân khu. Chính là đáng chết thần tiễn vẫn luôn dính chính mình. Thật sự là không có cách nào Vì thế gia chủ ý làm lưu lạc thiên nhai sợi bọn họ hấp dẫn hỏa lực nhưng thần tiện thế nhưng không dao động chính là cùng chính mình không qua được lãng phí quý giá thời gian câu nhảy bắn rừng ở khoảng cách đạt được khu 5m khoảng cách mà hồng đội người chơi nhiều bị người tường ngăn cản đạt được khu phụ cận chỉ có hứa khai một người hứa khai kiên nghị chạy hướng bóng bầu dục hứa khai khoảng cách bóng bầu dục 15 m diệp hàng mở ra chiến tranh dẫm đạp ám ảnh nhằm phía hứa khai hứa khai một tay chảo giày ném qua đi Dầy va chạm ở bóng bầu dục thượng, cầu lăn đến lợi hại phân khu bên cạnh, gần cuối cùng 2m. Hứa Khai Mưu toan thoát mặt khác một con giày khi, Ám Ảnh đem Hứa Khai đâm bay. Sở hữu người xem phát ra tiếng hận thanh âm. Làm một cái xứng trước ngựa. Ám Ảnh ở đâm bay Hứa Khai sau tiếp tục về phía trước chạy vội. Diệp Hàng kinh hãi, vội vàng hạ lệnh Ám Ảnh quay đầu lại. Ám Ảnh thừa ngoan ngoán quay đầu lại, xoay người thời điểm sau để đá vào bóng bầu dục thượng. Bóng bầu dục xoay tròn tới đạt được khu. Thế không? Lam đội thành viên cùng nhau phát ra than khóc. Hứa Khai đứng lên cười tủm tịm. "Các ngươi ngốc gà, nhân ra cùng ta một cái đoàn đội một cái hiệp hội." Xuất. Sở Hữu không hiếu hảo không hài hòa ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàng. Diệp Hàng căn bản là không giải thích, cũng lời đến giải thích, cũng khinh thường giải thích, tùy tiện vung tay lên về tới ghế lô chung. Không có ngoài ý muốn, Hứa Khai thu hoạch lại một khối kim bài. Huy chương đồng bị Lưu Lạc thiên nhai đạt được. Ngân bài đoạt huy Trương làm đại gia mở rộng mắt, thế nhưng là Diệp Hàng Hệ thống giải thích, Diệp Hàng hoàn thành một lần tiến công. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, lợi hại. Đối địch trạng thái còn có thể ôm đồn vàng bạc. Diệp Hàng lông mày nhảy lên một chút, rồi sau đó đi đến hứa khai bên người một lóng tay hứa khai. Ngươi! Cái gì? Hứa khai thực vô tội ánh mắt. Ta! Ta! Tính! Ta không để ý tới ngươi. Diệp Hàng thật sự lười dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình buồn bực tâm tình. Kế tiếp thi đấu là mục sư chuyên trúc thi đấu, thi đấu danh, thoát đi. Nói một đám đến từ liệp ma mục sư ở nào đó mục sư học viện tiến hành thánh pháp thuật nghiên cứu Này tin tức bị một đám tang thi điều tra Vì thế vô cùng vô tận tang thi bắt đầu đối mục sư học viện khởi xướng tiến công Thi đấu quy tắc, đệ nhất vị thoát đi giả vì quán quân Nếu không có nhân viên thoát đi, cuối cùng người chết trận đem đạt được quán quân Giết chết tang thi có nhất định cơ suất có thể được đến phụ trợ đạo cụ Thi đấu bắt đầu, tang thi xuất hiện, bọn họ là 7 loại tộc tang thi, bọn họ hành động thông thả cầm trong tay các loại vũ khí, phản ứng phi thường chỉ độn. Bọn họ từ dã ngoại quần quật không ngừng đánh sâu vào mục sư học viện. Bọn họ phá hư từng dây, phá hư đại môn, bắt đầu hướng lầu chính tiến công. Lầu chính lầu 3 là các mục sư tập kết mà. Khẩn Trương người chơi lập tức đoạt môn chạy trốn, mà Nguyệt Tinh Viễn liền tương đối nhàn nhã xem trên vách tường bản đồ. Cái gọi là công dục thiện gì đó đạo lý vẫn là hiểu được. Tiểu thuốc nổ thuộc về Khẩn Trương đám người, triệt đến lầu 2 khi, phát hiện tang thi đã tới lầu 2. Vì thế lập tức triệt thoái phía sau đến một cái phòng nhỏ đóng cửa phòng cùng cửa sổ. Một cái tang thi đầu đánh vỡ pha lê, tiểu thuốc nổ bị một dọa. Pháp trượng rất đến trên mặt đất. Luôn cuống tay chân nhặt lên đối tang thi khai hỏa. Bốn đạo trị liệu, tang thi tử vong. Tiểu thuốc nổ đạt được gần nấp tạp, có thể che giấu trên người hương vị 5 giây, sẽ không bị tang thi chủ động công kích. Mục sư này trức nghiệp từ tổng thể tới nói xem như nhát gan trức nghiệp, không phải nói người chơi nhát gan mà là chức nghiệp tạo thành bọn họ đứng ở tuyến đầu chức nghiệp sợ hãi. Ở tổ chức thành đoàn thể chung, mục sư luôn là bị bảo hộ tốt nhất, mục sư bị quái ẩu đả, là vì không thành thục chiến đội tiêu chí. Mà cái này chuyên trúc thi đấu hoàn toàn đem mục sư áp thượng tuyến đầu. Cái này thi đấu không có cao thủ chi phân, mà chỉ có đoàn đội cùng cá nhân chi phân. Phàm là không có đoàn đội hoạt động, như Nguyệt Tinh Viễn như vậy lại cường lại ma đào cũng đỉnh không được quần đầu. Rơi vào bị tang thi ôm, hóa thân tang thi mục sư kết cục So sánh với dưới, tiểu thuốc nổ là may mắn, nàng ở phòng nhỏ nội kiên trì đồng thời, không ngừng tiếp thu giải rác người chơi tiến vào chính mình chỗ tránh nạn. Mục sư càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới 30 người nhiều. Cho dù là tang thi đại diện tích đánh sâu vào, cũng bị bọn họ nhẹ nhàng đánh lui. Tiểu thuốc nổ lấy nguyên trụ dân thân phận, bắt đầu chỉ huy mục sư các người chơi hướng ra ngoài công kích rút lui. Khi bọn hắn triệt đến lầu một thời điểm, toàn đại lâu chỉ còn giữ bọn họ 30 cái người sống. Khi bọn hắn tiến vào cống thoát nước thời điểm, đội ngũ không thể tránh khỏi đã xảy ra nội chiến. Nội chiến nguyên nhân gây ra vẫn là quán quân thuộc sở hữu. Hệ thống tại hạ thủy đạo thiết chí một đạo thực đê tiện cơ quan. Bên này có một đạo hoạt động môn, mỗi 20 giây có thể thông qua môn rời đi một vị người chơi, cũng chỉ có thể rời đi một cái người chơi. Ai là cái thứ nhất rời đi danh ngại đâu. Hai bên vì có thể trước rời đi, lập tức buộc phát nắm tay chiến cùng nước miếng chiến. Sao ni Tiểu thuốc nổ quát. Lao nương cản phía sau, những người khác rút thăm. Ai không làm làm ai. Tiểu thuốc nổ đương nhiên không có như vậy vì tín. Lúc này thiên khoát nói chuyện, ta cũng cản phía sau, đại gia rút thăm, ai không hài lòng ta xử lý ai. Vì thế hiện trường an tĩnh, làm ai cùng xử lý ai, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng lại là mấu chốt khác biệt. Thiên khoát là ít có có lực công kích mục sư, này thẩm phán ánh sáng có thể mỗi giây rút ra đối phương sinh mệnh. Quả thật, thiên khoát giết người sau, chính mình cũng sẽ bị đuổi đi lên sân khấu. Bất quá nhân ra đã thuyết minh chính mình cản phía sau, hiển nhiên sẽ không để ý thứ tự. Thiên khoát đối tiểu thuốc nổ nói, ngươi tới. Tiểu thuốc nổ lấy ra một bộ bài bộ kẻ nói, mỗi người một trường, từ A đến 7 sắc hàng, màu sắc và hoa văn trình tự vì hát đạo, hồng đạo, hoa mai, phương phiến. 30 cá nhân 28 trường, thiên khoát cùng tiểu thuốc nổ cuối cùng rời đi, vừa vặn tốt. Rút thăm tiến hành thức mau mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Bắt được 6 phía trước đều tương đối vừa lòng. Còn có cơ hội một bác Bắt được 6 tương đối yêu thương Tăng thi vẫn luôn từ sau truy kích rồi sau đó Còn thừa nhân viên chưa chắc có thể đứng vững Vạn nhất đứng vững không được Đại ra một loạn đoạt vị trí Chính mình thật sự là hoàn buồn thần Mặc kệ nói như thế nào Hiện trường có quy tắc Bắt được a người chơi bắt đầu rút lui 1 phút đồng hồ có thể rút lui 3 vị 10 phút 30 vị đều có thể rút lui Trước 5 phút đồng hồ Người chơi thành công phong độ tăng thi Nhưng cùng với nhân thủ giảm bớt Mục sư pháp lực tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Đương thứ 8 phút khi, đã có người chơi bỏ mình. May mắn thiên khoát gấp đôi pháp lực giá trị bột phát thẩm phán ánh sáng, đánh lui đàn tăng thi. Còn thừa 3 người bỏ mình, hiện tại chỉ còn lại có chống không pháp lực, uống thuốc song phẩm xứng ngạch thiên khoát cùng tiểu thuốc nổ, các nàng chỉ có thể chống đỡ trụ một cái 20 giây. mà khắc một người hẳn phải chết. Các nàng lại không biết, hiện tại toàn đại lâu chỉ còn dư 2 người bọn nàng. Bởi vì chuyên trúc thi đấu, Giữa sân ngoại thông tin vô pháp sử dụng, không ai có thể nói cho bọn họ, hoạt động môn bên kia đã nhét đầy tăng thi, mỗi một cái người chơi di động lại đây đều kiên trì không đến 2 giây đã bị phá tan thành từng mảnh. Mặt khác, các nàng hiện tại đã là quán quân cùng Á quân. Hứa khai lược cảm buồn cười nói, này thi đấu thế nhưng cuối cùng biến thành so đạo đức tốt. Ai tương đối vô tư một ít, ai liền có thể lấy quán quân. Ai hy sinh chính mình ai chính là quán quân. Nhạc Nguyệt cũng cảm thấy quỷ dị. Cũng không thể nói như vậy. Mục sư làm liệt ma trung nhất thánh khiết chức nghiệp, vốn là hẳn là có hy sinh chính mình thành toàn người khác phẩm đức. Trung Quốc Phật ra không phải có xả thân nuôi hổ, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục cách nói sao? Diệp Hàng có chính mình cái nhìn, liệt ma tổ đội hạ buồn thời điểm, gặp được nguy cấp thời khắc, có một ít mục sư tổng hội lựa chọn hy sinh chính mình, bảo tồn đội ngũ. Đương Cửu hận giá trị tới hạ khi, thêm huyết là chính mình chết, không thêm huyết là xe tăng chết, rồi sau đó làm cho đoàn diệt. Ở yêu cầu hy sinh thời điểm, Chuyên nghiệp mục sư luôn là ở tuyến đầu. Tiếp theo là xe tăng, cuối cùng mới là tay đấm. Mấy người nghị luận thời điểm, tiểu thuốc nổ tới rồi hoạt động môn vị trí. Thiên khoát cách nói rất đơn giản, nàng có được gấp đôi pháp lực tạo, khôi phục pháp lực càng mò, càng có thể chống đỡ lâu một chút thời gian. Vì thế tiểu thuốc nổ đến hoạt động môn vị trí bắt đầu đọc giây, 3 giây sau hoạt động môn quay nhanh, tiểu thuốc nổ tới rồi cống thoát nước mặt khác một bên, đập vào mắt chính là vô số tăng thi. Cuối cùng thiên khoát đạt được quán quân Tiểu thuốc nổ đạt được gã quân, hai người lãnh thưởng khi thân thiết ôm, thông qua lần này thi đấu, hai người từ người xa lạ biến thành bạn tốt. Chưa xong con tiếp. chương 503, nhạy cầu vương trung vương. Giải trí thi đấu, nhạy cầu thi đấu. nay không phải mấy mét đài nhạy cầu, mà là 500 mễ nhạy cầu, ai có thể chuẩn xác nhất rơi xuống hồ nước trung ương, ai là có thể đạt được quán quân. Hồ nước là năm thừa 5, 5 m lớn nhỏ nước sâu trì, từ 500 mễ trời cao xem đi xuống. Miễn cưỡng có thể phát hiện một chút màu làm nhạt thủy, vây quanh hồ nước bốn phía chính là thổ Hoàng sắc đất hoang. Lần này thi đấu báo danh nhân số 2.000 người, trường thi 1.800 người từ bỏ. Thực tế dự thi nhân số bất quá 200 người. Cái thứ nhất người chơi dung cảm lên sân khấu, hắn hiện tại đang bị hệ thống sử dụng trôi nổi pháp thuật. Trôi nổi pháp thuật liên tục 20 giây, 20 giây sau kỹ năng hiệu quả kết thúc, vô luận hắn ở đâu cái điểm đều sẽ trực tiếp tiến hành rơi tự do. Này anh em tuy rằng là cái thứ nhất ăn con cua người nhưng là kỹ thuật tiêu chuẩn cùng tâm lý tiêu chuẩn thực bình thường. Đương nhiên, hắn hoàn toàn là bị rút thăm đến đệ nhất vị, cũng không chương 503 nhảy cầu vương trung vương là thật sự chính mình tưởng cái thứ nhất lên sân khấu. Hít sâu tam khẩu đại khí, vẫn là không có chính mình gián đoạn kỹ năng. Di động 2 mét sau, lại hít sâu hai khẩu khí, lúc này kỹ năng kết thúc. Anh em trường âm kêu thảm thiết chiều hạ không cấp truy mà xuống. Rồi sau đó ở đất hoang thượng tạp khởi một mảnh cho bụi. Hệ thống quảng bá, đã chết cũng muốn tới thành tích 25 mễ. Quyển trục vương hô, nam nhân vận động, chân chính nam nhân mới có thể chơi vận động. Mang bả có thể lâm thời báo danh, lần này thi đấu còn có 100 người có tên lạch. Mở ngươi mắt chó nhìn xem. Pháp tuyệt sắc phá đám, nhìn xem chúng ta vị thứ hai dụng sĩ giới tính. Nani, cái gì? Quyển trục vương vừa thấy kinh ngạc, dạ nguyệt chi tuyết. Quyển trục vương lập tức truyền tống dạ nguyệt chi tuyết bên người phỏng vấn. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi khiếp đảm sao? Lan. Dạng nguyệt chi tuyết trở về một chữ, điều chỉnh hạ vị trí, cắn răng một cái gián đoạn kỹ năng, rồi sau đó người rơi thẳng xuống. Bùng một tiếng, dạng nguyệt chi tuyết rơi xuống hồ nước bên trong. Hệ thống quảng bá, dạng nguyệt chi tuyết thành tích nhị điểm nhị hoàn. Hảo. Pháp hiệu tuyệt sắc trường âm chu lên, vỗ tay. Vỗ tay sống dậy, dạng nguyệt chi tuyết thượng hồ nước, nhẹ quét phía dưới phát, đi đến đã trở về quyển trục vương trước mặt vươn một cây ngón nón giữa. Toàn trường vỗ tay lại lần nữa văng lên Trong đó bao hàm huyết sáo thanh. Đặc biệt là chương 503 nhạy cầu vương trung vương các nữ đồng bào nhất trí đối quyển trục vương tiến hành kinh bị. Quyển trục vương nơi nào là người bình thường. Này ra mặt dày độ nhưng chống cự cử cửu cấp động đất. Quyển trục vương cùng dạng nguyệt chi tuyết ngón giữa bắt tay, khan trùm anh Hảo. Hảo. Đại gia vô tay. Người xem trả lời hắn đều là hư thanh. Nhạc nguyệt biên vỗ tay biên hỏi, các người có tham gia sao? Có. Hứa khai, Diệp Hàng. Chuyên ly cùng chư chư hiệp cùng nhau trả lời. Nhạc nguyện sắt đem mồ hôi lạnh, giống như theo ta một người không có tham gia. Chư chư hiệp nói, hiện tại báo danh cũng không nguồn à. Hứa khai gật đầu, chính là, chính là, ta. Lại suy xét một chút. Nhạc nguyện không lo lắng không xong đến hồ nước, liền tượng quyển trục vương nói, này rất đến hồ nước cùng thổ địa thượng đối tâm lý tạo thành thường tổn cơ hồ là giống nhau. Diệp hăng nói, trời cao nhảy xuống. À dễn lìn tiêu thằng, phi thường kích thích. đến ta Hứa khai đối đại gia đánh cái thủ thế, rồi sau đó xuất hiện ở trời cao 500 mễ. Màu xanh ra trời, không gió. Hứa khai thực sản khoái gián đoạn kỹ năng, người tự do vật rơi mà xuống. Tốc độ thực mau, mau đến đôi mắt đều trương không khai. Hứa khai vung lên pháp trượng mở ra truyền tống, nhân vi tu chỉnh 20 mễ. Rơi xuống hồ nước chung. Đừng nhìn hứa khai chiêu này rất đơn giản thực vô lại. Hứa khai cần thiết ở cuối cùng 10, 15 mễ mới có thể khởi động. Khởi động sớm, vượt qua 30 mét. Không có hiệu quả. Khởi động chậm, kỹ năng đều họa không ra. Hệ thống quảng bá, bộ hành khách thành tích bốn hoàn. Hư. Khán giả đối hứa khai dùng kỹ năng gian lận đáp lại. Chỉ có một ít người thạo nghề mới biết được, hứa khai có thể ở cao tốc rơi xuống thời điểm bắt chẹn độ cao cùng thời gian, là yêu cầu tương đương kỹ thuật trình độ. Kế tiếp là sợi, sợi rõ ràng nhảy ở hồ nước ở ngoài. Nhưng là sợi khởi động cảnh trong gương phân thân, một hóa thành tam, kết quả có một cái cảnh trong gương rơi xuống hồ nước chung Cuối cùng thành tích, một chút nhị hoàn. Hác thương buồn hẳn là nhảy mười hoàn nhân vật. Tao ngộ bi kịch. hắc thương lợi dụng sau ngồi kỹ năng, có thể ở không chung lùi lại, hơn nữa khoảng cách có thể khống chế rất xa. Nhưng tiếc nuối chính là, hắc thương quá khẩn trương, nguyên bản chỉ cần khai tam thương liền có thể rơi xuống nước chỉ. Kết quả hắn khai 12 thương, từ hồ nước trên không bay đi ra ngoài, nền ở thổ địa thượng. Cuối cùng thành tích, phụ 20 mễ. Kế tiếp liền thành kỹ năng các cao thủ thịnh yến không có kỹ năng sôi nổi làm rơi tự do, có kỹ năng hoa hoè loè loẹt loẹ tùy tiện dùng, nhưng bi kịch tù đù lùn không dứt. Không ít nguyên bản có thể rơi xuống hồ nước chung người. Kết quả dùng một chút kỹ năng toàn bộ chui ra hồ nước ngoại. Tự do vật rơi thời gian quá ngắn, có thể nắm chắc tốt không có mấy cái. Trải qua 150 người nhạy cầu sau, Hứa Khai đứng hàng đệ nhất danh, trước mắt còn không có người có thể đánh vơ bốn hoàn thành tích. Lúc này Diệp Hàng lên sân khấu, Diệp Hàng lên sân khấu không giống người thường, nhân ra không lấy vũ khí Hắn lấy tính toán khí, kính viên vọng. Hắn đang ở thông qua Thái Dương vị trí cùng chính mình ảnh ngược tiến hành tính toán. 10 giây tính toán xong, diệp hàng rất nhỏ di động 0.5 mễ. Rồi sau đó gián đoạn kỹ năng. Như đạn pháo giống nhau rơi thẳng xuống. Hệ thống quảng bá, liệp miêu thành tích mười hoàn. Dựa. Đàn người xem tuyển thủ cùng kêu lên đọc từng chữ. Cái này dựa không đại biểu tiếng mắng, mà là đại biểu kinh ngạc cảm thán thanh. Chư chư hiệp nửa ngày mới nói, hoàn, kẻ điên a Hứa khai lập tức nói, mông. Nhạc Nguyệt gõ hạ hứa khai đầu, mông người cái đầu người cái đầu. Diệp Hàng mang theo một thân thủy xuất hiện ở ghế lô, thực đạm nhiên cấp chính mình khai chai bịa, mới mởi hoàn. Hứa khai nhắc nhở, muốn hay không kêu xe cứu thương, người tay run run có điểm lợi hại. Diệp Hàng túi đầu nhìn thoang qua, tay phải trộp vào trên tay trái, nhưng như cũ run run. Diệp Hàng biểu tình như cũ đạm nhiên nói, này không gọi run run, cái này kêu kích động. Tay phải dùng sức chụp một chút tay trái mu bàn tay. Như cũ ở kích động. Hứa khai nói, nếu không, chúng ta quải cái kích động bệnh buộc phát nặng Dọa Liên làm sợ sao. Nhạc Nguyệt động thân mà ra nói, nhát gan cũng không thể mà sát liệt miêu vĩ đại, quán quân là vĩnh hằng Hắn lấy không được quán quân. Hứa khai nói. Nhạc Nguyệt phát Nga, đánh đố. Hảo A. Hứa khai nói, ta thắng thỉnh hai tuần bữa tối, mỗi cơm không ít với 1.000 ngàn khối. Đánh cuộc. Nhạc Nguyệt một phách diệp hàng bả vai, ta xem trọng người. Diệp Hàng nguyên bản lấy rượu tay còn ở kích động, bị này một phách, bia lập tức rớt đến trên mặt đất. Diệp Hàng chính xác đối nhạc nguyện nói, người bất giác cùng người nào đó đánh đố, nhất định sẽ phát sinh có thất công bằng sự sao. Nhạc nguyện hút khẩu khí lạnh, đúng vậy. Chính mình chỉ là phòng trừng kỹ thuật trình độ, lại không có đầy đủ phòng trừng đến nhân tính trình độ. Từ nguyện lượng kỵ sĩ đoàn cùng ánh trăng điều tra xã phát triển bước chân tới xem. Đương hứa khai nói thua, mười có muốn thua. Đương hứa khai nói thắng, không thắng đều tương đối khó Yên tâm, kỹ thuật lưu, tuyệt đối kỹ thuật. Hứa khai thầy nói, tuyệt đối sẽ không động tay chân. Bởi vì, ta biết liệp ma chung có người so liệp miêu càng cứng hãn. Đối Diệp Hàng bừng tỉnh, đối nhạc nguyệt nói, ngươi thua định rồi. Ngươi cái gì thái độ A? Ta ở đỉnh ngươi, ngươi như thế nào có thể diệt chính mình ý phong đâu? Nhạc nguyệt đổ mồ hôi. Diệp Hàng bất đắc gì nói, liền phương diện nào đó mà nói, ta xác thật so bất quá một người. Chư chư hiệp cùng chuyên ly toàn tò mò ai thiên khoác. Thiên khoát là một cái không phải danh nhân danh nhân, nàng nổi danh không ở với nàng kỹ năng cường đại, hoặc là chiến đội nổi tiếng. Nhưng nàng thường xuyên nổi danh. Nàng thứ nhất sáng chế liệp ma soát quái công thức, kẻ báo thù đổi mới đoán trước biểu, SS lánh địa suy tính biểu. Trước mắt này tam hạng thành tựu đã trở thành cao chỉ số thông minh người chơi bắt buộc chương trình học. Muốn xem hiểu cùng thuần thuộc sử dụng này ba cái công thức tiền đề là toán học phương diện có nhất định tạo nghệ. Đối điểm này tôi nói, không ít người Trung Quốc đều không phải vấn đề Nhìn Trung Quốc qua hoa nhà trẻ đi học ô liêm tích toán, tiểu học liền nghiên cứu vi phân và tích phân có khối người. Thiên khoát thứ 192 vị, trong lúc, Nhạc Nguyệt, chư chư Hiệp, chuyên ly 3 người toàn bộ bị ngã chết. chư chư Hiệp phân giá trị tối cao, nàng là một đầu khái ở bên cạnh cái ao duyên thượng, làm hứa khai tiêu phí 5 phút đồng hồ thời điểm mới an ủi lại đây. Đây là hứa khai đang an ủi sự thượng tối cao ký lục. Nói như vậy, vượt qua 30 giây an ủi không thể hiệu quả sau. Hứa khai sẽ lựa chọn an tĩnh tránh ra diệp hàng toán học thức nhạy cầu lực gáp kỹ năng thức nhạy cầu tất cả mọi người chờ mong thiên khoát lên sân khấu cái này toán học ngốc tử có tam đại nổi danh vô tư nổi danh toán học nổi danh cùng không có bạn trai nổi danh đặc biệt là đệ Tam điểu là một cái đáng yêu lại thông minh nữ sinh không thiếu ngưỡng mộ cùng người theo đuổi nhưng không phải thiên khoát không thể chịu đựng được bọn họ chỉ số thông minh chính là bọn họ vô pháp đuổ kịp thiên khoát tư duy nhảy lên diệp hàng lời bình là Tao thượng đế ghen ghét nhân tải kêu trời mới. Người dám tìm tới đế ghen ghét người làm bạn gái sao. Ơn, nay kỳ thật là Diệp Hàng giải thích chính mình vì cái gì hai lần ly hôn lý do. Nhưng làm mọi người thất vọng chính là, thiên khoát không có tính toan khí, không có kính viên vọng, chính là cắn đầu ngón tay ngẩn đầu lại xem mặt đất. Còn đem một cục đá ném đi xuống. Diệp Hàng lại biết thiên khoát chiêu này đáng sợ. Nước Mỹ người hắn phi thường rõ ràng, hắn tiểu học thời điểm cũng có Trung Quốc xếp lớp đồng học. Đương Láo Sư bố trí một đạo toán học để thời điểm. Nước Mỹ học sinh động tác nhất trí lấy ra tính toán khí, Trung Quốc học sinh hoặc là bút tính hoặc là tính nhậm. Rất nhiều nước Mỹ hải tử châm biếm Trung Quốc hải tử nghèo, nhưng Diệp Hàng khi đó lại biết, đây là Trung Quốc tàn khốc giáo dục dưỡng thành thói quen. Trung Quốc hải tử muốn tính toán, đầu tiên là nghĩ đến tính nhậm, tính nhậm không được mới có thể dùng bút tính, cục ổ. Ý cùng mới có thể lựa chọn tính toán khí mà nước Mỹ hải tử thậm chí chín thêm chín như vậy toán học để bọn họ trước tiên nghị đến chính là tính toán khí. Diệp hàng vô pháp bình luận ai đúng ai sai, tính toán khí trên cơ bản đảo thải bản tính, nhưng là ở Trung Quốc sinh hoạt, một cái mua đồ ăn Azi có thể nhanh trong chuẩn xác tính nhầm 2.4 nguyên mỗi kg rau xanh một cân hai lượng giá cả làm Diệp hàng rất là kinh ngạc, này ở nước Mỹ là không thấy được. Đương nhiên, hiện tại cân điện tử đang ở đảo thải truyền thống xương. Thiên khoát ngẻ, nàng rơi xuống, nàng rơi xuống hồ nước Trung. Rơi xuống hồ nước trung tâm điểm. Thành tích, mọi người quan tâm chỉ có thành tích. Vạn chúng chờ mong chung, hệ thống quảng bá, thiên khoát thành tích 10 giờ tám hoàn. Ra. Hứa khai rơ lên cao hai tay, rồi sau đó thấy Diệp Hàng cũng rơ lên cao hai tay kêu ra, rắc không có gì ý tứ, đây là nhân gia cùng lĩnh vực một loại công bằng giáo luyện. Cũng chỉ có Diệp Hàng có tư cách vì thiên khoát trầm trồ khen ngợi. Cũng là khó được có thể làm Diệp Hàng thua tâm phục khẩu phục một cái. Thay đổi chính mình chính mình vô luận như thế nào khi dễ Diệp Hàng, Diệp Hàng trước sau có thể càng thua càng đánh. Bởi vì từ đáy lòng chung, Diệp Hàng trước sau cho rằng muốn so với chính mình mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cường đến không phải một cái mặt thượng. Diệp Hàng là khát vọng có người có thể chiến thắng chính hắn. Chưa xong con tiếp, giờ cờ. Chương 504, ám cờ. Cuối cùng kết quả, Thiên Khoát đạt được kim bài, Diệp Hàng đạt được ngân bài, Hứa Khai đạt được huy chương đồng. Hứa Khai thực thụt hững lãnh thưởng. Bên này hai cái kỹ thuật lưu Chính mình một cái kỹ năng lưu. Nay thường làm hứa khai lấy rất có vài phần sám xịp. Kế tiếp là tam chuyển người chơi chuyên trúc thi đấu, cũng là đại gia tương đối chờ mong thi đấu, ám cờ tái. Cũng bị người chơi xưng hô vì vạn quốc tái. Thi đấu này đây hiệp hội vì đơn vị thi đấu. Tham gia thi đấu người chơi bề ngoài nhìn qua chính là một cái bị áo tràng bao vây loại hạng, không có bất luận cái gì tin tức có thể lộ ra. Hiệp hội hội trưởng ném xúc sắc, chỉ định hội viên nhóm dựa theo xúc sắc bước số đi tới. Cùng Âu ovung người chơi tiến vào 30 giây một mình đấu, một mình đấu thành công nhưng đạt được nhất định đạo cụ hoặc là phần thưởng. Thi đấu mục đích, cấp lấy mặt khác hội trưởng xuất sắc. Nơi thi đấu là ở dưới nước thành thị tiến hành, các gia dự thi hội trưởng vị trí khiêu chiến mà. Mỗi cái hiệp hội có thể tuyển ra bao gồm hội trưởng ở bên trong 4 đến 7 người tham gia. Yêu cầu, này 4 đến 7 người tổng tinh số không thể thấp hơn 20 viên. Cũng chính là bình quân tuyển thủ dự thi tinh số ở 3 viên. Nếu ngươi có năm sao người chơi một người, liền có thể mang một cái một tình người chơi. Thi đấu mị lực còn không chỉ có tại đây, thông qua thi đấu một mình đấu đối thủ khả năng rơi xuống đạo cụ, người có thể gia tăng nhân số. Thi đấu thời gian vì 300 bước, mỗi cái hội trưởng nhưng ném 300 thứ xúc sắc. 30 giây nội ném một lần. Thi đấu thời gian ước chừng là hơn 2 giờ. Này thi đấu nhất kích thích là người không biết đối thủ của người là ai. Cho dù là hứa khai như vậy, vạn nhất ở một cái phòng nhỏ bối cảnh khiêu chiến cao cấp chiến sĩ, cũng có tương đương thua mặt bởi vì phó bản địa hình là thời khắc biến hóa. Tổng cộng có 100 gia hiệp hội tham gia, nguyện lượng công hội này đầy bình quân tinh số cao mà thu hoạch đến dự thi quyền. Cũng có hiệp hội lấy tổng tinh số cao mà thu hoạch đến dự thi quyền. Thi đấu bắt đầu, đại gia cùng nhau kêu, 6 ân, cái này là phi hành cờ thi đấu quy tắc, ném ra 6 người mới có thể ra người. Nhạc Nguyệt ném một cái 4, đại gia thực thiết không thành cương xem Nhạc Nguyệt. Diệp Hàng lấy ra xúc sắc ném 4 lần, 4 lần đều là 6. Nhạc Nguyệt bị khinh bị cả giận nói, đây là cái nút, không phải thật sự ném xúc sắc. Đệ thập ước, Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn còn ở nhà bọa. Những người khác đã mở đường ra hiệp hội chuyên nói. Nguyệt lượng công hội phụ cận hai nhà hiệp hội có bốn cái người chơi đang chuẩn bị quải đến Nguyệt lượng công hội chuyên nói, tiêu diệt ánh trăng. Hứa khai nói, đội trưởng, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ngươi hiện tại sở hữu số liệu giảm bất 50%, ngươi lại không đem chúng ta ném văng ra, ngươi đánh không lại nhân ra. Đã biết nhạc nguyệt rất lớn thanh tiêu một tiếng. Rồi sau đó ơn cái nút. một Nhạc nguyệt ôm đầu vô ngữ. mà khác bốn người cũng vô ngữ. Đầu năm nay không có kỹ thuật có thể, nhưng không thể không có nhân phẩm. Nghẹn một đám cao thủ ra không được, nhân ra giết đến quê quán tìm ai khóc. Thứ 15 bước, nhạc nguyệt ném ra năm 5. 5 người thực bình tĩnh cùng ly uống địa. Ngay cả nhạc nguyệt đã chết lặng. Một cái người chơi khoảng cách ánh trăng liền 3 bước. Chỉ cần đối phương ném so tam đại. Nguyệt lượng công hội cống ngầm là thuyền. Đệ thập lục bước, nhạc nguyệt ra 4, đối phương ra 1. Thứ 17 bước, nhạc nguyệt ra 5, đối phương ra 1. Nhạc nguyệt chửi ầm lên, kheo a liền cái nhị đều ném không ra. Chư chư hiệp lặng yên sờ đem nước mắt, trong trò chơi lấy cái sẽ không bị nào đó người xấu công kích tên thật sự rất quan trọng. Thứ 18 bước, nhạc nguyệt ra tay. Sáu nhạc nguyệt đại hỉ, lập tức nhảy xuống tới, ra ra chu lên, rồi sau đó đôi 4 người quát, nhìn xem. Nhìn xem. Cái này kêu nhân phẩm. 18 đi ra khỏi một cái 6 cũng có thể gọi người phẩm. Hứa khai thực bất đắc di nghĩ, hắn bị nhạc nguyệt ném đi ra ngoài. Phó bản một mình đấu khởi động. Đây là một cái đường phố. Đối diện một cái áo tràng người không biết chức nghiệp, tướng mạo, giới tính, cấp ở. Hứa khai không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì hắn chỉ có 30 giây. 30 giây thế hỏa đối phương liền sẽ tiêu diệt nguyệt lượng công hội. Vì thế hứa khai chủ động tiến công. Xong truyền tống giết đến đối phương bên người. Rồi sau đó tường đá đỉnh phi, hạ bấy dập. Đối phương chói buộc khi, khởi động tử vong tinh vân. Đối phương không có phát ra bất luận cái gì kỹ năng tử vong. Toàn trường chiến đấu 4 giây kết thúc. Hứa khai ra phó bản, đối phương đã biến mất không thấy. Chết đi anh em ở hiệp hội Trung khóc lóc kể lệ, lão đại, bọn họ khi dễ người. Căn bản xem đều không có thấy rõ ràng, bay lên bay xuống, không thể hiểu được liền treo. Hắn chính là trong truyền thuyết Thánh Kỵ Sĩ. Thánh kỵ sĩ đem quá khứ tác dụng chính là thận trọng từng bước đua 30 giây thế hỏa vượt qua đối thủ công kích đối phương hội trưởng 4 giây lao đại lau mồ hôi người xác định 4 giây liền đem người thánh kỵ sĩ cấp giết chết phi thường xác định lao đại Hàn một cái hạ quyết tâm không tạo chiều ánh chăng bên này xuất binh Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng này hiệp hội tuyệt đối không dễ trọng người một nhà viên có thể tới đạt đối phương hội trưởng trước mặt không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu cương đại Mà là bởi vì đối phương hội trưởng nhân phẩm kém tới rồi cực điểm. Ha ha hứa khai cười to, nhạc nguyệt liên tục ra 3 cái tam, làm nghẹn ở bên trong diệp hàng đám người bi thương không thôi. Nhạc nguyệt cũng phi thường xấu hổ. Chỉ có thể chỉ huy hứa khai hướng phía trước chạy. Hứa khai lại chọn chết một người lấy ra một tấm cặp nói, báo cáo đội trưởng, đạt được bảo hộ tạm ngươi gạt ra sau sau, có thể yêu cầu người nào đó chấn thủ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nhạc nguyệt vui vẻ nói, hảo a Không hảo mặt khác ba người đồng thanh trả lời. Nhạc nguyệt tạm đạm, các ngươi đều không muốn bổi ta phải không? Ba người cúi đầu. Nhạc nguyệt xem Diệp Hàng, Miu A, người là nhất ý thức trách nhiệm nam nhân. Đội trưởng, ta nghĩ ra đi đi một chút. Diệp Hàng thành khẩn nói. Hứa khai nói, lưu heo heo kéo. Heo heo sao băng công kích muốn đem gần 30 giây trạng thái chiến đấu mới có thể tập thể cũng đủ ạ dền lìn. Chết đi bộ, lại đi bộ. Chư chư hiệp giận dữ. Hứa khai lại không có trả lời nàng Mà là kêu một tiếng, không hảo. Cái gì? Đại gia cùng kêu lên hỏi. Vội vàng khai phó bản video. Lại thấy hứa khai cùng một cái áo tràng người xuất hiện ở một cái trong đại sảnh. Hứa khai địch nhân chỉ có 23% còn sót lại sinh mệnh. Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, vì cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi cùng nào đó phim truyền hình giống nhau, mặc kệ đối phương lại hư, cũng không giết tay không tức sát người. Không phải kéo, người này rất có thể là sợi. Hứa khai tính toán chính mình chiêu Chính mình khởi tường đá, đối phương có phi yến chảm chạy thoát, chính mình ra tử vong tinh vân, đối phương có thể cảnh trong gương phân thân. Đỉnh đầu thượng tựa hồ không có có thể một hơi đem hắn huyết toàn bộ soát sạch sẽ kỹ năng. Biện pháp cũng có, đó chính là chờ đối phương trước ra chiêu. Nhưng là nếu đối phương không phải sợi, là cái vô sỉ vận mẹo pháp, trước tay đem chính mình mà pháp gông cùng siếng xích làm sao bây giờ? Này con tính tốt! Vạn nhất là thần tiễn, thiên la địa vong đem chính mình vây quanh. Thương vân có mù thu Còn có vận vẹo pháp thôi miên, thẩm phán ánh sáng từ từ. Hứa khai hiện tại đặc hận ám cờ. Hứa khai tiểu tâm mở miệng hỏi, huynh đệ. Dựa, bộ hành khách, là người cái này ra súc. Sợi kinh hãi. Ha ha hứa khai đại hỷ, biết là ai, ai cũng khó thoát chính mình bàn tay. Xong truyền tống tới, rồi sau đó ma pháp gông cùng siếng xích, khởi tường đá đỉnh chi. Rồi sau đó sát chi. Nhẹ nhàng. Đệ tam mới bước, hứa khai chém xuống một con rồng bộ hiệp hội cờ xí cũng là để nhất ra chém xuống người khác hiệp hội. Cái này làm cho sở hữu hiệp hội chú ý tới. Rồi sau đó lại chú ý tới nguyệt lượng công hội này hiệp hội lộ, thế nhưng chỉ có một quân cờ bên ngoài hoạt động. Vì thế có không có hảo ý người bắt đầu hướng ánh trăng hội viên nói xuất phát. Chư chư hiệp thành khẩn nói, đội trưởng à, ngươi liền tính không đành lòng đem ta ném văng ra đương người thủ hộ, nhưng ta khẩn cầu ngươi ném cái 6 đi, bốn ra hiệp hội 7 người chiều chúng ta đánh tới. Nị mạ, 6 như thế nào liền như vậy khó ra đâu Nhạc Nguyệt cắn răng ném xúc sắc, nam. Nhạc Nguyệt bất đắc dĩ, lập tức chỉ huy hứa khai hội viện. Hứa khai hắn A, hắn bổn tính toán lại chọn tiếp theo ra. Nhưng người ở Giang Hồ Phiêu, nàng là hội trưởng nàng làm chủ, hứa khai chỉ có thể là quay về lối cũ. Chẳng qua, chính mình khoảng cách hiệp hội có 35 bước, đối phương gần nhất khoảng cách hiệp hội chỉ có 10 bước, chính mình có thể tới kịp sau. Nhạc Nguyệt nhân phẩm là không kiên quyết mà lại kiên quyết, không kiên quyết là bởi vì nàng vẫn luôn không có ra sáu. Kiên quyết nguyên nhân là nàng thế nhưng một hơi ném 6 cái năm. Hồi viện hứa khai trực tiếp làm rất ba người, chiếm cứ chủ nói. Chủ nói chung không có bay vọt đỉnh đầu nói đến. Tỷ như ngươi ném 5 giờ, hứa khai ở tam cách vị trí, ngươi không thể bay vọt, nhất định phải cùng hứa khai tiến hành một mình đấu. Đánh ngang liền đứng ở tại chỗ, đánh thăng tiếp tục đi tới hai cách. Cho nên tạm thời, ánh trăng an toàn độ được đến bảo đảm. Diệp hăng nói, báo cáo đội trưởng một cái tin tức xấu. Có một cái kiểm giữ đoàn đội tạp chiến đội chiều chúng ta lại đây. Đoàn đội, hứa khai là một mình đấu vương không sai, nhưng là đánh đoàn đội thật đúng là không phải hứa khai am hiểu. Lại nói hứa khai cũng không có khả năng ở 30 giây nội giết sạch 5 người. Một khi đánh ngang, đối phương liền có thể lướt qua hứa khai thẳng đảo hiệp hội. Nhạc Nguyệt vội hỏi, cái gì hiệp hội? Nhị lưu tam lưu hiệp hội hứa khai vẫn là có thể ứng phó. Nhưng không nói tử vong, thiên lang như vậy đại hiệp hội. Trước 20 cường hiệp hội chiến đội hứa khai liền định không được. Cho chơi này một chọn tam có thể, một chọn năm khó khăn liền phi thường cao. Trừ phi đối phương não tàn đến phái ra 5 cái chiến sĩ một cái đoàn. Hứa khai nói, đội trưởng, chỉ có cường đại hiệp hội mới có thể làm đến đoàn đội tạp. Mau ra 6 thả chó A. Diệp hàng đám người giận dữ. 6 nhạc nguyệt đại hỷ, rốt cuộc ở 36 bước thời điểm gạt ra 6. Mỗi 18 bước một lần luân hồi. Rồi sau đó nhạc nguyệt hỏi, ai ra? Diệp Hàng, chuyên ly trầm mặc. Người không nghe người ta phía trước nói, thả chó sao. Hiện tại ai đi ra ngoài ai chính là cậu cậu. Hứa khai nói, các người có thể tưởng tượng hảo, sao sao muốn lại chờ 18 bước, ít nhất 9 phần trung. Ta đi chuyên ly cùng Diệp Hàng đồng thanh nói. Nhạc Nguyệt nói, nữ sĩ ưu tiên, chuyên ly thượng. Diệp Hàng bất đắc dĩ buông tay. Từ lý trí thượng nói, Diệp Hàng biết chuyên ly đi là so với chính mình thích hợp. Chuyên ly ẩn thân giết người hoặc là dựa vào ẩn thân kiếm thế hỏa tương đối an toàn. Chính mình đi, tương đối chịu hạn chế trên mặt đất hình thượng. Vạn nhất là ở mẫu quán 3 lầu 2 đánh nhau, chính mình năng lực phát huy không ra. Một tá năm dưới tình huống, vẫn là tương đương huyền. Hứa khai nói, đội trưởng, xem chuẩn chức đem ta đưa ra chuyên nói cùng bọn họ đánh một lần, tốt nhất có thể tiêu diệt một hai cái. Sau đó ta lại mặt sau truy bọn họ đi lên. Hào nhạc nguyệt xuất binh, hứa khai khoảng cách 5 cái người chơi một đoàn vị trí chỉ có 10 m Hai bên kém một cái ô vông. Hứa khai còn vừa vặn phong kín ở hiệp hội chuyên trên đường. Đối phương muốn công kích ánh trăng, trước hết cần cùng hắn đánh một lần. Hai bên cho nhau chăm chú nhìn, liền chờ đợi lao đại nhóm ném xúc sắc sau giao chiến. Lúc này hứa khai phát hiện đối phương chạm vị có điểm quái dị rồi sau đó nhìn kỹ hoàng sợ, này không phải 5 người, đây là 6 cá nhân. Có một cái người chơi tránh ở 5 người phía sau, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nhiều một bóng dáng đầu mà thôi. hứa khai vội đều, tiểu Tuyết Trước mắt chỉ có dạng nguyện tri tuyết có được một đội 6 người năng lực. Chưa xong con tiếp. chương 505, phản gián. Dựa. Hát thương, loạn thế nhân, đại đầu hủ, thiên tế hành tinh cùng nhau đổ mồ hôi. Hứa khai sợ bọn họ, bọn họ làm sao không sợ hứa khai tới. Hứa khai sợ bọn họ là bởi vì bọn họ thực lực tương thêm thật sự khó có thể chiến thắng, mà bọn họ tắc lo lắng hứa khai ủn đốn không giất thủ đoạn. Thiền lạc liền nói quá, cùng hứa khai đánh nhau, hắn sẽ nhịn không được tưởng gian lận. Hơn nữa nhất định sẽ dùng hết hết thẻ biện pháp tới ra lận. Liên tính là tất thắng chiến đấu, hắn đều sẽ nghi cách ra lận. Quả thật, sau đánh một, thế hòa là khả năng, nhưng là thế hòa dưới ngươi sẽ bị hứa khai tiêu diệt vài người đâu. Cái này ai đều nói không tốt. Hứa khai mấy cái kỹ năng làm lệnh thời gian trường là sự thật, nhưng là lực sát thương hết sức kinh ngựa. Y, diệt một hai cái không là vấn đề. Húng chi còn có đại gia hiện tại còn ở nghiên cứu càn khôn đại Nazi. Dạng Nguyệt Chi tuyết cười nói, là ta nha. Mọi người đều là người quen trương 505 phản gián, Hà tất đâu? Hứa khai vội nói. Cái này thiện lạc làm chủ. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, ta liền nói cái nào hội trưởng điểm như vậy bối, ném hơn 30 bước liền ra một cái 6 Nguyên lai là tiểu nguyệt. Hứa. Trước mắt tiểu nguyệt đồng học đối vấn đề này thực mẫn cảm. Thiện lạc vừa nghe nói chính mình muốn chiều nguyệt lượng công hội tiến công, do dự. Đảo không phải nói thiện lạc có bao nhiêu nhớ tình bạn cũ. Mà là này 6 người đoàn là hắn càn quét tích phân mạnh nhất lực lượng. Đến hứa khai bên này chi trả 1-2 người, chuyên ly bên kia chi trả 1 người, vạn nhất diệp hàng ra tới lại bị chi trả 1 người. 6 người đoàn biến thành 2 người đoàn, liền tính bắt lấy nguyệt lượng công hội cũng mất nhiều hơn được. Đã có nhiều như vậy nhỏ yếu hiệp hội nhưng khi dễ nhưng soát tích phân, nói không chừng còn có thể đem kẻ địch vốn có xưa nay tử vong bọn họ soát một lần, chính mình hà tất ở bên này lãng phí thực lực đâu. tưởng nghiệm đến đây, thiện lạc hạ lệnh. Về phía sau chuyển, tam. Cùng một cái người chơi đánh vào cùn. Dê nhau tiến vào phó bản. 54 bước thời điểm, diệp hàng rốt cuộc cũng bị phóng ra. Chư chư hiệp nghẹn khuất phát hiện, chính mình người thủ hộ thân phận vẫn luôn không có thực hiện. Mà đúng lúc này, trường hợp xuất hiện tương đối nhiều đoàn tạp, hai người tạp. Đoàn tạp sử dụng, cần thiết 5 người ở cùng cách thời điểm mới có thể khởi động. Hiện tại bắt được tạp hiệp hội đều ở sứ mệnh lăn lộn xúc sắc, tổ chức khởi đoàn đội. hai người tạp 3 người tạp so sánh với đoàn trương 505 phản gián đội tạp liền phải đơn giản một ít. Cùng với đoàn tạp chờ xuất hiện, thực lực cường hiệp hội bắt đầu bộc lộ tài năng. Tuy rằng vẫn là ám cờ, nhưng có thể xác định đông nam tây bắc 4 khối thực lực đang ở hình thành. Đông chính là nguyệt lượng công hội thế lực, bởi vì ánh trăng nhạc nguyệt nhân phẩm cho phép, hứa khai hối hạ ngược xuôi mới tiêu diệt hai nhà hiệp hội. Mà mặt khác hiệp hội nếu đã xác định ánh trăng vị trí, Mọi người đều không nghĩ vì một cái hiệp hội tích phân thiệt hại nhân thủ vì thế đông ánh trăng thẻ bài lập lên. Tây Thiên Lang Thiên Lang không có đoàn tạp, lại có bốn chương hai người tạp cùng hai chương tam người tạp. Trước mắt xuất động 8 gã người chơi toàn bộ là hai người một tổ. Nam Thanh Long Thanh Long có được mạnh nhất đoàn tạp, 6 người đoàn. Nhưng là Thanh Long tổng thực lực tất cả tại nơi này, người chơi khác thực lực cũng có, nhưng so sánh với đại hiệp hội tương đối không lên đài mặt. Bất quá 6 người đoàn đi ngang qua địa phương. Đại hiệp hội sôi nổi nẻ tránh. Không có người tưởng lấy chứng chọi đá. Bác tử vong. Tử vong ba người tạp tam tổ, một tổ thủ quê quán, một tổ tà quét, một tổ hưu đãng. Thích phân vớt tàn nhậm nhất. trừ bỏ ánh trăng ngoại, này tam phương quan hệ thực vi diệu, cũng không biết thiện lạc ở đánh cái gì chú ý. Sáu người đoàn chính là càn quét phủ cận kiếm lấy tích phân, không hề có tính toán triều mô ra doanh điệu tiền công. Mà thiên lang cùng tử vong các có một đội ba người tổ nhân mã ở chỗ giao giới đối đ Tựa hồ cũng không nghĩ phát động chiến tranh, nhưng cũng không thể làm đối phương vượt giáo vất tích phân. Hoa, ra người tạp. Hứa khai nói, đội trưởng. Chúng ta có thể thêm vào ra người. Nhạc Nguyệt khinh bị hỏi, chúng ta còn có cái gì người có thể ra sao? Hai vị lão đại A, soát điểm đáng tin cậy tạp được không? Ra người tạp đã soát đến 6 chương hai người tạp như thế nào một chương đều lộng không đến đâu. Chư chư hiệp một ngữ vạch trần thiên cơ, đội trưởng. Ngươi chân tướng tản bộ hành trăm bước cùng Diệp Hàng ra tới 50 bước, liền một chương hai người tạp đều không có. Nhạc Nguyệt nghi vấn, ý của ngươi là. Chư Chư Hiệp trả lời, bọn họ đều không muốn cùng đối phương tổ cùng nhau. Phản. Nhạc Nguyệt cả giận nói, đem hai người tạp giao đi lên. Hứa khai nói, ta cùng chuyên ly tổ đi. Nhạc Nguyệt nói, chuyên ly đã nơi nơi du đãng các người hai người tổ cùng nhau thật tốt, liền tính là sáu người đoàn đều có thể liệu một lần. Diệp Hàng nói, đội trưởng. Dù sao chúng ta cũng lấy không được hảo thứ tự, chúng ta không tiến công, bọn họ cũng sẽ không tới tiến công chúng ta. Giao tạp. Nhạc Nguyệt nói. Hứa khai bất đắc dĩ giao tàm trương. Diệp Hàng giao hai trương. Rồi sau đó Nhạc Nguyệt bắt đầu điều chỉnh hai người nệnh bước. nay vận khí không tồi, trực tiếp ném cái 4 hai người liền đi tới cùng nhau. Hai người tạp dùng một chút, hai người tiến vào tổ đội trạng thái, cam chịu đội trưởng là Diệp Hàng. Diệp Hàng nói, đội trưởng, ta làm hai người tổ đội trưởng. Ta yêu cầu có toàn quyền quyền chỉ huy. ân đi bộ hoàn toàn nghe ngươi. Nhưng đi bộ muốn treo, ta liền tìm ngươi tính sổ. Không thành vấn đề. Diệp Hăng nói, chúng ta hiện tại thẳng đảo Thiên Lang tiêu diệt bọn họ. Người nào đó tin tức 6 người đoàn, làm cho bọn họ giúp chúng ta chặn lại Thiên Lang ba người tổ. chậm rãi, như vậy một làm nhân ra còn tưởng rằng chúng ta cùng Thanh Long đồng minh đâu. Hứa khai hỏi, liền chúng ta hai người. Người sợ. Thiết, ta sẽ sợ. Hứa khai nói. Đội trưởng, thẳng lấy thiên lang. ánh Trăng đột nhiên đình chỉ du đáng, thẳng tắp khai hướng thiên lang, cái này làm cho hiện trường cục diện vì này biến đổi. Hiệp hội còn có 10 tới ra, bất quá giã ngoại cơ bản đều bị giết sạch. Miễn cưỡng ném cái 6 thấu ra tới bảo ra người cũng chỉ có 2-3 người. Lúc này vốn là tứ quốc diễn nghĩa, ánh Trăng bên này vừa động. Thiền lạc lập tức nói, tiểu tuyết chuẩn bị đánh chết vong. Hảo. Giã Nguyệt Chi tuyết trả lời. Thứ 120 bước. Chiến cuộc xuất hiện đại người truyện, Thanh Long 6 người đoàn đi thẳng tắp bước hướng Tử Vong, mà ánh chăng hai người thẳng lấy Thiên Lang. Thiên Lang lập tức thương nghị đối sách, nhưng kết quả không phải thực hảo. Liên trước mắt chính mình đặt ở bên ngoài hai người tổ 8 người rất khó ngăn cản ánh chăng hai người tổ. Vì thế Thiên Lang bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, làm 4 tổ người triệt thoái phía sau đến hiệp hội chuyên nói, rồi sau đó vận dụng hai chương 4 người tạm, tổ kiến thành hai cái đoàn. Lại dùng một chương hai người tạm cùng hai chương ra người tạm tổ quyến một cái hai người tuần tra tổ. Tử vong bên này vốn là tam tổ ba người tuần tra đội, lập tức thêm ra người tạm, chuyển biến thành hai tổ năm người đoàn, chuẩn bị cùng Thanh Long liều mạng. Chiến cờ bắt đầu đẩy mạnh, bốn cái lao đại khẩn trương diêu xúc sắc. Ánh trăng cùng Thanh Long ở thành thị trung tâm điểm đánh vào cùng nhau, khởi động trận cờ phó bản. Hai bên cho nhau chào hỏi, hữu hảo nói chuyện phiếm 30 giây, lấy thế hỏa kết thúc phó bản. Khán giả thấy hai bên sinh mệnh pháp lực toàn mãn, ốm chi toàn trưởng hư thanh Càng có tử vong cùng thiên lang hội viên hô to, giả cầu, giả cầu. Loạn thế nhân khinh bị nói, những người này liền giả cầu miễn dịch lực đều không có, thật không biết bọn họ là như thế nào đường chung người trong nước. Diệp Hàng đối hứa khai nói, ta chỉ biết làm một cái chung người trong nước cơ bản nhất tiêu chuẩn là muốn đem nguyên tố bảng chu kỳ toàn bộ ăn một lần mới có tư cách. Hai người khi nói chuyện, tân một vòng xúc sắc bắt đầu. Rồi sau đó hứa khai cùng Diệp Hàng thực kinh ngạc phát hiện, một cái không biết tên hiệp hội hai người tổ cùng chính mình đụng vào nhau. Hai bên giao chiến, phó bản vì sứt gốc. Hai tháng lượng kỵ sĩ đoàn buồn còn tưởng trêu chọc hai câu, nhưng đệ nhất giây, hai cái không biết tên hiệp hội thành viên đột nhiên biến mất. Hứa Khai sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, song ẩn thân thích khách. Vô địch tổ. Diệp Hàng trả lời. Bọn họ theo như lời vô địch tổ là bởi vì hai vị này thích khách đều có ẩn thân năng lực. Đối phương tiến vào ẩn thân, ở cuối cùng 3 4 giây đồng thời ám sát một mục tiêu. Đắc thủ, đối phương bất tử cũng trọng thương. Không được tay. 30 giây thời gian kết thúc. Hứa khai tối cao giết người ký lục yêu cầu 4 giây. Cho nên ta không thích xem N.B.A. hứa khai nói, ta càng thích bóng chảy trước nghiệp đại liên minh. Diệp Hàng biết hứa khai ý tứ. Ở N.B.A. chung, cuối cùng một chút thời gian, dẫn đầu đội bóng luôn là không tiến công, chậm rãi kéo dài thời gian, không kéo mãn 24 giây cũng ít nhất kéo 20 giây. Bất quá từ những lời này trái lại xem. Hứa khai vẫn là xem nở bờ A Diệp Hàng càng ngày càng thưởng thức chính mình có thể tùy thời pha án hứa khai lời nói dối. Diệp Hàng hỏi, ngươi cảm thấy mục tiêu là ta còn là ngươi. Có điểm không đúng. Hứa khai nhữ mày nói, trước mắt đã biết ẩn thân thích khách ba người, chuyên ly, nhận cùng huyết sát. Huyết sát là biết ta có thấu thị thuật. Ngựa ngùng, ngày hôm qua ta tiếp nhận rồi tinh linh nhật báo phỏng vấn, giới thiệu ngươi cái gọi là thấu thị thuật tâm lưu. Diệp Hàng đạm nhiên trả lời. Nga Hứa Khai cũng không sinh khí, đột nhiên tay một lòng tay phía sau, hấp nhận, nơi nào chạy. Đối phương không dao động. Hứa Khai ném ra năng lượng đạn, Diệp Hàng đổ mồ hôi vội vàng né tránh, thật tới a phải biết rằng này một giây dẫn đường thời gian như vậy rõ ràng, đối phương nếu ở gần chỗ trực tiếp nhào lên tới chém người. Tử vong xạ tuyến đánh sâu vào qua đi, một đạo bạch quang dâng lên. Bạch quang trung hấp nhận máng to, ngày ngươi thương vương, loạn na pháo. Diệp Hàng một lòng tay Hứa Khai, ngươi là như thế nào phát hiện Đây là người tự nhiên phản ứng. Hứa Khai nói, khi chúng ta đều đối mặt mặt đông thời điểm, bọn họ khẳng định là ở chúng ta phía sau lưng, cũng chính là ở phía tây. Tính toán hạ thời gian, mới qua đi 5 giây, này liền thuyết minh bọn họ sẽ không nhanh như vậy tiếp cận, đại khái khoảng cách ở 15 mẹ đến 40 mẹ chi gian. Ta ném ra năng lượng đạn, bọn họ cũng không biết năng lượng đạn sẽ ở đâu vị trí nổ mạnh, cho nên cũng không dám chạy. Kết quả là liền như vậy chúng chiêu, đương nhiên, có nhất định vận khí thành phần. Nhưng ta hậu bị kế hoạch là lợi dụng ngươi ở tinh linh nhật báo bác bỏ tin đồn, hơn nữa ta vô pháp mệnh trung thích khách, tạo thành ta thật sẽ không thấu thị thuật. Sau đó ta khẽ sở hạ bấy dập đến ngươi phía sau. Diệp Hàng đánh gãy, vì cái gì hạ ta phía sau? Bởi vì nếu là hắc nhận đối ta còn là có tương đương sợ hãi cảm, ta bố trí hạ bấy dập sau sẽ thích hợp rời đi ngươi một ít khoảng cách. Hứa Khai cười hắc hắc, vô luận như thế nào lựa chọn, phải giết. Diệp Hàng chất vấn, kia vạn nhất ta giẫm bẫy dập đâu? Hứa Khai bất đắc gì nói, "Nhạc nguyệt không có làm ta bảo đảm ngươi cái này, Lâm Thời đội trưởng sinh mệnh an toàn." Người bả ngoại." Diệp Hàng cắn răng. Hứa Khai nói, "Huyết Sát, ngoan ngoãn ngốc tại kia, nếu không cùng nhau lầm rỡ." Huyết Sát không hề răng. Chính mình cùng Hắc Nhận chính là ngốc bê đã từng ở Bố Đức kéo Tây Lâm, thần thánh đuổi giết Hứa Khai sự kiện chung. Diệp Hàng có làm dẫn đường đảng trợ giúp Hứa Khai quá nhiệm vụ tiền lệ. Lúc trước lại có bóng bầu dục sự kiện, Diệp Hàng ám ảnh trợ giúp Hứa Khai đạt được Nhân ra ở tinh linh nhật báo tùy tiện loạn vô nghĩa, chính mình thế nhưng sẽ tin tưởng. Phải biết rằng sớm có người tin nóng, này hai người là trong hiện thực ở chung quan hệ. Vô sỉ thương vương, Lão Tử nhất định phải tin nóng. Diệp hang kéo kéo quần áo nói, ta như thế nào cảm giác có điểm lãnh. Thiên lệnh nhớ rõ muốn xuyên áo choảng. Hứa khai dứt lời, phó bản chiến kết thúc. Hắc nhận bỏ mình, huyết sát thành thế hòa. Thiên lang chửi mà nó, nguyên bản cho rằng hy sinh hai cái tổng có thể đổi đi một cái mệnh. Nhưng thế nhưng chỉ điều tra ra một cái là hứa khai, có được thấu thị thuật. Một cái khác là ai không rõ ràng lắm. chương 506, Nguyễn Lược. Ánh trăng tổ hợp rốt cuộc ở Thiên Lan Hiệp hội chuyên trên đường đối thượng đệ nhất tổ bốn người tổ, hết thể so hai người tưởng tượng khó. Bốn người tổ, cái thứ nhất khai ra màu đen màn trời, màu đen sương mù bào phủ phó bản. Rồi sau đó hứa khai ăn một mũi tên, bạo đầu một mũi tên. Hứa khai lập tức nói, a có đánh. Một cái vong linh vụ sư. Một cái vong linh cung thủ. Diệp Hằng nói, nếu ta đoán không sai, mặt khác hai vị khẳng định là vong linh chiến sĩ. Ai biết? Hứa khai chiều chính mình bên người 5 m vị trí khởi tương đá, rồi sau đó bấy dập bảo hộ chính mình bên người. Trận chiến đấu này đối phương đã lập với bất bại chi địa Màu đen màn trời liên tục 30 giây trùng hợp một cái phó bản thời gian. Hai bên đều không thể coi vật, bất quá, đối hứa khai hai người tới nói hiển nhiên càng thêm không công bằng. Hứa khai cũng không có nhàn rỗi. Tử vong tinh vân trực tiếp ném đi ra ngoài, rồi sau đó chính mình cũng tránh né tử vong xạ tuyến. Năng lượng đạn nổ mạnh, chỉ nghe ai nha một tiếng, Diệp Hàng sinh mệnh rơi xuống 60%. Diệp Hàng quát hỏi, ngươi làm? Không phải. Hứa khai trả lời. Ấn. Không khẳng định. Hứa khai nói, ở ngươi bị công kích vị trí thượng chính mình niệm 5 cái số, sau đó tả hữu chạy động 3 mét. Ngươi giết chết ta thật sự một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Hàng nói tới nói lui, thời gian vẫn là véo trụ. 5 giây sau bắt đầu né tránh. Rồi sau đó hắn buồn bực, chính mình trước tiên nẻ tránh vì cái gì không được đâu. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở, liệp miêu đạt được ra người tạm. Nay liên đại biểu đối phương ít nhất bỏ mình một người. Thiên lang nghe hồi báo vô đuổi, mẹ nó, thật sự có thấu thị thuật. Hứa khai U Linh kiếm ra, kiếm quang rán A cốt đánh bên thai bay ra đi. Làm một cái cung thủ hắn cũng không thích màu đen màn trời. Màu đen màn trời thả ra sau Chính mình căn bản không có cơ hội ra tay. Chơi trò chơi hắn rốt cuộc cùng chính mình người da đen huynh đệ còn có nữ quyết liệt, đây là đại gia sở không biết tin tức. Bởi vì thiên lang coi trọng chính mình thân thủ, hơn nữa cung cấp không thấp thủ lao. Trung Quốc có câu nói gọi người hướng chỗ cao đi, ai hướng thấp chỗ lưu. Chính mình như vậy lựa chọn cũng không sai lầm. Hơn nữa chính mình cũng vì chính mình huynh đệ tranh thủ vị trí, thiên lang không có đáp ứng. Trên thực tế, thiên lang yêu cầu chính mình không thể bại lộ thân phận. Có lẽ 100 danh hội viên chỉ có một vị hội viên bài xích người da đen, nhưng kia cũng đủ. Đây là hát. N lần đầu tiên tham gia thiên lang hoạt động, lập trí phải làm ra cống hiến. Lúc này A cốt hỏi thăm thấy mã chạy băng băng thanh âm, rồi sau đó hắn bị va chạm ngã xuống đất. Hắn biết chính mình bại lộ vị trí, đi theo mà đến sẽ là hung ác thương vương. Nhưng hệ thống quy định choáng váng không bởi vì ngươi màu da mà nhân tử. Thương vương so với chính mình tưởng tượng muốn mau tới rồi chính mình trước mặt. A cốt đánh không có thấy thương vương, hắn liền cảm giác chính mình bị đâm trúng khi tê giận. Rồi sau đó bị trọn thượng không chung. Căn cứ hắn phán đoán, thương vương tiếp theo chiêu liền chiêu là thiên ngoại rồng bay, lực sát thương thật lớn chiêu thức, sử dụng sau sẽ phong buồn vũ khí 2 phút. Nhưng hắn không tin có người có thể ở không thể coi vật dưới tình huống phi thương bắn chúng chính mình. Thực mau hắn liền tin. Một đạo phi thương sỏ xuyên qua thân thể, hệ thống nhắc nhở, người gặp ít ít ít thương tổn, người đã tử vong. Giây tiếp theo hắn về tới thiên lang hiệp hội ghẹ lệnh thượng. Thiên lang nhữ mày nhìn phía trước cùng bên người người da vàng dồn dập nói chuyện với nhau, tựa hồ căn bản không biết chính mình đã tử vong. Hoặc là hắn đã biết, lại coi như không biết. Hắn nhìn xem tả hữu. Bên người người da vàng hoặc là nói chuyện thiếm, hoặc là vui cười, hoặc là tức giận mắng. Lại xa một chút có một vị người da đen đồng bào, nhưng hắn biết chính mình cùng vị này người da đen là bất đồng. Vị này người da đen là Canada người. Là mỗ thị song ngữ trường học mời ngoại giáo. Mà chính mình là phi châu người. Nhập cư trái phép đến Trung Quốc tam phi người nước ngò. Ý. Hắn Trung Quốc dân gian nhất thương tổn hắn tự tôn một câu. Trung Quốc phát ra chính là tinh anh. Đưa vào chính là giác rưởi Diệp hàng cười. Một so một. Hứa khai khinh bị. Tiểu hài tự a ngươi. Này cũng muốn so. Không thể so. Ngươi vì cái gì đem phòng khách đồng hồ treo tường thời gian điều chậm 5 phút đồng hồ. Làm cho mỗi ngày buổi sáng đều là ngươi trước tiên ở toilet. Hứa khai ngâm lại, vì chiếu cấu ngươi có được đức thời gian quan nghiệm. Mẫu chốc nhất, ta không thích toilet có nam nhân khác. Cái kia hương vị. Diệp hàng cắn răng, chẳng lẽ ta liền thích sao? Phó bản kết thúc, thiên lang 4 người tổ 2 chết. Hiện tại liền nhìn bầu trời lang cùng nhạc nguyệt xúc sắc vận may. Có khả năng một đi tới một lui về phía sau, làm cho hai bên còn muốn đánh một lần. Có khả năng trực tiếp làm thượng cuối cùng một tổ 4 người tổ. Ném xuất sắc kết thúc, thiên lang lùi lại 5 bước, ánh trăng đi tới ba bước. Vừa vận đối thượng tại chỗ chờ đợi mặt khác một tổ 4 người tổ. 4 người tổ là hứa khai lần đầu tiên nhìn thấy bốn người tổ. Trong đó phối trí vì vận vẹo pháp, tinh linh cùng, mục sư cùng một người kỵ binh. Cái này phối trí thực không khoa học, ít nhất không phải một cái soát quái khoa học tổ hợp. Đương nhiên, hứa khai cũng không biết đối phương chuyên nghiệp. Phó bản chiến đấu ở một cái 5 m khoan trong hẻm nhỏ. Đối phương vận vẹo pháp ra tay trước Một viên năng lượng đạn cấp tốc bay về phía Hứa Khai. Hứa Khai không dám do dự khởi tường đá, tường đá cùng nhau đem hẻm nhỏ hoàn toàn phong độ. Tinh linh cung hướng lên trời xạ kích, hóa thành một đám mũi tên từ không trung nhào hướng Hứa Khai cùng Diệp Hàng. Thiên bắn. Hứa Khai cùng Diệp Hàng kinh ngạc, đây chính là đại đậu hũ thời trẻ tuyệt kỹ. Bởi vì thiên bắn tên thị ở không trung muốn vận hành 3 giây sau mới rơi xuống đất, người chơi trên cơ bản có thể chạy ra thiên bắn chỉ định tiểu khu vực, cho nên này kỹ năng rất là dâu ria. Nhưng phóng tới hiện tại lại hết sức dùng tốt. Hứa khai cùng diệp hàng lui về phía sau không gian không đủ, tường đá chặn đường. Chỉ có thể là tiếp thu thiên bắn lễ rửa tội. Đối phương cũng không nóng nảy, tinh linh cung 7 giây một bắn tên, chậm dãi soát hai người dược phẩm. 30 giây chiến đấu kết thúc, hai bên ở cùng cái ô vương thượng. Cho nhau đều biết hai bên còn muốn tái chiến. Bởi vì đây là thiên lang chuyên chúc nói, bốn người tổ chỉ cần lui về phía sau một cách, ánh trăng muốn đi tới, liền tất nhiên còn muốn tái chiến. Không có ngoài ý mớn, hai bên lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, lần này địa hình chuyển hóa vì thôn trang tiểu đạo. Vạn vẹo pháp theo thường lệ vẫn là ném ra không thể hiểu được nhanh chóng năng lượng đạn. Diệp hàng vội la lên, đừng khởi tường đá. Vì cái gì? Hứa khai hỏi một câu, bị năng lượng đạn đánh trúng. Rồi sau đó hứa khai đầu một vai, giống như ngủ. Diệp hàng hãn, thế nhưng là vạn vẹo tam đại tuyệt kỹ trung thôi miên. Vạn vẹo tam đại đạo sư kỹ năng. truyền tống, thôi miên ngủ Chuyên tống hứa khai cẩm mụ thương vân cẩm thôi miên vẫn luôn không có mặt thế, không nghĩ tới ra tại như vậy cái danh điều chưa biết nhân vật trên người. Trước mắt có thể xác định chức nghiệp chỉ có vạn vẹo pháp cùng tinh linh cung. Diệp hàng cảm giác thực bị động, đối phương đối chính mình hai người rõ như lòng bàn tay, mà chính mình lại tựa hồ không hiểu biết đối phương. Thôi miên, chỉ có thể bị phi đồng đội đánh tỉnh, nếu không 15 giây sau tự động tỉnh dậy, đây là cái thực muốn mệnh kỹ năng. Diệp hàng lập tức công kích. Bởi vì hắn không dám khẳng định đối phương chuẩn bị như thế nào liên hoàn hành hạ đến chết hứa khai. Hắn vừa lên mã, kỵ binh thân phận liền bại lộ. Không thượng nhân ra cũng biết chính là. Chạy băng băng ra 10 m bay tới một mũi tên bắn ở trong tối ảnh trên đầu, ám ảnh kiên quyết. Lại một mũi tên, lại một mũi tên. Liên tục tam tiến bạo đầu. Ám ảnh rốt cuộc ngã xuống đất. Mà đồng thời, kỵ binh xung phong tới rồi diệp hàng trước mặt. Đây là một bộ phi thường áp dụng tờ cờ chiến thuật Kỵ binh đâm ra trưởng thương như toàn thu hoạch Diệp Hàng sinh mệnh. Nhưng kỵ binh hiển nhiên đã quên, Diệp Hàng bị người coi là thương vương mà không phải mã vương lớn nhất. Nguyên nhân là mã vương không dễ nghe, lại lần nữa một nguyên nhân là Diệp Hàng thường xử so mã hiếu thắng. Diệp Hàng quăng ngã mà trước lăn đồng thời vương trường thương. Trường thương đối trường thương, bình thường công kích thế nhưng chuẩn xác phá rất xung phong. Cái này làm cho quan chiến người chơi kinh hô. Bình thường công kích phá trọn thương không phải tin tức, nhưng là rất ít có người có thể làm được mà bình thường công kích phá xung phòng, chỉ là tồn tại lý luận thượng khả năng. Nhưng Diệp Hàng làm được. Không chỉ có như thế, Diệp Hàng đôi tay tề giờ. -e thương, cứng còn một kết thúc, trường thương sau đuối chọn ở kỵ binh phía sau lương thượng, đem kỵ binh chọn xuống ngựa tới. Chạy vội mở ra đến kỵ binh rơi xuống vị trí rồi sau đó lại mở ra kỹ năng điên thứ. Kỵ binh toàn thân bị điểm điểm tinh quang cắt vỡ, huyết như tuyền phun. Này hết thể bất quá 2 3 giây thời gian. Tinh linh cung vội vàng bắn tia áp chế Đồng thời mục sư chạy hướng kỵ binh tưởng thêm huyết. vạn vẹo pháp cũng để ép đi lên. Diệp Hàng làm sao bây giờ? Một viên năng lượng đạn không nhanh không chậm từ Diệp Hàng phía sau lưng bay đi lên. Năng lượng đạn lại bay ra 10 m sau nổ mạnh. Ba cái xếp sau áp người trên viên đem cái chết vong xạ tuyến ăn chẳng đấy. Quang Vinh bỏ mình. Diệp Hàng thở dài nói, các ngươi không có phòng trừng sai đối phương kỹ năng, nhưng hoàn toàn không có phòng trừng đến người nào đó âm hiểm. Ngươi nói lời này ta không thích nghe hứa khai tinh thần run run. Nào có nửa phần bị thôi miên bộ ráng. Hứa khai nói, ta cái này kêu nhu lược, nhu lược ngươi hiểu không? Binh pháp tôn tử chính là bị ngươi người như vậy cấp đạc hư. Diệp hàng bảo trì khinh thường khẩu khí, nhưng vẫn là bồi thêm một câu, nhưng chiến quả so với ta tưởng tượng muốn đại. Ha ha ha. Hứa khai khoe khoang nói, cảm ơn khích lệ. Sắp chết kỵ binh khó có thể tin hỏi, ngươi không phải bị thôi miên sao? Hứa khai buông tay, ở tiến phó bản phía trước trước một giây, ta không cẩn thận bỏ thêm cái chúc phúc ở trên người mình Không nói cho ngươi, thật sự băn khoăn. Kỵ binh không tin hỏi, ngươi như thế nào biết là thôi miên. Ui, ngươi biểu vũ nhục ta chuyên nghiệp được không? Hứa khai bất mạng nói, ta là vận vẹo pháp cao tài sinh, không dưỡng quá heo cũng ăn qua thịt heo. Năng lượng đạn vừa ra tới, ta bằng vào nhan sắc liền biết là vận vẹo pháp thôi miên. Đấu trường tê tạp lớn nhất tác dụng chính là có thể kiến thức các loại kỹ năng. Diệp hàng nhìn xem thời gian hỏi, muốn chết sao? Kỵ binh cười khổ hỏi, có thể bất tử sao không thể Diệp Hằng nói, ngươi có thể lựa chọn ta sát vẫn là hắn giết. Động thủ. Kỵ binh nói, thương vương, danh bất hư chuyển. Rồi sau đó kỵ binh đã chết, hứa khai rất không vừa lòng, ta sát ba cái, ngươi sát một cái. Ngươi danh bất hư chuyển. Ta cái gì đều không phải. Diệp Hằng nói, lần sau ngươi đứng ngồi, ta bảo đảm khen ngươi danh bất hư chuyển. Hư danh, mây bay. Hai người truyền tống ra phó bản. Hứa khai lấy ra một cái đại loa hô, Thi lang, thưởng ta không. Tưởng mẹ ngươi, thiên lang giận chung mang bất đa dĩ. Này hai người thực lực thật sự là quá cường điểm. Hứa khai hô, ngươi có thể thu mua chúng ta, chúng ta lập tức quay đầu lại đem thanh long hang hổ thọc. Diệp hang vội cầm ra một cái loa kê đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi cũng có loa. Hứa khai hãn, giống nhau thân sĩ giống như sẽ không mang thứ này. Lần trước thiên lang thủ thành chiến trông được thứ này rất thực dụng. Chưa xong còn tiếp. chương 507, quy tắc trang Liên tính ngươi có loa cũng đừng nói chuyện lung tung A ta này không phải cấp thiên Lang sinh hy vọng, làm hắn hảo hảo dối dám hạ xài bao nhiêu tiền thu mua chúng ta, mà vô tâm bố trí lại phòng tuyến sao. Hứa khai đối diệp hàng nói, thuận miệng kêu một kêu, chính mình lại không có tổn thất, cớ sao mà không làm. Ngươi cái này kêu trò đùa dai, không gọi mưu lược. Võ động càng khôn. Giả làm thật khi thật cũng giả, thật làm bộ khi giả cũng thật. Hứa khai nói, đối phương biến hóa càng nhiều, chúng ta nhưng đạt được ích lợi liền càng cao Đối phương hoàn cảnh càng gian nan, chúng ta thắng lợi hy vọng lại càng lớn. Diệp Hàng không dao động, ta sẽ không tin vào người đối hiệu quả và lợi ích vô tiết tháo ca ngợi. Thiên Lang còn không có tin tức, Diệp Hàng hứa khai hai người đi tới, truy kích thượng ám hắc màn trời còn thừa hai người tổ. Nay chiến đấu không có trì hoãn. Hứa khai hiểu biết đối phương sau, đánh đòn phủ đầu. Xong chuyển tống tới rồi đối phương vong linh vụ sư trước mặt, rồi sau đó ma pháp gông cùng siềng xích. Tuy rằng ám hắc màn trời đã phong thích Nhưng Hứa Khai đã ở vong linh Vu sư phụ cận bố trí hạ bấy dập. 3 giây sau, vong linh Vu sư giẫm đạp bấy dập bỏ mình. Vong linh Vu sư vừa chết, hắc ám màn trời biến mất. Phó bản chỉ còn giữ một cái bội tử ở dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối phó một cái vong linh chiến sĩ, hai người có vô số loại biện pháp. Cho dù là vong linh chiến sĩ thủ lĩnh thiên tế hành tinh đối thượng hai người cũng bại cấp, huống chi là cái tân nhân ngu. Tội tử. 20 giây kết thúc chiến đấu. Tái xuất hiện đến đại địa đột khi. Thiên La ngoại phái người viên toàn bộ bị quét không. Mặt khác một phương diện, Thanh Long 6 người tổ cùng Tử Vong 5 người tổ làm ở cùng nhau. Sợi này chiến đội thực lực thực sự không yếu, hắn cũng là ngăn cản 6 người tổ cuối cùng một chương vương bài. Vương bài đối vương bài, trận chiến đấu này có thể nói là hai nhà hiệp hội một năm tới mối hận cũ tốt nhất một cái đại chiến đấu. Hai bên các gia một chương duyên khi tạm, phó bản đem tiến hành 1 phần 30 giây. Ứng loạn thế nhân yêu cầu, Dạ Nguyệt Chi Tuyết không tham gia chiến đấu. Bọn họ năm đối năm triển khai chém giết. Tử vong chiến đội trung sởi danh khí lớn nhất, tiếp theo là vạn tử, phát tài cùng ống, cuối cùng là bổ khuyết hồng trung rời đi sau chỗ chống vị trí nhà sát công chúa. Loạn thế nhân chưa từng có cùng nhà sát công chúa đã giao thủ. Chỉ có một thứ cơ hội bởi vì hứa khai nhắc nhở. Phái ra thích khách đem này ám sát. Nhà sát công chúa lười giao gió chi cường đại đại ra ngoài loạn thế nhân dự kiến. Tuy rằng loạn thế nhân 5 người lắp giáp bị cao cấp, tạo thành thương tổn không đủ để trí mạng Nhưng là lại nhiều lần bị quấy dày công kích cùng phòng ngự trận hình. Mà luôn luôn kiêu ngạo sợi một sữa tính cách, không hề hùng hổ dọa người tiến công. Ngược lại là dùng tâm chắn tiểu tâm bảo hộ nhà sắc công chúa. Cuối cùng 40 giây, hắc thương trước sau vô pháp tới gần đối phương. Loạn thế nhân hô đối phó điều heo không cần nói cái gì công bằng. Tiểu tuyết thượng, sợi giận cực phản cười, loạn thế cầu, ngươi còn dám lại vô sỉ một chút sao. Đối phó ngươi, ta vô sỉ, ta kiêu ngạo. M. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tuy rằng không cụ bị bao lớn công kích, tính, nhưng lại cụ bị tương đương ổn định tính. Ở loạn thế nhân vô sĩ kêu to trùng, Dạ Nguyệt Chi Tuyết lên sân khấu, lập tức vãn hồi bại thế. Long tê đánh sâu vào, biến thái phòng ngự hiểm hộ hấp thương thận trọng từng bước. Nhà sát công chúa lười dao gió đánh vào Dạ Nguyệt Chi Tuyết trên người, Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền điểm cảm giác đều không có. Thần thánh khối giáp, hộ thể thành ra, cầu nguyện. Là vì chế tạo hoàn mỹ thánh kỵ sĩ tam đại kiện. Dạ Nguyệt Chi Tuyết toàn thể Sợi biết rõ dạng nguyệt chi tuyết phòng ngự biến thái, đã từng ở chính mình kiếm trận chung có thể kiên trì mười mấy giây, là vì thánh kỵ sĩ mẫu mực. Sợi dùng tuyệt chiêu. Tâm chắn đánh sâu vào. Ngưu toan đem dạng nguyệt chi tuyết hướng đi, rồi sau đó tiêu diệt trốn tránh ở dạng nguyệt chi tuyết phía sau hát thương. Nhưng sợi hoàn toàn xem thường loạn thế nhân. Loạn thế nhân buồn vì tiên ẩn chiến đội tuyệt đối chủ lực đội trưởng, tiên ẩn trà trộn mấy cái vong ru, vẫn luôn là cao thủ tụ tập mà Loạn thế nhân trò chơi thiên phú so làm sởi trợ lý thiên phú muốn cao nhiều. Đổi nghề đến thánh điện sau, bởi vì tiền lương chói buộc, vẫn luôn là không có thực hảo phát triển chính mình. Mà cùng với thánh điện giải thể, loạn thế nhân đạt được tân sinh. Loạn thế nhân đôi tay chảo dịu quát, báo thù ác ma. Thân thể bạo trướng tám mẽ chi cao, trong tay dịu cũng biến thành chân nhân lớn nhỏ, thân thể một nghiêng, một dịu về lôi đỉnh chi huy mạnh đánh mà xuống, hung hăng chém vào sợi tâm chắn thượng. Sợi trong tay tầm chắn cùng trường kiếm thế nhưng rời tay bay lên cắm trên mặt đất, xem thuộc tính, phòng vũ khí 10 giây. Lại xem loạn thế nhân, một kích lúc sau lập tức biến trở về nguyên lai bộ ráng. Loạn thế nhân ha ha cười nói, điếu heo, cùng ta đấu, cấp ca quỷ xuống sướng chính phủ. Thao! Sợi trong lòng lại giận lại kinh. Trong trì nhớ, loạn thế nhân chỉ biết lưu manh trận. Lần trước lưu manh trận thăng cấp ra ngoài chính mình dự kiến. Nhưng là nếu không có thần tiễn quay dối, chính mình như cũ thắng dễ dàng loạn thế nhân. Cho nên sợi vẫn luôn đem loạn thế nhân trở thành thực lực tiếp cận chính mình, nhưng không có khả năng chiến thắng chính mình đối thủ. Chiêu này báo thù ác ma vừa ra, hoàn toàn điên đảo cái này ý tưởng. Như vậy sửng suốt thời gian, hắc thương tới rồi sợi trước người, rồi sau đó song thương lập tức đúng rồi sợi phần đầu khấu hạ có súng. Sợi chết hồi hiệp hội vẫn là khó có thể tin, chính mình hoàn toàn bị loạn thế nhân cấp đánh bại. La chân chính bị đánh bại. Nhân ra thỉnh dạ nguyệt chi tuyết xuất chiến chẳng qua là câu dẫn chính mình ra thuận hướng. Rồi sau đó ở chính mình thuận hướng thời điểm, dùng báo thù ác ma đem chính mình tin tưởng hoàn toàn đánh diệt. Hứa khai nghe nhạc Nguyệt giới thiệu sau nói, sợi cái này ngốc dưa, nhân ra dịu bổ ra thời điểm, mở ra cảnh trong gương phân thân không phải được rồi sao. Ta liền không tin mạnh như vậy chiêu có thể liên tục sử dụng. Diệp hăng nói, loạn thế nhân cùng ngươi giống nhau hư, chính hắn nào không biết chính mình chỉ có một kích cơ hội. Đương nhiên là sợi sử dụng thuận hướng, tấm chắn che đậy vô pháp coi vật thời điểm khởi động này một kích hoàn mỹ chế tạo ra tâm lý đánh sâu vào, thậm chí đánh sập sợi tin tưởng cùng cảm giác về sự ưu việt. Hứa khai nói, sởi đôi chính mình không đủ tàn nhẫn, loạn thế nhân luyện lục mang tinh trận thời điểm ta biết, liên tục mấy ngày luyện tập. Đều là một chọn một đoàn hoang dã 5 năm quái. Trong lúc treo không dưới 10 lần, cấp bậc này tuy rằng ngã xuống, nhưng là kỹ năng lục mang tinh trận cấp bậc chính là bị hắn soát tới rồi nhị cấp. Người xem sợi, không thiếu tiền chủ. Kiếm trận là trước mắt đơn binh mạnh nhất kỹ năng. Cảnh trong gương phân Thân cũng thực thần kỳ, chính là không nghiên cứu, không cường hóa. Hậu thiên nỗ lực chiến thắng bẩm sinh giao cho. Ta nếu có sợi kia một phen kỹ năng, khẳng định chỉnh chết loạn thế nhân. Diệp Hàng tò mò hỏi, "Tỷ Như, tỷ Như ta khai chạy vội không khai thuần hướng, thuẫn làm bộ dáng làm người cho rằng ta khai thuần hướng." Cảnh trong gương phân Thân liền ngụy trang thành nhất buồn cái kia hào ảnh. Nếu không tùy tiện lấy ra loa kêu một giọng nói, Tiểu Tuyết liền phải lang thượng một hai giây, thật sự không được, ngươi tiếng la đi bay. Tiểu tuyết mười có cũng muốn mắc nhiều phương pháp nhiều hơn. Diệp hàng vô cùng đau đớn nói, lao thử à, có một số việc nhân ra là khinh thường vì này, cũng không phải không thể tưởng được. Ta bội phục người như vậy, thà rằng thua tự tôn, cũng tuyệt đối không để dùng bất luận cái gì tiểu thông minh. Hứa khai thực cổ vũ như vậy hành vi, chỉ có như vậy hành vi nhiều, chính mình mới có thể ở mỗi lần giao phong trung chiếm hết thượng phong. Diệp hàng không để ý tới người này, cùng hứa khai có đôi khi thật sự không có đạo lý nhưng nói. Ngươi nói quan điểm của hắn là sai đi, nhưng là nội tâm lại hy vọng có thể đơn giản nhất thắng lợi. Ngươi nói hắn quan điểm là đúng đi, đạt được thắng lợi thời điểm cảm giác hụt hẵng. Đây là làm đồng đội. Nếu làm đối thủ tới xem, này các loại tiểu thông minh làm người hận đến cắn răng, hận không thể đem ngũ giảng từ Mỹ, thân sĩ phẩm đức, nam nhân quyền lực và trách nhiệm, công dân nghĩa vụ chờ trường trình học cho hắn thượng một lần. Diệp Hàng nhớ rõ thời trẻ Trung Quốc có một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh, nói một cái cảnh sát đi Mông cổ Rồi sau đó dựa theo địa phương quy củ cùng té ngã tay thi đấu té ngã, bị quăng ngã mặt mũi bầm rập. Rồi sau đó hắn yêu cầu dựa theo chính mình quy củ chơi, tăng quyền hai chân đem nhân ra phóng đảo. Chơi trò chơi quy củ rất quan trọng, đối phó hứa khai như vậy một cái tựa hồ thủ quy củ tựa hồ lại không tuân thủ quy củ đối thủ, diệp hàng cảm giác gáp lực rất lớn. Thiên lang xào huyệt bị phá hủy, tử vong hiệp hội ngoại phái người viên toàn bộ bỏ mình, thanh long còn thừa ba người hướng tử vong hang hồ đẩy mạnh. Trường hợp ngoại phái người viên liền còn thừa thanh long cùng ánh trăng hai nhà, đương thiển lạc thấy ánh trăng hai người tổ nhanh trong hướng chính mình hiệp hội đẩy mạnh thời điểm mới hối hận không kịp. Chính mình quá không nên quá sớm hủy diệt tử vong. Tuy rằng nguyệt lượng công hội không có ra tâm, nhưng nhân ra là chơi trò chơi. Đương nhiên lấy thắng lợi vì mục tiêu. Mà thanh long trước mắt chỉ có đơn độc ba người bên ngoài, loạn thế nhân, hát thương, dạng nguyệt chi tuyết ba người tổ còn ở chiều tử vong hiệp hội xuất phát, cứu viện không kịp. đối mặt vấn đề này Thiên Lạc lập tức tin tức Nhạc Nguyệt, hai vạn. Nhạc Nguyệt sững sốt hồi tin tức, đây là một cái chuyên trúc thi đấu, không cần phải hai vạn đi. Thiên Lạc tiểu tâm hỏi, một vạn. Ta ý tứ là chuyên trúc thi đấu dùng tiền tạp không thú vị. Nhạc Nguyệt chấp hạ đôi mắt, ngươi một hai phải cấp, 10 vạn cũng có thể. Thiên Lạc đổ mồ hôi, tú, này chỉ là một cái chuyên trúc thi đấu, ai đều biết các ngươi phóng thủy, ngươi muốn 10 vạn. Nhạc Nguyệt tiểu tâm hồi tin tức, cho ngươi đánh cái 8 chết. Hai vạn, ta kiên trì. Thành giao. Nhạc Nguyệt hiệp hội nói, hai vạn mua chúng ta thua, chật. Hứa khai vội nói, Lão Bản, sẽ bị người mắng. Nhạc Nguyệt nghi vẫn nói, không thể nào. Lão Bản A, bên này quy định 300 bước, chúng ta hiện tại mới 100 nhiều bước. Còn thường 100 nhiều bước chúng ta hai nhà ở đại địa đồ xoay vòng vòng. Nhạc Nguyệt đảo hút khẩu khí lạnh, một bước 30 giây, hẳn là không có người thích xem chính mình cùng Thanh Long xoay quanh 1 giờ mới là Nhạc Nguyệt lập tức tin tức thiệt lạc, sẽ nổi đầu phiếu. Phủ quyết thành giao đề nghị. Thiện lạc bất đắc dĩ, ta ghét nhất dân chủ. Ta cũng là Vì thế nhạc nguyệt chỉ huy hai người tổ tiếp tục khai hướng thanh long hàng ổ kết quả này đã không cần nghi ngờ. Không ai có thể một mình đấu thắng tuyệt đối hứa khai. Húng chi là ba người tách ra một chọn hứa khai cùng diệp hàng.